t r ư ớ c 1308, vì sao nhất định phải đánh đánh rất riết cầm x ư ơ n g nơi nào biết thanh phong tâm tư nàng cũng không biết này nhiệt g long nhưng là cùng thanh phong có không h i ể u ngọn ngườn vô luận như thế nào thanh phong đều muốn đem này nhiệt g long thu phục dù sao cái này liên quan hắc long ngày sau trưởng thành cùng tu vi của mình tăng lên thanh phong lại bắt chuyện hắc tinh mắng nói đại ca chúng ta nhất định phải tóm lấy vợ ấy cái tên này đối với ta rất trọng yếu hắc tinh mắng nhưng là một mặt n g ộ n g nói ra ta nói đệ đệ vào lúc này chúng ta không là cần phải nhanh chân chạy sao chơi cái gì mệnh à cựu một cái thái nhất chân thủy mà thôi ngươi có thể không muốn làm viếng ốc đại ca trong lòng ta không yên tâm à thanh phong không có thời gian giải thích quá nhiều chỉ là nói ra nghe ta toàn lực ứng phó h ắ c tinh mãng không nói gì hắn nguyên bản đều dự định thả một cái đại chiêu phía sau liền mang theo hai người tránh đi đây nhưng là lần này ngược lại tốt chính mình này tiện nghi đệ đệ nhưng nghĩ cùng cái tên này liều mạng chính mình tuy rằng tu vi lợi hại nhưng là ngủ s a y nhiều năm không có có bao nhiêu tranh đấu kinh nghiệm à, không xấu hổ có thể nói hắn này một thân tu vi đều là ngủ ngủ tới a đánh nhau gì gì đó hắn là nhất không lớn làm là có thể sâu sắc thêm tu vi thu được vô hạn tuổi thọ nó không tâm sao vì sao nhất định phải đánh rét dưới đây bất đắc dĩ quy vô n h ị nhưng là chính mình dù sao chính là làm đại ca tự nhiên không thể lối bước nếu không thì chẳng phải bị hắn cười n ạ o liền hắn vận đủ khí lực tựu xông lên trên thanh phong giờ khắc này đã rút ra đại côn vận đủ khí lực xông lên trên nghiệt long nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên không có chạy không nói còn như vậy bá khí vô cùng vào tới nhất thời trong lòng tựu căm tức không thôi bằng không hắn bị khốn không biết bao nhiêu v ạ năm n thời k h ắ c này hắn nơi nào cần phế này chút tay chân chỉ bất quá mấy lần sự t ì n h là có thể đem những n à y yếu đuối đám da hỏa giết cái không còn m á n h giáp nhìn thấy những người kia chạy trốn hắn bạn không nghĩ để ý tới dù sao hắn vừa rồi thoát vây cũng cần tốt đẹp nghỉ ngơi một ch nếu người này không biết chết sống như vậy chính mình cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn hết thẻ ý nghĩ đều bất quá là thoáng qua trong đó mà thôi nghiệt long g ầ m nhẹ một tiếng liền dò ra to lớn móng bước quay về thanh phong ép một chút mà tới thanh phong lúc này cũng hét lớn một tiếng nói tới thật đúng lúc tùy theo liền thấy hắn một q u y ề n oanh kích mà ra vê anh hai cái to lớn lực lượng tương giao dường như liệt sơn băng một loại cự lực truyền ra toàn bộ trong hồ nước đều bắt đầu run d ậ y trên mặt hồ càng là sóng lớn máy liệt lớn sóng thao thiên tam q u a n thượng nhân cùng tôi một rốt cục vào đúng lúc này lao ra mặt nước hai người nhìn thấy trong nước kích lên sóng lớn không khỏi cảm thán không nớt ta còn nói cũng không biết cái kia thanh phong đạo h ư u có hay không có trốn đi đi ra nay một lần thực sự là ngoài ý mớn chỗ tốt không có được nhưng chọc một thân tao chết đi nhiều cái đạo h ư u à. thôi một hơi gật đầu nói ai thế sự khó liệu tốt tại chết đạo h ư u bất tử bần đạo chúng ta thiên mệnh bất tử tất có hậu báo nếu mọi người đã tàn đi chúng ta cũng mau nhanh ly khai đi ta quang cũng được nếu như giờ khắp này gặp mặt không khỏi lúng túng mắt không thấy tâm không phiền đi chúng ta nhanh nơi khác tìm kiếm có lẽ còn có thể làm chút chỗ tốt chỉ là đáng tiếc cái kia thanh phong đạo hữu vốn muốn tốt đẹp ở chùm một phen thôi một thôi từ biệt tại đây đi Giang Quang trong đ nước h m thanh cái i đổi t lòng phong thời điểm muốn n ư cùng nhiệt i xong, tiêu n xa, xa đ đi mà m đi đảo tiếng. Trong nước, thanh phong cùng long đã đánh thành một đoàn h ắ c tinh mãng cũng đã hóa thành bản thể không ngừng quay về cái k i ê u nghiệt long đánh lén mấy lần cầm x ư ơ n g cũng không hàm hồ nàng lấy ra đàn đến thỉnh thoảng chi phối một cái đáng tiếc ở đây trong nước loại thanh âm này vũ khí uy lực giảm nhỏ rất nhiều dùng hai lần nàng chỉ có thể lấy ra bảo kiếm tại một bên l ự c t r ậ n chỉ là nàng giờ k h ắ c này nhìn về phía thanh phong ánh mắt hơi phức tạp bởi vì nàng mới phát hiện này thanh phong tu vi đã không thể dùng con mắt nhìn thấy để hình dung cái k i ê u nghiệt long một nhìn tựu lợi hại phi phạm nghiệt giết thiên tiên cũng không tại lợi hạc thanh phong đây bất quá nhìn thấy được chính là thiên tiên tu vi thế nhưng giờ khắp này hắn nhưng lấy sức lực của một người d i n g chiến nghiệt long mà không rơi xuống hạ phong đồng thời nhìn thấy hắn dường như càng chiến càng hăng khí thế trên người cũng càng thêm vô cùng hung hãn nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hung manh vô cùng tu giả quả thực chính là một cái máy chiến đấu à coi như là nàng sùng bái nhất đại biểu ca dùng vũ lực tranh đấu bắt được chính mình địa vị trong gia tộc được người gọi là mê võ nghệ chắc hẳn chính là hắn gặp phải người này cũng phải cần bị nghiệt không muốn không muốn mọi người đều nói nhân trung long h ổ cũng không biết có phải hay không là nói đúng là thanh phong như vậy người đâu giờ khác này thanh phong cũng thật là càng đánh càng hưng phấn muốn biết hắn vẫn luôn không có tìm được cường han đối thủ cực kỳ tiếp đ ố i này nhiệt long khí lực vô hạn so với chính mình còn muốn càng hơn một bậc bất quá vật ấy chỉ bằng mượn một thân khí lực không có chút nào kỹ xảo có thể nói như vậy lời nói lại để hắn chiếm hết tiện nghi giờ khác này còn có hát tinh mãng tại một bên không ngừng đánh lén phân nó một ít tâm tư nếu không thì chính mình còn thật không phải là đối thủ của nó thế nhưng hắn có vũ khí a đại côn vung lên không ai định nổi cái kia nhiệt long lợi hại đến đâu cũng là thân thể máu thịt ở đâu là này kìm cương đồ vật đối thủ đây chính là vũ khí chỗ tốt rồi nhiệt g long là càng đánh càng ớt thức hắn không nghĩ tới trước mặt nho nhỏ này tiên nhân nhưng là lực lượng vô cùng nhất để người không cách nào nhịn được là người này dĩ nhiên có một căn kỷ trọng vô cùng đại côn cái kia đại côn vung lên mỗi một lần đều vài tỷ cân lực lượng đánh tới coi như hắn là mình đồng ra sắt cũng không cách nào kháng trụ như vậy đã kích vê anh thanh phong một côn c á n ra cái kia côn ảnh nhất thời dài đến trăm trượng quay về nhiệt g long xem như đầu gõ xuống nhiệt g long hét lớn một tiếng to lớn trên móng đuốt mặt một tầng hắt mang sáng lên hai cái nháy mắt tựu đánh vào nhau giống nhiệt long kêu t h ẳ n một tiếng nhưng là cả móng đuất tiêu nhịu xuống lại bị cái kia vạn quân lực đại côn cho đánh gậy dù sao thân thể máu thịt làm sao có thể có vũ khí c ứ n g rắn quan trọng nhất đó là cái kia hỗn độn đại côn không như một loại bảo vật vốn là thế đại lực c h ầ m bây giờ còn có thanh phong này kinh khủng lực lượng gia trì một con oai trời long đất l ở khủng bố như vậy đúng vào lúc này thanh phong hơi thay đổi sắc m ặ t nói nghiệt lòng ngươi sống vô số năm bây giờ cũng nên phản bản quy nguyên nghiệt long không hiểu nhìn về phía thanh phong nói thấp kém nhân loại ngươi tại nói năng gì đó thanh phong không nói chỉ là lớn tiếng có nói hắc lòng ngươi còn đang chờ cái gì đi ra đi hắn một tiếng giống to phía sau t i ể u nghe một tiếng tiếng rồng ngầm trên người hắn vang vọng mà lên xuyên thiên liệt địa âm thanh nháy mắt ở đây nước đ ấ y lan tràn ra giống một cái thân ảnh khổng lồ đón lấy từ thanh phong phía sau bay lên không mà ra hiện rõ mà tới Trước thế ta chân huyết. Thời khắc này, một mắt thiên một tại thanh phong trên đầu. Cầm xương nhất thời xứng sở tại chỗ, trong miệng kinh ngạc thốt thế Hát tinh xương chân khắc có cái cái cự Cầm chỗ, ngạc chuyện cùng không sánh nháy phô quanh phong kinh há đến, đến địa xoay ai. này, luồng đèn long xứng miệng lên nói, này, chuyện gì thế này, nó mạng uy màu đầu. kịp mà là gì gì sở áp đã huynh đệ ngươi không nói làm sao không sớm hơn một chút báo cho ca ca ta làm hại ta vẫn kinh hồn bạt vía tích hắc long một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía nghịch long trong miệng có nói hử long hồn ngươi vẫn không cảm giác được tình sao trở về đi ngươi và ta hợp làm một thể mới có thể càng thêm cường đại ngươi t r u n g quy chẳng qua là ta một cái hồn phách mà thôi nghịch long giờ k h ắ c này xứng sở lập tức cũng cảm giác được cái kia cỗ sâu sắc liên lụy cảm giác nó có chút khó tin nói ra thì ra là như vậy thì ra là như vậy ngươi đã chết đi vì sao vẫn còn không cam lòng đây ngươi đã chết ngươi vì sao còn phải trở về n g ư toan sống lại sao cái này không thể nào ta chẳng qua là ta chính mình cũng không tiếp tục là ngươi n g h i ệ t long còn g loạn g ầ m h ế t lên hát long nhưng nói ngươi chính là ta ta chính là ngươi ta tuy rằng đã nga xuống nhưng là bây giờ ta còn là bản thể ta muốn sống lại ta muốn khôi phục trước k i a thần quang đồng thời ta đã gom đủ thất long châu thành tựu thần long t h ể hiện tại còn muốn tìm đến các ngươi này chút long hồn thành tựu chân long thân trở về đi để cho chúng ta biến càng thêm cường đại bất luận ngươi tại cố gắng thế nào cũng không cách nào đột phá chết bởi vì ngươi chỉ là một con rồng hồn mà thôi nghiện long nhưng là đầy mắt điên cùng nói ra không thà làm đầu gà không vì là đối phượng ta mới không cần dung hợp của ngươi Ta c h í n h là ta, n g ư ơ i không nên xuất hiện n g ư ơ i cho ta đi chết giống nghiệt long hét lớn một tiếng quay về h ắ t long tựu nào tới h ắ t long ánh mắt lạnh lẽo phong mang hết hiện chỉ nghe hắn lớn tiếng q u á t nói nếu n g ư ơ i như vậy u mê không tỉnh ta chỉ có tự mình ra tay rồi h ắ t long thân thể hướng phía trước tìm tòi cựu cùng cái kia nghiệt long chiến cùng nhau cầm xương nhìn thấy hai cái cự vật đánh vào nhau lại nghe được như thế nổ tính tin tức trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói gì cho phải không biết trong lòng nàng vì sao đ ố n g nhiên bốc lên một cái không tốt ý nghĩ nàng nhìn về phía thanh phong lẩm bà lẩm bẩm nói ta biết rồi người này bí mật lớn h ắ nàng sẽ k h lắc lắc lạ lại nhìn v giữa trường chỉ thấy cái kia thần long vô cùng lợi hại nghiệt long pháp lực vô biên hai cái trong lúc đánh nhau long trời lỡ đất giống như vậy phụ cận những còn sót lại kia cung điện không ngừng bị hai người quất chúng hóa thành một vùng phế tích t h a n h phong cũng cảm thán đã trải qua nhiều năm như vậy hắc long thực lực rốt cuộc lại tiến bộ rất nhiều bây giờ nghĩ lại tu vi của nó có lẽ đã vượt qua chính mình muốn biết từng ấy năm tới nay toàn thân mình tâm tiến hành tu luyện một thân tu vi tốc độ tiến triển mơ hồ có vượt qua hắc long xu thế có thể không nghĩ cái tên này nhưng cũng tại vẫn tiến bộ dù sao hai người bọn họ chính là một thể song tu bất luận của người nào tu vi tiến bộ đều sẽ ảnh hưởng đối phương giờ khác này có thể thấy được hắc long d ũ n g manh cực kỳ cái k i u nghiệt long vốn là vừa rồi thoát vây lại cùng đám người tranh đấu mấy trận đã sớm không còn nữa vừa rồi cái kia cỗ thần dũng dắng dốc vì lẽ đó từ từ nó tựu bắt đầu rơi xuống hạ phong thanh phong nhìn đến đây biết như vậy tiếp tục nữa rất khó phân ra thắng bại đừng nhìn cái kia nghiệt long hiện tại có chút không chống đỡ được h ắ c long công kích người này tu vi nhưng là phi thường cao thâm ai biết nó còn có cái gì lá bài tẩy kế trước mắt chính là giải quyết nhanh chóng mau nhanh xử lý nó mới tốt nghĩ tới những thứ này thanh phong không chút do dự cũng ra tay đến chỉ thấy thanh phong mang theo thế lôi đ ỉ n h tiến nhập giữa trường dựa vào tu vi của hắn vốn là có thể cùng nghiệt long kỷ phùng n g h t h ủ bây giờ hắn liên thủ với hát long n h i ệ t long nhất thời tràn ngập nguy cơ hát tinh mãng cũng không hàm hồ hắn biết thông thường thời điểm như thế này q u ầ n đầu mới là vương đạo hắn cũng lại lần nữa gia nhập giữa trường ba tên này vốn là vô cùng lợi hại mỗi cái có thể so với huyền tiên cấp bậc tu vi bây giờ lại là toàn lực ứng phó dù là cái t i ê u nhiệt long lợi hại đến đâu cũng đỡ không được mấy người bọn họ công kích Vâng, vâng, vâng, vang tiếng nổ thật to vang vọng đất trời. Cuối cùng nghiệt long một tiếng thảm, đã bị ba người trấn thân. Nghiệt long trong mắt hồng mang lớp lóe, trong miệng có nói, các người muốn thật to đất trời, một hét tại mắt quát cuối dưới hảm, ba đã các lớp lóe, bị áp thanh phong cùng hắc long nơi nào sẽ để hắn như vậy như vậy liền thấy thanh phong giơ lên nằm đấm quay về đầu của nó một q u y ề n đánh kích mà xuống vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó nghiệt long nhất thời hoa mắt vắng đầu dường như đại nao đều bị cú đấm này đánh vỡ vụn một loại nó trong lỗ mũi một đạo màu bạc hào quang cấp tốc mà ra liền muốn chạy ra ngoài đi thanh phong đã sớm phòng bị thái nhất chân thủy chạy trốn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh liền thấy hắn dò ra tay đến lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai một phát bắt được cái kia ngân long thân thể này ngân long có thể có dài một trượng ngắn thân thể bất qua cánh tay độ lớn Nó quay đầu lại nhìn về phía thanh phong, liền thấy nó mùn thanh quay quay đầu phía ra, thấy lại há phong về về cái ắ Hắn n xuống. Thanh phong nơi nào rung ngang ngược. hạ vật được ấy tay còn lại, trong bàn tay nhất thời phun ra một ra còn bàn phun lại, đạo kia m q u n đánh tại mặt bên trên. g Cái tại mặt thưa kim quang sắp bén nháy mắt t i ể u đem tiểu long đánh bất tỉnh đầu trứng não dục tiên muốn chết thanh phong lạnh rên một tiếng lập tức lấy ra hai đạo phong ấn lại lại ném tới vạn mộ châu bên trong để tiểu phượng chống coi lên lúc này liền thấy hắc long dọ ra một long trào dựng tại nghiệt long trên đầu mặt trong miệng hắn nói lẩm bẩm nhưng là nói ra thiên đ i ệ huyền hoàng vũ trụ h ư n g hoàng tế ta huyết linh còn ta chân giường cho ta phá hắn một tiếng giống to móng đốt bên trên nhất thời hiện hiện ra cực kỳ đỏ như máu vẻ quay về cái kia nhiệt g lòng trên trán mặt t i ể u vẽ ra một cái thập tự nhiệt g long kinh hãi đến biến sắt nói không người không thể như vậy đáng tiếc hết thể đều chậm cũng không biết hắc long vận dụng phương pháp gì nhiệt g long hồn phách bắt đầu từ cái kia thập tự nơi bị hấp dẫn mà ra trực tiếp rót vào đến rồi hắc long đầu bên trong từng luồng từng luồng hết sức cường đại sức hút không ngừng đem hồn phách của nó hút cách mà đi hát long hấp thụ này cỗ thần lực có thể thấy được thân thể của nó rốt cuộc lại đang c h ầ m c h ầ m b i ế n lớn một thân khí thế cũng càng càng mạnh mẽ lên hai mắt của nó nhìn chăm chú nghiệt long tùy theo to lớn sức hút lại chuyển tới vô tận hồn lực bị hắn trực tiếp từ nghiệt l o n g trong mắt hút ra này để tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều nghiệt long lực lượng càng ngày càng yếu nó trong mắt tất cả đều là vẻ không c a m l ò n g làm sao bất luận nó hiện tại làm sao dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì hết thể đều đã quá muộn thời khắc này hát long càng thêm trở nên mạnh mẽ hắn mở ra mở rộng quay về nhiệt long dùng sức hút h ạ vô số lực lượng linh hồn bị hắn trực tiếp hút vào trong bụng cuối cùng nhiệt long trong mắt chỉ có vẻ tuyệt vọng cũng đúng lúc này chờ trên đầu của nó mặt thập tự vết nước địa phương một cái đỏ như màu máu có thể có cánh tay lớn nhỏ long hồn mơ, mơ mơ màng màng từ nơi nào đi ra trên mặt của nó có hay không tận vẻ mê man lập tức nó nhìn về phía hát long hát long lúc này cũng nhìn về phía nó chỉ nghe hát long âm thanh ôn hòa nói ra trở về đi chúng ta trùng quy là một thể mini tiểu long gật gật đầu con mắt từ từ trong suốt trong miệng âm thanh nhẹ giọng nói ra ngươi chính là ta, ta, chính là người, ta cảm thấy chúng ta chính là một thể a nói cái kêu tiểu long bay về hắc long bay qua soặt một cái t i ể u bay và o ở trong đầu của nó hắc long nhắm mắt lại lập tức chân mở trong mắt dĩ nhiên có một luồng tuyệt bá khí dập dờn mà ra lập tức tiêu tán đi mà hắn khí thế trên người nhưng là càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sau một khắc chỉ nghe hắn nói ra quá tốt rồi ta rốt cuộc lại tìm về một điểm ký ức thanh phong nghe nói như thế tự nhiên cao hứng hỏi g i c h r í nhớ gì hắc long đó là truyền thừa lực lượng một loại tên là thiên long trạm thần thông tuyệt kỹ nghe được cái tên này thanh phong cũng cảm giác công pháp này không đơn giản h á c long giờ k h ắ c này nhưng nói thanh phong ta mệt mỏi ta nhất định phải phải thật tốt nghỉ ngơi một chút mới tốt đồng thời này một lần ta muốn dung hợp long hồn có lẽ lại muốn mê man một quãng thời gian chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt thanh phong gật đầu đồng ý h á c long thân thể l ó e lên lại lần nữa về tới thanh phong trên người chính tại thời khắc này thanh phong lực lượng bắt đầu tăng lên dữ dội rốt cuộc lại nhiều năm trăm i triệu cân giờ k h ắ c này hắn lực lượng đã đạt đến sáu mươi năm ước cân hắn không nghĩ tới h á c long hội mang cho chính mình lớn như vậy kinh h ỉ nghĩ đến nó cần phải càng thêm lợi hại tự tại hắn cao hứng rất nhiều hát long âm thanh lại chuyển tới nói chủ nhân chờ ta đem này long hồn cực kỳ luyện hóa thực lực còn sẽ tại sâu sắc thêm một tầng đến thời điểm sẽ cho ngươi lớn hơn kinh h ỉ đây thanh phong t ố t ta chờ ngươi tốt tin tức hắc long liền như vậy lại cũng không có âm thanh đã ngủ mê mang thanh phong giờ k h ắ c này chân tâm ước ao những người này chỉ cần ngủ một giấc cựu sẽ tu vi tăng n h i ề u thực sự là tiện sát người vậy giờ k h ắ c này to lớn k i u nghiệt long thần hồn tuy rằng bị hắc long hút đi nhưng là thân thể này vẫn còn ở đó thanh phong để hỗn độn đem vật ấy hấp thu luyện hóa tiết kiệm lãng phí không là hỗn độn đương nhiên cầu không được này n i ệ t long mặc dù chết nhưng là trên người năng lượng cũng rất dồi dào hỗn độn lập tức liền nhỏ tới thân thể bắt đầu kéo dài ra đem toàn bộ to lớn thân rồng gói lại luyện hóa ra cầm x ư ơ n g nhìn thấy thanh phong áo giáp đông nhiên biến thành một con s ố n g đồ vật rất là kinh ngạc cực kỳ nàng hỏi do một phen mới biết nguyên lai vật kia dĩ nhiên là một cái tên là hỗn độn đồ vật tuy rằng không biết vật ấy vì sao loại sinh linh bất quá nhìn dáng dấp của nó tự biết không phải là dễ đối phó đồ vật t a hát tinh mãng đối với hỗn độn cũng là hiếu kỳ nó tuy rằng sống vô tận t u ế n g u y ệ n làm sao kiến thức nhưng rất nông cạn cuối cùng cũng không biết vật ấy đến cùng là cái gì chỉ bất quá hẳn đối với thanh phong không ngừng tranh công nói chính mình nhưng là thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra một ít tiên tinh cho hắn để hắn cực kỳ tu luyện một phen mới tốt h ắ c tinh mãng tự nhiên đắc ý mấy người phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy còn có một chút hoàn hảo cung điện cũng không biết bên trong có thể hay không có thứ tốt nếu đến đều tới đương nhiên phải quang lâm một phen mấy người phi đi một ít tay chân tiến nhập mấy cái đồng dạng bị phong cấm đ ạ i điện không nghĩ bên trong thật vẫn có không ít trong nước kỳ chân cái gì tài liệu quý hiếm cùng linh dược đều lấy một ít thanh phong còn ở một tòa cực kỳ nguy nga lộng lây bên trong cung điện tìm tới một nhân loại hải cốt cũng không biết năm đó có phải hay không này hải cốt chủ nhân ph lại cũng không có thứ tốt phía sau ba người liền rời đi đi tới trên mặt nước cái kia vài thiền tiên sớm tự chạy mất dạng thanh phong đương nhiên sẽ không bán hận việc này dù sao mọi người đều có trí khác nhau mọi người cái đội ngũ này vốn là không có nhau để người ta vì là người liều mạng căn bản là là làm khó người khác cả bây giờ không còn những người kia ba người bọn họ đúng là dễ dàng rất nhiều thanh phong để cho hai người tại loại này trên một hồi bởi vì tài liệu của hắn đã tập hợp nghĩ muốn hiện tại tựu i đem cái kia vân bảo trước tiên luyện chế một phen mới tốt liền hắn tìm được một chỗ yên lặng địa phương lại đi tới trong lọ đá t ầ n thứ ba nơi c à n không tạo hóa lô trước thanh phong lấy ra kim ti vân bảo đem nó ném vào bếp lò bên trong sau đó chính là cựu thiên linh ngưỡng ngọc tinh tâm thiên hạ kim sa t ơ đông trục thắng hỏa sau cùng chính là cái kia thái nhất chân thủy chỉ bất quá này nước vô cùng chân quý đồng thời không dùng được như thế nhiều thanh phong lấy ra một thanh phượng minh k i ể m đến quay về cái kia thái nhất chân thủy dòng đôi tự chém xuống cái kia thiên nhất chân thủy nhất thời gào gào thét lên một căn thước dài đôi đã bị chém rơi xuống nó có chút oán hận nhìn thanh phong thanh phong nơi nào sẽ quản này chút lại đem nó phong ấn tốt ném vào vạn mộ châu bên trong sau đó tựu đem này thước g i i thái nhất chân thủy ném tới càn k h ô n tạo hóa lô bên trong tùy i theo ắ tịu có thể nhìn thấy càng không tạo hóa lô bên trong thiên diễm bước lên mà ra thời khác này thiên diễm đã cùng gia nhập linh thạch thời điểm không bình thường thời điểm đó thiên diễm chính là màu đỏ chen lẫn màu trắng hòa diễm bây giờ gia nhập là tiên tinh phía sau hỏa diễm dĩ nhiên đã biến thành hồng lam trắng ba màu nhiệt độ so với trước đây càng thêm cực nóng phi thường tình huống này thanh phong đương nhiên sớm liền hiểu đồng thời hắn còn biết có tiên tinh gia trì càng k h ô n tạo hóa lô bên trong luyện chế đồ vật tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều chất lượng cũng muốn càng hơn một bậc vì lẽ đó thanh phong phỏng đoán này tạo hóa lô có lẽ công năng không chỉ có như vậy nó có thể sẽ căn cứ tăng thêm vật liệu đến tăng lên luyện chế đồ vật chất lượng cùng linh tính hiện tại giai đoạn hắn biết tiên tinh có lẽ đã là tốt nhất cũng không biết sau đó còn có thể lấy cái gì đến cho rằng nhiên liệu mới có thể vượt qua tiên tinh này rời đồ đây lúc này hắn lấy ra lọ đá tại bên trên nhỏ vào một dòng máu lại đem cái kia thủy thiên nhất thụ nơi lấy được dông lá cây ném vào phía sau lại tăng thêm một ít kim ti thảo các loại linh thảo hắn hy vọng có thể thông qua vật ấy luận chế thành mấy cái bồ đòn đến Lệ t lệnh hắn bất ngờ chính là đại côn côn thân dĩ nhiên nứt ra một cái lỗ to lớn trực tiếp cựu đem trấn hồn thạch toàn bộ nứt xuống phía sau cựu nghe đại côn nói ra khà khà chủ nhân vật ấy ta trước tiên nuốt vào trong bụng đang trầm t h ầ m luyện hóa có lẽ luyện hóa vật ấy phía sau ta có thể trực tiếp tiến giai đến tiên khí phẩm trước đây thanh phong nhìn thấy đại côn hùng hồ như vậy Cũng k hôn g gì, người cũng nghĩ biết bị nói cái cái nếu như bị người nhìn thấy một cái vũ khí cũng có thể thôn thứ nên như nhìn có khác, khí vũ vệ đồ ế n nhất định sẽ bị ngoác bị sẽ m m kinh ngạc đương i lại Lúc lấy này, hắn lại lấy ra một đ ờ n trên lấy được những hốn độn g vật kia thi thể, để hết thể hút thu đi rồi. yêu lấy được để đi độn đ ư Hốn kia nhiên cao hứng cực kỳ đem những thứ đồ này toàn bộ luyện hóa mà tu vi của nó cũng đang điên c ù n g tăng v ọ t đợi cắn nuốt xong những thứ đồ này hôn đ ộ n âm thanh kích động nói cho thanh phong nói chủ nhân tu vi của ta đã đến địa t i ê n cảnh có lẽ không bao lâu nữa ta cũng có thể thành t i ể u thiên t i ê n đây nghe được hắn tu vi nhanh như vậy thì đến địa tiến cảnh hắn thật sự có chút hết chỗ nói rồi những yêu vật này tiến ra nhanh như vậy chẳng thể trách tổng có yêu mà thai họa vì là này hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng t ố t ở đây v ậ t đã vững vàng bị chính mình nắm bắt bằng không dựa vào như vậy tốc độ tu luyện trong lòng hắn cũng muốn sợ hai ba phần a làm xong này hết t h ậ y hắn lập tức liền hướng về cầm x ư ơ n g nơi tìm kiếm qua đi cầm x ư ơ n g nhìn thấy thanh phong trở về không khỏi nghi hoặc nói này ngươi đi làm cái gì thần thần bị bí thanh phong cười nhạt một tiếng nói không có gì làm một ít chuyện nhỏ con đường phía trước dài đằng đắng không biết khi nào mới là tận đầu chúng ta vẫn là mau nhanh lên đường đi ta luôn cảm giác chúng ta lâm vào một cái cấm địa hoặc là tiểu thế giới bên trong cầm x ư ơ n g nói rất có thể dù sao nơi này cùng tưởng tượng của chúng ta lớn có khác biệt như lời ngươi nói chúng ta mau mau đi tới có lẽ không bao lâu nữa là có thể ly khai nơi đây hắc tinh mãng giờ k h ắ c này cũng lại đây nói ra ân nơi này khí tức rất bất đ ộ n g căn bản cũng không phải là thế i lực đợi thời gian dài đối với chúng ta vô ích sớm chút ly khai tốt không bằng chúng ta vẫn là đi tới nhìn một chút như thế nào thanh phong quên nói cho các ngươi đây là thân lực ta kinh nghiệm đã từng trải qua như vậy hoàn cảnh vì lẽ đ ó biết thân lực cầm sương ngạc nhiên nghi ngờ nói thanh phong gật đầu nhìn vẻ mặt của nàng dường như có lời muốn nói cầm xương các ngươi có lẽ không biết này thần lực cũng không phải chuyện nhỏ chỉ là không nghĩ nơi này sẽ như vậy nếu nơi đây gọi là thần ma đầu tiên có thể hay không có như vậy một khả năng này quảng đại thế giới một góc bên trong đều là loại này lực lượng thanh phong lắc đầu nói ta cho rằng sẽ không bởi vì trên mặt đất cũng không có bất kỳ linh lực vì lẽ đó ta phản đoán cần phải chỉ là này một n g ẫ u nơi mới có thể như vậy như vậy hắc tinh mắng nói không quản được như thế nhiều chúng ta vẫn là nhiều làm một ít thứ tốt mới là nhất là bây giờ việc này không nên chậm trễ chúng ta mau nhanh lên đường đi thanh phong nếu đại ca nghĩ muốn lên trên mặt nhìn, nhìn vậy chúng ta liền đi trước một lần cũng tốt nhìn coi trọng mặt đến cùng là bộ r ă n gì g mấy người nói xong liền hướng bầu trời bay đi chẳng mấy chốc bọn họ liền thấy tầng chót nhất v ấ t động dựa vào mấy người bản lĩnh nghĩ muốn đi tới đương nhiên không khó trực tiếp cứng lại là được rồi chỉ là làm mấy người đi tới phía trên thời điểm phát hiện nơi này vẫn là khói sám bao phủ này để mấy người không khỏi hoài nghi thế giới này có phải hay không toàn bộ đều như vậy như vậy đây không có cách nào mấy người lại hạ xuống thế giới kia một đường phi hành bên dưới ba người tại chưa nhìn thấy vật gì có giá trị đồng thời cũng không có tại đụng với bất kỳ thiên tiên tu giả ba ngày phía sau t r ư ớ c phương trên bầu trời dĩ nhiên có một quan g môn tái hiện ra không ngừng ở giữa không t r u n g xoay tròn nhìn thấy này quan g môn mấy người đương nhiên cao hứng cực kỳ thanh phong nói có lẽ nơi này đã đến nơi đ â y tận đầu đi ra ngoài phía sau sẽ là không bình thường thiên địa đi hắc tinh mãng nói không quản được rất nhiều chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói ba người liếc mắt nhìn nhau hắc tinh mãng sốt ruột bên dưới cái thứ nhất liền tiến vào môn kia bên trong thanh phong theo sát phía sau cầm xương trong miệng nói chờ ta nàng cùng thanh phong hầu như đồng thời tiến vào bên trong thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt sắc thái biến n o tùy theo trước mắt không khỏi sáng phía trước của bọn hắn cảnh sắc i ự u triệt để biến ảo lên quần sơn biển mây còn có lớn vô cùng yêu thú vê anh một đầu cao tới trăm trượng độc nhãn cự nhân từ cái kia quần sơn trong đi tới nó ngôi đi một bước đại địa đều muốn run dậy theo một phen a có người kêu thẳm một tiếng thanh phong liền thấy nơi cực xa một đầu sải cánh mấy trăm trượng to lớn chim nhỏ há mồm trong đó cựu đem một thiên t i ê n nuốt vào trong bụng xa xa còn có mấy người phía sau đang nhanh chóng hướng về xa xa trốn đi mà đi phía sau bọn họ có tiếng giống giận dữ không ngừng chuyển đến cầm xương trời ạ đây là địa phương nào Yêu thú ngươi ơ i này làm sao đều sẽ như vậy to lớn. Thanh n làm vậy sao sẽ to o đều h p lắc chúng đầu nói, không biết à, chúng ta hình n biết h ta đi tới một cái to lớn thế giới, một to thế thể lớn có không n hay nhìn à y n i người kia kiểu. ề đều u yêu năm không có người đến, những thành Người n thú h có có đã đã có thành người nhìn cái kia độc nhãn cự nhân dường như đều đã đạt tới lớn t i ê n yêu cảnh giới có thể so với nhân loại huyền tiên tồn tại cái kia chim lớn một thân khí thế vô cùng dường như đạt tới yêu vương bên liên giới có thể so với kim tiên tồn tại à cầm s ư ơ n g nói nơi này thật là nguy hiểm chúng ta vẫn là cẩn thận nhiều hơn một ít mới tốt nơi này như vậy nhiều đại yêu tồn tại nghĩ đến chính là có linh d ư ợ gì cũng phải bị chúng nó đều tiêu hao hết thanh phong hơi gật đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hát tinh m a n g nói không muốn nói thêm cái gì nghĩ tới nơi này cùng bên ngoài đất rời cần phải sẽ có vật gì tốt chỉ cần tìm được một khác biệt bảo vật chúng ta này một chuyến tịu i không có đến không chúng ta đi trước nhìn nhìn tìm kiếm một phen lại nói cầm xương cùng thanh phong cũng chỉ có thể như vậy nhìn tình huống rồi nói sau giới trên mặt đất thanh phong không khỏi cảm thán giới này đồ vật thực sự là to lớn liền giống với năm đó hắn tiến vào vạn mộ châu bên trong cái kia sơn hải cửa lớn một loại chỉ bất quá những thứ kia so với sơn hải bên trong còn muốn to lớn hông manh cực kỳ to lớn cây to lớn hoa Mấy người t thật thật r mùi mùi chỉ là đối với như vậy diễm lệ lời thanh phong thông thường đều là rất phòng bị hắn nói cho cầm sương vẫn cẩn thận tuyệt vời bởi vì càng vật sinh đẹp càng thêm nguy hiểm cầm xương nghe được thanh phong rất tán thành chỉ là trong miệng nàng t r e o chóng nói ngươi sẽ không năm đó chịu thiệt thòi gì đi thanh phong không khỏi nghĩ đến năm đó tại trí ái một đời trong rừng cây mà chuyện đã xảy ra đến Trước Thanh trong tố, một chút vật thật rất thận thể thể ta ta thôi. mắt chút ra rõ, ra, được đường như đương như người nhớ với càng cái độc chuyện cẩn chuyện cách chỉ có chẳng có có nghe nói, Phong năm bên hoang đến. ngày hắn nhiên hắn không nào nói không nào, nghe nói lên mà thôi. Hắn ánh đó đó kim kia đối với sau, qua làm là mà mẫu kém kể lẽ l vậy vậy, Vì sự vào thời khắc này cái kia màu hồng đoá hoa nhưng là bỗng nhiên đ ộ n g một cái sau đó liền thấy hoa của nó lôi bên trong một cây ốm dài đằng hành quay về cầm xương tự bắn nhanh m à tới cầm xương kinh hãi lập tức vận chuyển ra một mặt lá chắn ngăn c ả lên cái kia hoa kính nhưng là bỗng nhiên mở ra bên trong lộ ra một cái tóc thai bụ xù nữ nhân đầu lâu đầu lâu kia mỹ lệ phi t h ư ờ n g nhưng để người nhìn trong lòng tràn ngập ý sợ hãi nàng nhìn cầm xương trên mặt lộ ra q u ỷ dị r á n dấp tùy theo liền thấy nàng hé miệm đến quay về cầm xương phun ra vô số màu hồng sương ngủ cái kia trong sương ngủ có chứa k í độc đem nàng hộ cầm xương trong lòng kinh h ạ i đến biến sắc không nghĩ tới vật ấy xinh đẹp bên ngoài bên dưới dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như thế tựu i tại nàng muốn xuất thủ phản kháng thời gian chỉ nghe a một tiếng hét thảm đầu lâu kia dĩ nhiên đùng một cái rơi xuống đất trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ thanh phong cầm trong tay phượng minh kiếm một mặt lạnh lùng nói thật sự chính là cái gieo vạn tùy theo liền thấy hắn g i chân lên quay về cái kia đầu một cước đ ạ p hạ cô gái đầu đã bị đạp vỡ ra được chết không thể chết lại mà cái màuồng đoá hoa càng là chít chít kêu loạn thanh phong giơ tay lên quay về cái kia đoá hoa chính là một chỉ điểm ra phượng hoàng tinh hỏa nháy mắt trên người nó Bất quá trong khoảnh khắc cái kia toàn bộ đoá hoa đã bị đốt trở thành một đống cho tàn hỗn độn giờ khắc này dọ ra một cái xúc tu t i ể u tại cái kia cho tàn bên trong lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ hồng nhạt yêu châu đi ra thanh phong nhìn thấy cầm trong tay thưởng thức chốc lát t i ể u đem vật này t h ư ở n g cho hỗn độn giờ khắc này hắn nói với cầm x ư ơ n g không nên coi thường nơi này bất luận là đồ vật gì có lẽ đều có thương tổn trí mạng đây may ở chỗ này đều là tiên linh k h í tức xem ra ta đoán không sai chúng ta nơi cái kia thần lực nơi cần phải chính là tự thành một cái tiểu thế giới một loại cấm địa a cầm sương hơi gật đầu nói â thực sự là khiến người không nghĩ tới vật ấy sẽ như vậy như vậy à? thanh phong tốt rồi chúng ta mau mau đi về phía trước nhìn nhìn phía trước có thể có vật gì tốt phía trước trên đường vô số cự vật thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau cùng tiếng gào thét chuyển đến trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít linh dược cùng chân quý linh quả đáng tiếc những thứ đồ này bên đều có cự thú thủ hộ thanh phong không muốn gây phiền thoái thông thường cũng sẽ không đi động vượt qua hai tòa núi lớn phía trước đột nhiên biến an tính lại nơi nào xuất hiện một cái sơn cốc to lớn thung lũng bên trong thỉnh thoảng có tiếng rồng ngâm chuyển tới tùy theo liền thấy có mang theo cánh rồng từ thung lũng bên trong bay ra loại này rồng thanh phong năm đó tại dị giới sinh thế giới thần linh từng thấy không nghĩ tới nơi này lại vẫn có như vậy rồng thanh phong cảm thán sau khi tự nghe cầm x ư ơ n g nói ồ đó là cái gì rồng ứng long à thanh phong lắc đầu nói không đó không phải là đó là dị giới sinh linh bên trong rồng chỉ là không biết chúng nó vì sao lại ở chỗ này cầm x ư ơ n g gật gật đầu lại nói chỉ là không biết loại này rồng thực lực làm sao hắc tinh m a n g nói ừ bất quá chỉ là một loại biến loại mà thôi không có gì ngạc nhiên không bằng chúng ta đi vào nơi nào nhìn nhìn làm một ít trứng rồng đ ế ăn nếu như các ngươi yêu thích cũng có thể làm mấy cái tiểu long đến dưỡng dưỡng sao thần long không thể bắt nạt loại này dòng làm thú cười vẫn là rất kéo gió hắn để thanh phong cùng cầm xương còn cũng có chút đ ộ n g tâm dù sao thanh phong thích nhất những n à y các loại linh thú hung thú bằng không hắn cũng sẽ không lấy như vậy nhiều tiểu tự ở nhà mặc dù mình mới lấy một b ạ c h trạch làm thú cưỡi thế nhưng tên kia nói thật cái đầu không lớn nơi nào có này chút dòng vật cưỡi kéo gió thoải mái lúc m â u chốt còn có thể tác chiến nghĩ tới những thứ này thanh phong lộ ra đồng dạng dáng rất nói cũng tốt không bằng chúng ta phải đi nhìn, nhìn. cầm xương trong lòng kỳ thực cũng có từng chút một kích động nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rồng không khỏi có chút ngạc nhiên n g h e hai người muốn cầm vật này cho ràng vật cưới càng là tâm động không ngừng l i ê n ba người tựu i thận trọng lẹn vào trong g ố c mới vừa vào thung lũng mấy người liền thấy thung lũng k i a lối vào có một rồng nằm trên mặt đất chỉ là này đầu rồng cũng không cánh vai nhìn dáng dấp này chút rồng cũng không giống như là đều có cánh vai này đầu rồng hình thể to lớn thân dài hai mươi ba mươi triệu một mặt dáng vẻ lười biếng chính nhắm mắt lại ngủ say như chết thanh phong mấy người thận trọng đi tới nó bên người riêng phần mình thu lại khí tức vòng qua nó tiến vào sơn cốc bên trong đứng phía trên thung lũng có thể nhìn thấy thung lũng bên trong mỹ lệ phi thường đâu đâu cũng có đủ mọi màu sắc to lớn b ó n hoa còn có rất nhiều màu đỏ cây phong bên trong có hồ nước khổng lồ cùng dòng suối thác nước cầm xương không khỏi bị xinh đẹp này cảnh sắc hấp dẫn lấy không ngừng cảm thắn nơi đây xinh đẹp hát tinh mãng không cho là đúng nói ra ừ đám gia hỏa này đúng là thật sẽ hưởng thụ lại nói chỗ này quả thật không tệ là một cái chẳng lẽ tính dưỡng nơi đây đáng tiếc nơi này chính là thất lạc đại lục nếu không thì ở tại đây vượt qua cuộc sống về sau cũng là không tệ hắn chính ngh l i ê n nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang chuyển đến ba nhân mã trên phi thân đi lên nhìn về phía trong cốc chỗ kia hồ nước chỉ thấy nơi nào chính có hai đầu phi long kịch liệt đánh vào nhau cái kia hai cái rồng một cái màu đỏ một cái màu xanh lam từng cái xải cánh đều có trăm triệu nhiều nhìn thấy được lớn vô cùng cầm xương hoa thật xinh đẹp a thanh phong gật đầu nói như vậy thành niên rồng có lẽ không tốt thu phục mục tiêu của chúng ta vẫn là hướng về nhỏ thả đi cầm xương đương nhiên cũng biết cái này đạo lý nàng lập tức nói ra dĩ nhiên có thể có một cái tiểu long ta tựu cực kỳ cao hứng tên như vậy có lẽ tu vi so với n g ư ơ i và ta đều cao thâm nằm mơ đều không cần làm ồ các ngươi nhìn bên kia có một cái to lớn sơn động chúng ta đi tới nhìn thấy được không có lẽ nơi nào t i ể u có trứng rồng đây hát tinh mãng nói thanh phong cùng cầm xương theo hát tinh mãng chỉ dẫn liền thấy nơi c ự c xa trên một ngọn núi lớn có một to lớn sơn động nhập khẩu trong đó đen nhánh cũng không biết cụ thể sâu bao nhiêu thanh phong tốt bất quá không nên gấp gáp chúng ta tại tốt đẹp nhìn nhìn nơi này cũng không biết này trong l o n g cốc rốt cuộc có bao nhiêu cự long hắn vừa dứt lời tựu nghe có người cười lớn tiếng nói ha ha ha ha ha, ha thực sự là số may cực kỳ lại có thể tìm tới như vậy thung lũng c ự long đây là tốt nhất vật cưới a ta muốn tới một đầu lập tức lại có tiếng âm nói ân loại này phi long phi thường hiếm thấy nếu như làm trở lại tất nhiên có thể bán ra một cái tốt giá cả nếu như thế chúng ta nhiều làm mấy cái trở lại thì c ũ phát đạt thanh phong theo thanh n m kia nhìn sang liền thấy có năm cái tu giả tụ tập cùng nhau đi tới trên thung lũng không chính c a o hứng không dứt nói Trước tới nay, chúng ta trong củ Chúng Cốc Cựu Chỉ sẽ chọn vĩ đại chiến quý nhiêu Ừ, bao nay Long Long vạn năm đại vĩ sẽ quả thực chính là đối với chúng ta long tộc sỉ nhục lúc này bên trong hang núi kia một cái cực kỳ thanh â m tang thương chậm rãi chuyển đến nghe lời ấy thanh phong không khỏi có chút cảm giác cổ quái hắn quay về hát tinh mãng cùng cầm s ư ơ n g nói các ngươi nghe ý của nó hình như này chút l o n g chân sẽ chọn chủ nhân thế nhưng trong miệng hắn chiến sĩ lại là chuyện gì xảy ra ở nơi này không là bao nhiêu năm đều tại bí ẩn bên trong à chẳng lẽ nơi này còn có những nhân loại khác hát tinh mãng nói rất có khả năng này bằng không giải thích không thông cầm xương nói có gì không thể tuy rằng nơi này là bí ẩn quảng đại thế giới có thể cũng như là chân chân thực, thực thế giới a đồng thời nơi này khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn vô cùng có người cũng không là chuyện ly kỳ gì ta hoài nghi nơi này có lẽ còn có phi thường cường đại thần cùng ma băng không cũng sẽ không bị quan ở danh tự này đi cầm xương lời mới vừa vừa nói xong liền thấy trong hồ nước cái kia cự long bay vút lên nó bay đến mấy cái thiên tiên trước nhìn mấy người nói ra ừ muốn trở thành chúng ta đồng bọn biến thành trí cao vô thượng thần lòng chiến sĩ cái kia muốn xem các ngươi một chút có bản lĩnh này hay không nếu như các ngươi có thể qua long tộc thử thách tự nhiên có thể lựa chọn một cái cùng các ngươi có tâm linh cảm ứng cự long làm chiến đấu đồng bọn các ngươi dám tiếp thu khiêu chiến ả mấy cái thiên tiên tu giả nghe nói như thế không khỏi xức sở có người nói ra h ừ khiêu chiến chúng ta xem thường ở đây ta nhìn ngươi cũng không tệ cùng chúng ta đi thôi người kia nói xong lời ấy tự do ra tay đến quay về cự long áp chế mà tới này chút người rõ ràng không nghĩ thủ cái gì quy củ nhất thời tự ra tay với cự long cái kia cự long không nghĩ tới những người này không theo dĩ v a n g thiết kế xuất bài nhất thời giận dữ không nớt cái cũng khó trách này chút cự long sinh khí chúng nó không biết là này chút người nhưng là từ bên ngoài lại đây a thiên tiên tu giả cũng mặc kệ những thứ đó bọn họ tự l à muốn trực tiếp dùng vũ lực chinh phục nơi này bọn họ cũng không muốn trở thành cái gì thần long chiến sĩ chỉ nghĩ đem những này rồng lấy ra đi bán thôi nhìn thấy thiên tiên ra tay cái kim màu đỏ cự long đương nhiên cũng không phải dễ chê ơ nhất thời t i ể u một trả vùng ra quay về thiên tiên đánh tới nam đại thiên tiên lập tức liền ai nấy dùng pháp quay về cự long oanh tới cái kêu cự long dũng manh cực kỳ dĩ nhiên không ý kỵ tí nào chỉ thấy nó long trào phất lên trong miệng thốt ra nóng bỏng hỏa diễm quay về mấy người t i ể u đốt đi qua trong lúc nhất thời giữa song phương tranh đấu không thể tách rời ra đảo mắt tự tiến vào gây cấn t ộ độ có thể thấy được cái kim màu đỏ cự long lấy một địch năm dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong thế nhưng ngay vào lúc này long cốc trong hồ nước cái k i a màu xanh lam tự long cũng bay tới trong miệng nó có nói các ngươi này chút nhân loại ti bỉ dĩ nhiên dám bắt nạt ta long tộc thực sự là đáng ghét đến cực điểm quả thực đáng chết vê anh trong miệng nó phun ra vô số băng trụ quay v ề mấy cái thiên tiên t i ể u bắn nhanh mà đi đón lấy liền thấy nó bóng người lõi lên đi tới mấy cái thiên tiên phía sau xem như là đem mấy người hoàn toàn vây lại mấy cái thiên tiên cũng không nghĩ tới này hai cái rồng lợi hại như vậy bọn họ cuối cùng vẫn là coi thường này chút rồng tiếp theo trong long cốc lại ra bên ngoài bay ra một cái lại một cái tự long đ ả mắt tự có mười mấy con đến chúng nó đem năm cái thiên tiên chết chết v â y nuốt hiện tại mấy người muốn chạy e sợ cũng đã chậm nhìn thấy sự tình không ổn thật sự có người muốn chạy trốn bất quá rất nhanh đã bị hai đầu cự long bắt lấy trực tiếp đánh giết tại chỗ lại bị cự long nuốt vào trong bụng còn dư lại mấy cái thiên tiên đương nhiên hoảng loạn không thôi dồn dập chạy tứ tán bất quá bọn hắn hậu quả chính là bị những cự long k i ê u đuổi theo cũng giết chết nuốt lấy thanh phong ba người đem này hết thể đều thấy do thời khác này mấy người đều không khỏi có chút hối hận này chút rồng thật sự là thái quá c ư n g hãn nếu như ba người bị phát hiện cũng không biết sẽ bị làm sao đối lại đây nhất n i ệ m như vậy cầm sưng nói thanh phong, Không bằng chỉ ú n tiếc chính là hai người vừa rồi nghĩ muốn ly khai một đầu vài chục trượng cao màu xanh lục tiểu long như là một cái rơi tại ba người trước mặt nó nhìn ba người cười ha ha nói mọi người mau tới nhìn a nguyên lai、like、nơi này lại vẫn trà trộn vào đến ba người cửa tên kia là đang làm gì dĩ nhiên không có phát hiện có người đi vào các ngươi cũng là đến chứng minh chính mình sao màu xanh lục tiểu long giờ khắp này trong mắt xẹt qua một tia ý g i cận thanh phong cùng cầm xương đám người liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể than thở một tiếng nói chẳng lẽ chỉ cần người tiến vào nhất định muốn chinh phục một đầu cự long mới có thể ly khai h à màu xanh lục t i ể u long nói đương nhiên long cốc không phải tùy tiện t i ể u có thể tiến vào chúng ta chỉ hoan n g h ê n cường đại nhất chiến sĩ nếu như ngươi không đủ mạnh lớn kết quả như vậy giống như những người không biết tự lượng sức mình kia giống như vậy bị chúng ta giết chết bất quá ngươi khí tức rất cường đại ta rất yêu thích có lẽ ngươi có cơ hội nhà thanh phong không nói gì tên tiểu tử này cũng bất quá chỉ là một con rồng nhỏ mà thôi lại vẫn dám trêu chọc hắn đương nhiên vào thời khắc này phía sau nó tự oanh oanh rơi xuống mười mấy đầu cự long đến bọn họ nhìn về phía thanh phong đầy mắt vẻ cảnh giác thanh phong bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể nói ra ta muốn hỏi một cái là không là thông qua khảo nghiệm của các ngươi tự có thể rời đi mau đỏ cự long đứng ra nói đúng chỉ có v i đại nhất chiến sĩ mới có thể còn sống ly khai long cốc phạm l à tiến nhập long cốc một khắc đó các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn một cái là sinh một cái là chết thanh phong lập tức lại nói ra ta tới thế nhưng hai người kia là bồi bầu bà ta còn cần gia nhập thử thách c mau đỏ cự long nói nếu như ngươi thông qua thử thách như vậy chúng ta sẽ cho rằng bọn họ là làm nền nếu như ngươi thông bất quá thử thách thật xin lỗi chúng ta chỉ có thể hủy diệt bọn họ bởi vì đây chính là long cốc bao nhiêu vạn năm hình thành quy củ không có người có thể thay đổi p h à m là muốn thay đổi điều quy củ này người hầu như đều chết hết rồi hung tàn thật sự hung tàn a hát tinh mãng nhỏ giọng thầm thì nói màu đỏ cự long nghe đến lời này nhìn về phía con mắt của hắn hào quang lấp lóe lập tức tự nghe hắn nói ra ồ không đúng ngươi không phải là loài người bởi vì ta nghe thấy được yêu thú khí tức cùng rắn mụi vị hát tinh mãng trong lòng kinh sợ không có nghĩ tới tên này mũi tốt như vậy dùng hắn chính là dùng sức ngửi người chính mình không có phát hiện mình nơi nào có mùi vị a bất quá hắn ngược lại không sợ h a i nói ra hừ ta có thể không phải là cái gì rắn lao tử là hát tinh mãng biết không thiên hạ độc nhất vô nhị r n g mánh nhất vô địch mãng x à nói tới chỗ này hắn lắc mình biến hóa t i u hóa ra hơn trăm trượng to lớn bản thể khoan hay nói nay cự mãng tạo hình kéo gió nhìn thấy được dường như hung mánh cực kỳ một thân khí thế tản mát mà ra dĩ nhiên bá đạo phi thường Trước 1314, thương cùng tầm nhịn. những cự long kia nhìn thấy người này bản thể cũng đều là không khỏi kinh sợ mau đỏ cự long nói t h ử nói đến cùng còn chưa phải là cái rắn bất quá ngươi cũng không cần như vậy coi như là ngươi tu vi thông thiên ở đây long cốc cũng phải cho ta cử lại ta long cốc sừng xưng giới này vô số và năm n cao thủ như mây làm sao sẽ sợ ngươi này một cái nho nhỏ mãng xả h ắ c tinh mãng nghe nói như thế liền muốn phát hỏa thanh phong lập tức an ổ i hắn nói đại ca bình tĩnh bình tĩnh đ ừ n g nóng không nên bị bọn họ lừa ngươi bên này kích động một cái nhân ra t i ể u phái ra cái gì lao tổ các loại c h ấ n áp ngươi đến thời điểm thua thiệt hay là chúng ta hát tinh mãng vừa nghe hình như là như thế chuyện này liền hắn đành phải nhẫn mãi nói hôm nay ta tự cho huynh đệ ta một bộ mặt Bằng k hồng ô n nhất định để cho các người biết biết, ta đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nói, thân hình hắn biến đổi, lại biến thành hình người đến. g ta biết biết, ta kia cho mấy để đổi, đầu các mức Cái lại mẽ r đều long à một mũi bộ xì c i t h ư ờ á nói g cũng tại phí lời. Hồng Long rớp, phí n lười lời. tại tốt rồi nhiều lời vô ích đi theo ta tiếng nói của nó vừa ra thân thể cũng là biến đổi dĩ nhiên hóa thành một người trung niên rằng r ớ p bất quá hắn chính là so với hát tinh mãng xoáy nhiều hắn phủi nhìn một chút hát tinh mãng dường như khiêu khích giống như vậy bất quá hát tinh mãng lao thần tự tại căn bản là không phản ứng hắn sau đó cái tia mấy đầu cự long dồn dập hóa thân hình người theo thanh phong mấy người hướng về cái kia to lớn sơn động bay đi tới đi tới trước sơn động thanh phong cũng cảm giác được một luồng cực kỳ cường đại khí tức loại này khí tức để hắn kinh ngạc cực kỳ hắn suy đoán bên trong nhất định có phi thường kinh khủng gia hỏa ở tại đây à, chẳng thể trách nhân ra ai cũng không sợ gốc gác như vậy a hát tinh mãng cũng là s ư ơ n g sở lập tức đàng hoàng đi về phía trước không một chút nào dám hạ hê to lớn bên trong hang núi chỉ có cử a động nơi hát cám cực kỳ nhưng là vừa tiến vào trong động ba người mới phát hiện nguyên lai nơi này dĩ nhiên đừng có đầu tiên sơn động phi thường to lớn cũng phi thường sáng lời có thể thấy được sơn động trên vách động mặt vây quanh vô số minh châu những minh châu kia có năm đấm lớn nhỏ có đầu người lớn nhỏ khắp nơi đều tản ra sáng ngời hà o quang nhất để thanh phong im lặng là sơn động mặt đất dĩ nhiên toàn bộ đều là dùng vàng làm thành nhìn thấy được một mảnh vàng ó n g ánh xa hoa cực kỳ át tại sơn động tận đầu có một cái rất lớn màu đen c ự long nó nằm ngoài ở chỗ này thân thể của nó bên là vô số bảo thạch cùng khối vàng thanh phong hôm nay xem như là biết rồi này chút rồng đến cùng là nhiều thích này chút vàng trắng đồ vật chỉ là hắn buồn bực những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói có chỗ lợ gì chỉ là nhìn ả to lớn kia hắc long nhìn thanh phong. trong mắt tràn đầy tang thương cùng tầm nhìn vẻ lúc này thanh phong cảm giác con rồng da này ánh mắt dường như có thể nhìn thấu hắn hết thảy chính mình tất cả bí mật đều không cách nào tránh được con mắt của hắn giống như vậy cái cảm giác này để thanh phong rất khó chịu hắn nghĩ muốn chống lại nhưng phát hiện lực bất t ằ n g tâm căn bản chống đỡ không được cái kia loại phong mang giờ khác này cái kia hồng long biến thành nam từ nói khởi bẩm đại trưởng lão người này nghĩ muốn kêu chiến hắn nghĩ muốn chinh phục của chúng ta cự l o n g trở thành l o n g chiến sĩ đại trưởng lão hơi gật đầu nói không sai ngươi rất mạnh chỉ là trên người, người có mặt khác một loại mùi Cái thuộc chúng cho có chút con kia mùi không thuộc về chúng ta nơi、này. ngươi nói cho ngươi, ngươi tới nơi tới nhiên không không ta Thanh mạnh phong nghĩ này, nào. ngờ, rồng này lớn từ bất về dĩ đại ế n này. Hắn không dám nói dối, lập tức nói ra, đúng, tôn kính mức dám tức dối, lập ra, đ trưởng lão tiên a đến từ t giới không biết ngươi có nghe nói hay khả ô không n trưởng tiên g giới, qua. Đại trưởng lão, k h có khả năng chúng ta nơi này tự thành một giới ẩn nấp tại thâm không bên trong ngươi l ạ i như thế nào tiến vào nói tới chỗ này hắn cái kia vẫn không có chút rung động nào trong ánh mắt dĩ nhiên hiện hiện ra hơi v ẻ kích động thanh phong có lẽ đại trưởng lão không biết này quảng đại thế giới một góc đã lộ ra môn hộ người bên ngoài có thể tiến vào đồng thời đã có vô số tiên giới thiên tiên đi vào nơi này thì ra là như vậy ta nói những người đó tu vi tại sao lại như vậy quái gì chỉ bất quá những người kia hình như rất yếu răng rớp làm sao lại là thiên tiên nữa nha hồng long giờ khắp này nói chen vào n g h i hoặc nói đại trưởng l ã o hơi gật đầu ánh mắt như nhìn g n chăm chú bầu trời chốc lát phía sau hắn mới than thở một tiếng nói ra thì ra là như vậy chẳng thể trách ta cảm giác được vô số bất đồng k h í tức ở giới này bên trong bồi hồi chỉ bất quá nguyên lai、like、bọn họ dĩ nhiên đều là tiên nhân đáng tiếc chính là bọn ngươi này t r ư ớ người tuy rằng tiên pháp vô cùng làm sao chúng ta cự long nhất tộc trời sinh t i ể u đối pháp lực miễn dịch vì lẽ đó hồng long bọn họ mới cảm giác những người kia rất yếu nhỏ cái này cũng là chúng ta cự long nhất tộc có thể trường tồn tại thế gian này chỗ dựa lớn nhất ta nghe được bí mật này thanh phong cùng cầm sương còn có hát tinh mãng đều bị sợ ngây người pháp t h u ậ t miễn dịch đây quả thực là tất cả tu giả ác mộng á hát tinh mãng cũng là không ngừng hâm mộ nghĩ đến nếu như nắm giữ thần thông như thế chẳng phải là tiên t i ê n t i ể u đứng ở thế bất bại còn không chờ hắn cao hứng đại trưởng lão tịu nhìn về phía hắn nói ngươi một đầu cự mãng cũng lẫn vào trong bọn họ chẳng lẽ đối với chúng ta cự long nhất tộc cũng có ý đồ hát tinh mãng lập tức biện giải nói đại trưởng lão có thể không muốn nói như vậy nói thật chúng ta chính là nhìn thấy trong cốc này xinh đẹp cho nên mới đi vào đi bộ một chút hết thể đều là h i ể u nhầm à. đại trưởng lão cười lạnh một tiếng nói h i ể u nhầm h ừ ngươi thật sự cho rằng ta rất tốt lựa gặp sao ta còn không có lao hồ đồ ngươi nếu như tại cùng trước mặt của ta đuồng địch nhỏ thông minh đừng trách ta lột d a của ngươi ra hát tinh mãng trợn mắt lên nhìn về phía đại trưởng lão hắn ánh mắt chạm đến cái tiêu cự long ánh mắt lập tức liền túi lầu xuống không dám tại lắm muộm bởi vì hắm biết lao già này có lẽ thật sự cái gì cũng có thể làm đi ra đây cự long từ không có cái gì lòng nhân từ a thanh phong giờ khắc này đổi vội và nói hắn chỉ là theo ta người hy vọng đại trưởng lão không nên làm khó hắn ta biết các ngươi cự long sùng bái là dũng cảm cùng d ũ n g manh chiến sĩ vì lẽ đó ta cảm thấy rất hứng thú vừa vặn ta cũng cần một cái mạnh chiến đấu lớn đồng bọn như vậy mà thôi đại trưởng lão gật gật đầu nói ân ngươi rất tốt chỉ bất quá các ngươi cứ như vậy không hai cái tay tiếp tục tìm tìm chúng ta dũng cảm nhất cự long rất là không thích hợp a thanh phong không nghĩ tới lão già này hiện tại sẽ nói ra nếu như vậy đây không phải là xích lộ lộ nghĩ muốn chỗ tốt ta chắc hẳn chính là người ngu cũng có thể nghe được đi đều là lòng tộc tham lam xem ra không nói giả a tốt trên người hắn bảo vật rất nhiều đặc biệt là này vàng trắng đ ồ vật lại càng không thiếu hắn lập tức liền lấy ra một ít khối vàng đến để dưới đất hắn suy nghĩ chốc lát lại nghĩ tới những thứ này ra hỏa tha thiết yêu bảo thạch đồ vật hắn trên người còn có rất nhiều tinh mẫu sinh ra bảy màu bảo thạch những thứ đó hào quang lửng lánh xinh đẹp cực kỳ nghĩ đến này đầu d ồ n g hắn sẽ thích vì lẽ đó hắn lại vung tay lên trên mặt đất t i ệ u thêm ra vô số bảy màu bảo thạch này chút bảo thạch lộ ra hình thói từng cái đều có lớn bằng bắp đùi cao hơn ba thước nhìn thấy được lửng lánh cực kỳ xinh đẹp phi thường nhìn thấy này chút tinh thạch tỏa ra năng lượng kỳ dị chính là đại trưởng lão cũng là không khỏi hít mắt lại trong mắt lập lòe ra một vệ tinh quang Trước 1315, thiên địa huyền tinh, hồng long đám người nhìn thấy vật biết một tộc, nhất thích này, chút vật xinh đẹp. Này, chút thủy tinh một loại thạch trình thứ thật thứ nhất đây đại trưởng lão. Ra một căn đuốt, chạm đến cái kia tinh thạch một cái, trong mắt rội ra người được. như càng cựu có căn chạm cái cái, cao 1315, huyền hồng nhìn không họ xinh hoa hai, không hứng hào loại nói nói đại kia mê long Muốn bọn này long này này nếu luận mong đến địa đám đẹp, độ. đây bị xa ấy, gì lão, bảo Dám dám sự đối với vấn đề này thanh phong thật vẫn không biết vật ấy hắn tuy rằng đạt được nhiều năm đáng tiếc nhưng lại chưa bao giờ có thời gian tốt đẹp tra duyệt một cái vật ấy đến cùng là cái gì đồng thời vật này hắn kỳ thực năm đó tại thần mộ t r o n g cái kia thanh long nơi ở cũng nhìn thấy đồng thời chính mình còn hấp thụ những thứ đó rất nhiều năng lượng chỉ bất quá những tinh thạch kia càng thêm to lớn đồng thời còn vững vàng bị khóa lại căn bản bắt không được đến nơi nào như hắn này chút tinh thạch tốt làm bất quá hắn d á m khẳng định này hai loại tinh thạch hầu như chính là giống nhau như lúc nghĩ tới đây hắn nhìn về phía đại trưởng lao nói thật sự là ta kiến thức quá ngắn lúc thời niên thiếu đạt được vật này nhưng không biết vật ấy cụ thể tên gọi là gì đại trưởng lao chỉ là tùy tiện nói một chút không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên thật sự không biết trong nháy mắt có chút không nói gì không nớt bất quá nhìn ở đây chút sáng lấp lánh đổ vật trên mặt hắn vẫn là nói ra vật ấy tên là thiên địa huyền tinh chính là trong tinh thạch mặt tinh phẩm cũng là chúng ta long tộc nhất thích đáng tiếc là tại vô số vạn năm trước chúng ta giới này còn có vật này sinh ra nhưng là bây giờ nhưng không biết cái gì nguyên nhân việt tích vật ấy quý trọng cực kỳ ngươi chân chân thực, thực cho chúng ta một cái kinh hĩa thanh phong cũng không nghĩ tới vật ấy quý giá như thế bất quá tại hắn nghĩ đến vật này e sợ cũng chính là long tộc lấy nó làm bảo vật đi dù sao hắn cũng không biết vật ấy còn có chỗ lợi gì có lẽ cũng chỉ có chính mình thất khiếu linh lung tâm có thể hấp thụ năng lượng của bọn nó mà thôi thanh phong không biết này thiên địa huyền tinh còn có tác dụng gì đại t r ư ờ n g lao nói tác dụng rất nhiều không chỉ có thể dùng để thưởng thức còn có thể làm thành các loại trang sức phẩm đồng thời lúc thời niên thiếu có chiến sĩ dùng vật ấy khảm nạm tại chiến giáp cùng vũ khí bên trong có thể để những thứ đó không chỉ có xinh đẹp còn có thể tăng cường một ít đặc thù thuộc tính thanh phong không nghĩ tới vật ấy còn có như vậy tác dụng không khỏi kinh t h á n không thôi đại chiến nhớ đón lấy nói ra kỳ thực ngươi loại này tinh thạch mặc dù là thiên địa huyền tinh cũng không phải nhất là cao cấp dưới cái nhìn của ta chính là huyền tinh trung hạ phẩm ta nghe tổ long nói qua đã từng có cường đại chiến sĩ đem đ ẳ n g cấp cao thiên địa huyền tinh lốn vào chiến giáp cùng vũ khí dĩ nhiên có thể là chiến giáp cùng vũ khí phát sinh chất thay đổi thu được vượt qua bản thể vài lần lực lượng nghe đến mấy cái này thanh phong ba người không khỏi cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn họ tiên khí cùng phát bảo các loại đồ vật cho tới bây giờ không có như vậy như vậy qua tại bọn họ nghĩ đến có lẽ là hai cái thế giới cũng không thông h i ể u đạo lý nguyên nhân có lẽ giới này đối với bảo vật chế tạo phương pháp có chỗ bất đồng đi chỉ bất quá này một lần để thanh phong đám người một lần nữa tăng kiến thức cũng coi như không kém chuyến này đại trưởng lao giờ khắc này lại nói h ả o h ả o h ả o nếu người dân hiến như vậy nhiều lễ vật ta sẽ đồng ý ngươi một người vừa tại sự tình đồng thời ta có thể ngoại lệ một lần nếu như ngươi thành công hai người này có thể ly khai nơi đây không thành công lời ta cũng sẽ không giết các ngươi mà là để cho các ngươi ở đây trong lòng cốc làm cái nô lệ cuối cùng này một lời thanh phong nghe được đề nghị này trong lòng cũng không tốt nói thêm cái gì bất quá hắn ngược lại là muốn kiến thức một phen chính mình rốt cuộc muốn trải qua dạng gì sự t ì n h đại trưởng lao chỉ vào hang đá bên phải một cái cửa nhỏ nói ra đi thôi nơi đó là ba tầng môn chỉ có quá khứ ngươi mới thật sự là long chiến sĩ đạt được ta long tộc tán thành hồng long quay về đại trưởng lao c ứ i trào liền mang theo thanh phong hướng về cửa nhỏ kia đi đến thanh phong bộ pháp kiên định đúng là không có nhiều suy nghĩ gì hồng long giờ khắc này nói cho hắn này ba tầng môn chính là long chiến sĩ cuối cùng huyết tưởng chỉ cần ngươi qua cửa thứ nhất t ự u có thể chọn một đầu thông thường rồng qua tầng thứ hai môn có thể chọn ta như vậy cử long nếu như ngươi có thể đủ qua tầng thứ ba môn như vậy chúc mừng ngươi có thể đi chọn trong l o n g cốc nhất là cường đại rồng bởi vì chỉ có như vậy rồng mới có thể phối hợp ngươi thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi càng về sau sau cửa càng thêm vô cùng kinh khủng bao nhiêu vạn n ă m đến còn không có một cái chiến sĩ có thể qua tầng thứ ba môn đây thanh phong liếc mắt nhìn hắn không khỏi cởi nhạt một tiếng nói không sao chờ ta nhìn nhìn này ba tầng môn đến cùng lợi hại bao nhiêu hồng long đẩy ra cửa nhỏ mang theo thanh phong đi tới phía sau nơi này rốt cuộc lại xuất hiện một cái to lớn sơ động sơ động chính trung tâm nơi là một đạo cửa lớn trên cửa dùng vô số đường nét khắc vẽ ra hai cái tượng hình giống như văn tự dũng khí hồng long chỉ vào cửa lớn nói đây là dũng khí cánh cửa sau cửa thế giới có thể thấy được dũng khí của ngươi đến cùng có nhiều lớn một cái hợp cách long chiến sĩ nhất định muốn có quyết trí tiến lên dồn vào t ử địa sau đó sinh dũng khí chỉ bất quá ta nhắc nhở ngươi là cái môn này sau thay đổi thất thường mỗi người đi vào phía sau cảnh tượng đều không bình thường chính là ta cũng không biết tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì bất quá ta rất yêu quý ngươi hy vọng ngươi có thể đi qua cánh cửa này đi thôi đi biểu hiện chính ngươi đi cùng lúc đó đại trưởng lão nơi hắm nhìn tại đám người môn vừa rồi bị mở ra một tiếng dường như viễn cổ mà đến tiếng gào thét tự truyền ra để người nghe được gâm thanh này đều không khỏi cả người run dậy mọi người ngạc nhiên nghi ngờ bên trong đến cùng là cái gì tốt tại cái kia vách tường kính lại có thể theo thanh phong di động hình tượng rất nhanh là đến môn bên trong thế giới thanh phong không có một t i a e ngại ngược lại dòng máu của hắn vào đúng lúc này dĩ nhiên có chút sôi trào hắn một bước bước vào môn bên trong trong mắt lừng lánh vô cùng chiến ý đây là một mảnh quảng đại thế giới vô số hung thú vào đúng lúc này nhìn lại thân thể của bọn nó thể nhỏ nhất cũng có hai mươi ba mươi t r i răng r ấ p lớn nhất dĩ nhiên cao vút trong lây dọa người không nớt thanh phong nhìn những người này trong lòng biết chính mình cần phải chính là đánh bại những thứ độ này đ ể tăng lên dũng khí của chính mình đi đã như vậy hắn không tại nghĩ nhiều tự chủ động tiến công mà đi V một quên mai khủng bố như vậy để những người quan sát kia đều không khỏi con mắt sáng cầm x ư ơ n g lập tức cổ trưởng cao hứng không đất nhưng l à nhất thời t i ể u có vài con mắt nhìn sang cầm x ư ơ n g cười cười xấu hổ lập tức liền cúi đầu lại vẫn nghịch ngậm lẹ ra lẹ vô cái lưới đầu tình cảnh này nếu như bị nàng người quen thuộc nhìn thấy cần phải n g o ắ t mồm kinh ngạc không thể a n phong, một đường hát vang tiến mạnh, yêu thú tới toàn bộ một quyền đánh nổ, kỳ thế giống như mánh h hát thú thế h một một bộ tới yêu kỳ Tùy theo ù y t một cái to lớn móng vuốt rơi ở trước mặt của hắn đó là một đầu bạo hùng thân cao bảy tám m t mươi triệu thân thể to lớn để nó có vô cùng tự lực giống nó một tiếng giống to quay v ề thanh phong t i ể u cơ múa lên to lớn móng vuốt vồ tới thanh phong lạnh rên một tiếng trong miệng hô to nói hám thiên quyền vain hai h cái tương giao cái kia gấu to kêu thảm một tiếng liền hướng sau một bước lại một bước rút lui mà đi thanh phong lập tức nhảy lên một cái trong miệng lại lần nữa nói ra bài thiên trưởng một to lớn bàn tay vanh kích mà ra ép xuống tại cái kia gấu to trên người gấu to kêu thảm một tiếng thân thể đã bị toàn bộ đánh nổ ra t hồng ậ t thê thảm. thời thanh toàn trào, tụ thành màu trắng hỏa diễm tại trên người hắn tiêu đốt sự sôi số là lên. Mà này, hoàn màu mà vô vô cùng khắc chiến chiến phong nhiên ngưng người hắn Này! hỏa h diễm y dĩ long chờ mấy người đều là đầy mắt khó mà tin nổi dù sao bao nhiêu năm rồi còn chưa từng thấy hung mánh như vậy chiến sĩ a sau đó thời gian ngân làng tê giác chó ba đầu phượng chim độc nhãn cự nhân cựu đầu điệu rồn d ậ p lên sàn đáng tiếc toàn bộ đều bị thanh phong chấn áp có thể nhìn thấy hắn trên người bốc lên chiến ý hỏa diễm càng à y càng trở nên mạnh mẽ thời khác này hắn chỉ cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái đã lâu không có như vậy thoải mái tranh đấu có lúc chính hắn đều cảm giác tự mình có phải hay không vì là chiến mà sinh vì sao chỉ cần chiến đấu tựu i sẽ hưởng thụ trong đó cái kia vô tận sung kích giống như vui vẻ o a n h o a n h o a n h dãy núi đều tại rung động sông lớn đều tại c u ộ n c u ộ n một cái thân ảnh khổng lồ từ đằng xa chạy nhanh mà đến đó là có mái tóc màu vàng nóng vợt ư lớn n à y vợt ư lớn thân cao trong trượng cả người bộ lông đen kịt chỉ có đỉnh đầu nơi vàng trói lọi tạo hình cũng thật là đủ kéo gió có thể nhìn thấy nó bắp thịt cả người cổ đảng vô cùng uy áp bức tới một nhìn cũng biết là một nhân vật lợi hại nó cùng nhau đi tới trong miệm không ngừng gào thét lớn ven đường những nhỏ yếu kia y chỉ cần dám che ở trước người hắn trên đường đều phải bị khung khung hai q u y ề n đánh bay ra ngoài chỉ bất qua trong chốc lát nó liền đi tới thanh phong phía trước nó nhìn thanh phong vung lên chính mình nằm đấm đối với mình lồng ngực t i u ầm ầm nện cho mấy q u y ề n trong miệng còn phát sinh gào khóc tiếng hô thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán này thần viên xem ra chính là bất đồng không hổ là loài linh trưởng yêu v ậ t chỉ là hy vọng nó có thể càng mạnh một điểm đi thần viên giờ khắp này gầm rú xong việc quay về thanh phong tự oanh tích mà tới thanh phong đương nhiên không yếu thế chút nào cùng thần viên tranh đấu cùng nhau hắn đương nhiên không sẽ dốc toàn lực ứng phó chí ít này thần viên còn không đáng được hắn như vậy mà hắn một bên cùng thần viên tranh đấu kỳ thực một bên cũng đang học thần viên tranh đấu phương thức dù sao hắn chính là l ự ợ t u ngoại trừ thần chiếu công hắn công kích chiêu số không nhiều vì lẽ đó hắn ở trong chiến đấu đều là sẽ học tập đối thủ hy vọng có thể l ĩ n h nộ ra càng cường đại hơn chiêu số đánh qua chốc lát thanh phong đã đem này thần viên mấy cái tuyệt chiêu từng cái lĩnh hội như vậy hắn cũng không tại lưu có chỗ trống vận chuyển ra thần viên một dạng chiêu số quay về thần viên công kích đi qua lúc này thanh phong ngưng tụ thần viên tất cả công kích con đường lại chế một chiêu chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nói đại lực thần quyền chỉ thấy hắn đấm ra một q u y ề n không gian đều phát sinh ầm ầm thanh âm dường như hư không đều phải bị cú đấm này đánh vỡ v ụ n ra và anh hắn nắm đấm rốt cục đánh vào cái k i a v ư ợ n lớn trên người bên ngoài những cự lòng kia nhìn thấy tình cảnh này tâm đều là theo một rút có thể thấy được v ư ợ n lớn trong mắt lóe lên vẻ khó tin sau đó thân thể của nó thể t i ể u phát sinh ầm một tiếng nổ vang đón lấy toàn bộ thân thể t i ể u nổ thành một đám m ư a máu thật là chết không toàn thơi a và cái tên này cũng quá tàn bạo đi ta cảm giác ta đều không xứng với hắn a một bên lam long ầm thanh kinh ngạt nói hồng long cũng là một mặt thẹn thùng vẻ không ngừng cảm thán nói chưa bao giờ b à i kiến hung mánh như vậy người ta cảm giác hắn chính là một đầu hình người bạo long a đại trưởng lao im lặng không lên tiếng trong mắt cũng là xẹt qua một tia v ẻ thắng thưởng hát tinh mãng một bộ chỉ cao khí ngang dáng dấp nói ra thấy không có đây là huynh đệ ta ta nhưng là đại ca hắn nha cầm xương nhìn hắn có chút không nói gì lòng nghĩ ngươi có muốn hay không vô s ỉ như vậy trước đây ngươi sao cùng hắn thành là huynh đệ tử hình như ta không biết tựa như nhân ra thanh phong nhưng là đã sớm cho ta nói đương nhiên nàng cũng chỉ là trong lòng xem thường một phen mà thôi tuyệt đối không thể nói ra miệng a lại nhìn thanh phong trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới này một chiêu toàn bộ thả dĩ nhiên lợi hại như vậy cú đấm này hắn chính là thực thực tại tại lấy lực lượng vì là điểm tựa toàn bộ đều là lực kết hợp nhưng không nghĩ sẽ mạnh mẽ như vậy lớn trong lòng hắn cao hứng nếu như ngày sau có cơ hội gần người sáp lá cả lời không biết có mấy người có thể thừa nhận được chính mình như vậy bá đạo một đòn a thần viên tuy rằng chết đi nhưng là còn có vô số yêu thú chờ ở nơi đó chúng nó từng cái đều phi thường c ư ờ n g đại càng đi về trước phía trước yêu thú cũng càng thêm lợi hại húng mãnh thanh phong dường như cất bước đao phủ thủ giống như vậy một đường trên thần chặn giết thần yêu chặn giết yêu quản ngươi năm mươi triệu vẫn là một trăm triệu toàn bộ không chút lưu t ì n h toàn bộ đánh rết rơi tùy theo trước mặt hắn yêu thú càng ngày càng ít bất quá cũng càng ngày càng tăng mạnh lớn hồng long đám người ở bên ngoài nhìn này hết thảy hắn không khỏi thán phục nói ồ bình thường tình huống bên dưới loại cường độ này chiến đấu người này đã có thể t h ô n g quan không biết vì sao tại sao lại có c à n g cường cường lớn đám g i a hỏa đi ra những người này bao nhiêu năm rồi hắn đều chưa từng nhìn thấy a thanh phong một đường c h é m giết những yêu vật kia từ không biết tên k h á i thú đến thượng cổ hông thú chân linh đồ vật lớn vô cùng huyền quy vô cùng kinh khủng bác hồ lực lớn vô cùng thanh long còn có cái kia vô cùng lợi hại kỳ lân thần thú thanh phong càng đánh càng là cảm xúc mãnh liệt bắn ra b ố n phía càng đánh càng thêm tràn đầy chiến ý hắn chiến ý trận bắt đầu ngưng kết tại trên đầu hắn tạo thành một thanh giường như cây búa giống như vũ khí đại trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ động d u n g nó không khỏi cảm thán một tiếng nói người này thật sự chính là vì là chiến đấu màu trắng cự vật xuất hiện ở nơi đó chỉ nghe nó ngựa đầu gầm rú một tiếng cuối cùng nhìn về phía thanh phong một cái cực kỳ thanh em hùng hậu lập tức chuyển đến nói không sai ngươi rất mạnh chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta coi như là người quá quan khi đó ta đem sẽ ban tặng ngươi vô thượng dũng khí lực lượng đó là một cao ngạo vô cùng hống thân thể của nó lớn như núi cao âm thanh dường như hồng trung đại lưỡng một loại đôi kêu đoạt người tâm phách ánh mắt càng là tràn đầy vô tận phong mang thanh phong nhìn thấy vật ấy cũng là cả kinh bởi vì hắn còn chưa bao giờ bãi kiến to lớn như vậy yêu thú trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân giống nhìn hắn lập tức lắc mình biến hóa thân thể hóa thành một trượng lớn nhỏ chỉ thấy nó lăng không nhảy một cái bất quá trong nháy mắt đã đến thanh phong trước mặt ánh mắt của nó là như vậy cao ngạo dường như đàn thú vương một loại ngươi rất mạnh bất quá ta rất yêu thích hống con mắt lập lên có chút căm tức nhìn hắn nói h ừ tiểu tử câu nói này hẳn là ta nên nói ngươi dĩ nhiên dám t ứ p ta thực sự là một cái tên ốc bất quá nhìn ngươi một thân khí lực vô cùng ta ngược lại thật rất cao hứng bao nhiêu vạn năm tới nay chưa từng từng thấy ngươi như vậy có thể đánh nhân vật chính là không biết ngươi có phải là cái k i a loại và vỡ đầu hóc ngu si loại người kia a thanh phong không nghĩ tới cái này cao ngạo ra hỏa sẽ nói ra mấy câu nói như vậy nhất thời không khỏi cảm giác người này rất đùa giỡn vừa mới lên cái tia cổ khí lại bị kẹn ở đó không cách nào phát huy mà ra này để hắn không khỏi có chút buồn bực lên hắn h ừ một tiếng nói có phải là loại người kia còn muốn xem ngươi rồi các ngươi hống bộ tộc không là thích nhất lực lượng sao hôm nay ta muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng có nhiều mạnh hống nhìn thanh phong miệng hơi nết mở đường t ố t hôm nay t i ể u để ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là độc cô cầu bại vô địch thiên hạ tiếng nói của nó vừa ra quay về thanh phong t i ể u một trào đánh tới to lớn lực lượng xẹt qua không gian phát sinh ầm ầm tiếng toàn bộ không gian đều tại run dậy không ngừng vâng thanh phong không chậm trễ chút nào đồng dạng một quyền đánh ra quyền của hai người trưởng đụng vào nhau tựu nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang vô tận lực lượng hủy diệt k h u y ế t tán mà ra hai người quanh người núi lớn bởi vì không cách nào chịu đựng to lớn kia lực lượng ẩm ẩm vỡ sụp xuống, xuống hống ánh mắt sáng lời một tia tinh quang lóe lên nói tốt quá tốt rồi rốt cuộc tìm được một cái có thể để ta tốt đẹp phát huy lực lượng người nói hắn gào lên một tiếng quay về thanh phong tịu i công kích lần nữa đi qua một người một hống hoàn toàn lợi dụng thân thể lực lượng oanh oanh đối quyết loại này thuần lực lượng phương thức công kích thật là từng cú đấm thấu thịt vô cùng sảng khoái hai cái mỗi một quyền đều có mấy ước cân lực lượng mỗi một quyền đi xuống đều muốn sơn băng địa liền một loại h n h thanh phong bị một quyền đánh tại trên mặt. t o à này thanh phong nhìn giống nói ngươi cường đại vượt qua sự tưởng tượng của ta ta còn có một chiêu chính là cấm kỵ chiêu qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa sử dụng chính là không biết ngươi có thể không tiếp theo hống bị thanh phong t r ọ g phát lời nó âm thanh cân nhắc nói ra ta chính là vô cùng mạnh mẽ hống tiếp nhận ngươi một chiêu ngươi biết không ngươi đây là tại trần t h ồ m xỉ nhục ta nếu ngươi nghĩ nhìn chúng ta một chút hống lợi hại hôm nay ta liền lấy ra ta thần thống để ngươi biết biết cái gì gọi là bất bại thần thoại thanh phong không tại phản ứng hắn người này khoác l á c là tay h o thủ thanh phong mới không sợ hắn chỉ thấy hắn vận chuyển công pháp thiên địa vào đúng lúc này cũng bắt đầu biến s ắ c lên trên bầu trời lôi đình lan đãng nhất thời hiện đầy vô số đám mây từng luồng từng luồng tựa là hủy diệt lực lượng tràn ngập tại bên trong đất trời thanh phong giờ khắc này trong miệng hét lớn một tiếng nói nói nghiệp vĩnh tồn phật pháp vô biên đổ lòng tại tiên diệt ma thần trưởng h ắ n nhảy lên một cái bay vào giữa không trung thời khắc này toàn bộ thế giới lực lượng dường như đều bị thanh phong hấp xả mà đến một cái cực kỳ kinh khủng đồ vật chính nằm trong quá trình chuẩn bị một loại hống hơi thay đổi sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc thân thể của nó đ ỗ n g nhiên b i n lớn hóa thành cao trăm trượng chỉ nghe nó n g ử a đầu gầm rú một tiếng tùy theo nó ấn đường nơi có kim quan g lóe lên trong miệng nó lập tức lớn tiếng quang nói chỉ ám thời khắc trời long đất lở chỉ có thần cùng quang cùng tại nhìn ta cứu rỗi ánh sáng chém chết hết thảy nó trên trán mặt hào quang lấp lóe một đạo màu vàng cổ sáng bay về thanh phong bắn nhanh mà đến vô cùng khủng bố lực lượng dường như có thể phá hủy hết thảy một、loại. hào quang đến chỗ không gian đều tại đổ nát lên một đạo không gì sánh kịp dường như muốn diệt thế lực lượng quay về thanh phong bắn nhanh mà đi mà cái kia hống hào quang đồng dạng đi theo mà tựu i tại cột sáng kia chặn đánh đánh tại thanh phong trên người thời điểm thanh phong bàn tay hơi động một cái màu vàng to lớn bàn tay dường như từ trong hư không mà tới nhất thời che kín toàn bộ trên bầu trời đón lấy liền mang theo vô cùng uy lực ép xuống đi xuống giờ khác này hống hào quang đã đến vậy cũng lấy hủy diệt hết thẻ ể i ê n diệt ánh sáng bắn nhanh tại trên lòng bàn tay có thể thấy được giữa bàn tay nơi bắt đầu hướng xuống dưới sụp đổ mà đi bất quá cái kia hảo quan g rốt cục vẫn là không có đánh xuyên qua toàn bộ bàn tay vê anh chờ cái kia tia sáng năng lượng tiêu hao hết toàn bộ bàn tay bỗng nhiên ép xuống thời khắc này toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh lại bên ngoài quan sát một màn này tất cả mọi người ngây tại chỗ lúc này bọn họ tuy rằng thân ở bên ngoài tuy nhiên lại có thể cảm nhận được cái kia c ỗ hủy thiên diện địa lực lượng một loại cầm xương này hắn thật chỉ là thiên tiên ạ hát tinh mãng ta cam không hổ là huynh đệ của ta thực sự là có đại ca hắn ta mấy phần phong thái hồng long khủng bố như vậy lam long chốc lát phía sau To lớn trưởng ấn rốt c ụ c tiêu tán đi mọi người đều tại nhìn nghĩ muốn nhìn nhìn cái k i a hống đến cùng như thế nào mọi người đưa cổ dài không ngừng nhìn chằm chằm chỗ kia hết thầy đều hóa thành hư vô phía sau giống thân thể rốt c ụ c lộ ra có thể thấy được nó toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất cả người tàn tạ không nớt trong miệng cũng không ngừng nhỏ xuống máu tươi nó t âm thanh hư được nhìn về phía thanh phong nói người người đây rốt cuộc là công pháp gì vì là gì lợi hại như vậy thanh phong bay xuống tại trên người bay lên vô tận bạc khí hắn nhìn giống một mặt thâm trầm nói ra đây là ta tự chế phương pháp ẩn chứa vô tận thiên địa hàm nghĩa m à thành ngươi có thể phục hống ai thôi thôi t í n h ngươi quá quan nói tới chỗ này liền thấy nó quay về thanh phong thổi ra một khẩu bạch khí nói đây là vô thượng r ũ khí ban tặng ngươi đi nhìn thấy đoàn kia màu trắng khí thể thanh phong nhưng là lắc đầu nói ra r ũ khí nguyên ở trong nội tâm cũng không là người khác có thể bán cho trong lòng ta có hay không tận r ũ khí không cần ngươi biếu tặng đây hống xứng sở hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy người thú vị hắn không khỏi kinh ngạt nói dũng khí tuy rằng bắt nguồn từ nội tâm nhưng là cũng có thể tăng cường à có chúng ta hống dũng khí ngày sau ngươi t i ể u cũng không còn điều gì sợ thanh phong vẫn là cự t u y ệ t hắn nói ta không cần ta chính là ta người khác dũng khí trước sau đều là của người khác ta tin tưởng ta dũng khí của chính mình đủ để chống đối hết thảy hống nghe xong lời ấy không khỏi bái phục nói tốt tốt một cái dũng c ả người ngươi đã hoàn toàn thu được ta hống tán dương ngươi có thể trở thành một hợp cách dũng sĩ thanh phong nói ta vẫn cần tại qua hai t ầ n g môn nói như vậy mới có thể đạt được long tộc tán thành hay là mời ngươi vì là ta mở ra đạo thứ hai môn đi hống không ngừng gật đầu nói t như vậy, ta cũng r ấ t m u ố n nhìn ngươi nó tiếng giống chút thể đi một một to, có đó, ra xa. Sau bào phong í a sau cửa Thanh tiểu xuất nó đông dưng xuất hiện một cánh cửa khổng lồ đến. Trước 1318, ngư nhân. Trước một h lồ p có thể nhìn thấy, nhìn môn đại không i bi, điêu a an trên một càng ngạn có bệ k ắ c bên trên. Thanh Phong h k giải vì sao vật ấy lại ở chỗ này hắn nhìn về phía hống hống hình như nhìn thấu hắn c h â n trừ chính là nói ra b ệ n g ạ n chính trực vô tư chính là có đại trí tuệ người ngươi đi vào liền bếp rồi thanh phong gật đầu đồng thời có thể nhìn thấy những t ư ợ n g cổ kia chữ tượng hình tại trên cửa chính hiện hiện ra hai chữ to trí tuệ nghĩ đến này trong cửa chính mặt nội dung tựu i cùng trí tuệ có quan hệ hắn không thế nào trần trừ tựu i đẩy ra hai cánh của lớn một luồng màu xanh nhạt hào quang lập tức từ môn bên trong vọt ra thanh phong trong mắt đập vào mắt nơi đều là màu xanh một mảnh thanh phong bước vào trong cửa chính trước mắt dĩ nhiên là một bức giường như sơn thủy vẽ giống như thế giới tiền phương của hắn cách đó không xa là một mảnh hồ nước trên hồ nước mặt giường như tấm gương một loại sáng lời xa xa có mấy trăng có hay không so với xinh đẹp hà hoa tô điểm trong đó còn có một thuyền thuyền kia không lớn bất quá dài hơn một triệu mà thôi trên thuyền có một người đầu đội nón lá trên người mặc áo tơi hắn ngồi tại đầu thuyền trong tay cầm một căn cần câu nhìn dáng dấp là tại thả câu thanh phong nhìn hắn một mặt vẻ không hiểu trong lòng hắn nghĩ đến đây là tình huống gì chẳng lẽ là muốn để hắn nhìn câu cá à cái kia người đánh cá bỗng nhiên nhìn lại hắn nhìn nói với thanh phong nếu đã tới sao không cùng ta cùng thả câu thế gian này người vội vã tầm t h ư ờ n g như vậy b ụ n b a nhưng không biết người có lúc muốn lắng xuống mới tốt tựa như cái kia ngày thăng mặt trời lặn tuần hoàn lặp đi lặp lại chẳng có khi tròn khi khuyết cái nào có đều là hoàn bị thời khắc tiểu tử ngươi xem rồi trăng trong nước kính trung hoa đều là hư viễn sao không đi theo ta đồng thời nghỉ ngơi một chút thế gian quá nhiều đau khổ có thể dừng lại chốc lát sẽ để ngươi có càng nhiều bất đồng ý nghĩ thanh phong nghe được lời nói của người này không khỏi cảm giác người này không tên cao thâm khó giò hắn bước ra một bước đạp nước mà đi bất quá chốc lát sẽ đến trên thuyền hắn cùng với cái tia cá người xóng vai lúc này mới thấy rõ người này dung mạo chỉ thấy hắn hai tóc mai ban trắng trên mặt có dấu vết tháng năm một đôi mắt trong suốt trong suốt dường như không có một tia tạp chất giống như hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy con mắt như vậy trong lúc nhất thời thật lâu không thể quên cái tia người nhìn về phía hắn hơi gật đầu nói ngươi không sai rất tốt tuổi còn trẻ t i ể u có tu vi như thế cùng thần lực thực sự là hiếm có người a thế nhưng một cường đại người không chỉ cần muốn vô cùng dũng khí còn muốn có cơ trí đầu góc cùng phi phạm trí tuệ thanh phong hơi gật đầu rất tán thành hắn nhìn người này mở miệng nói không biết n g à i s ư n g hô như thế nào cái kêu ngư nhân cười nhạt một tiếng nói hàn giang cô ảnh giang hồ cố nhân tương phùng hà tất từng quen biết người kêu ta ngư nhân liền có thể tên bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi thanh phong không nghĩ tới người này dĩ nhiên như vậy rộng rãi tiêu sái quả thực chính là quá đối với khẩu vị của hắn thích thú bên dưới hắn cựu ngồi ở ngư nhân bên người lúc này thanh phong vẫn chưa đang nói chuyện ngư nhân cũng tại trầm mặc có thể thấy được ngư nhân giờ khắc này đang ở nơi đó quan sát dưới nước cá cùng câu mồi hắn nhìn sâu như vậy như vậy thật thanh phong bị bị nhiễm cũng hướng dưới nước nhìn sang giờ khắc này hắn có thể nhìn thấy trong suốt hồ dưới nước có một cái màu đỏ cá chép cùng màu vàng cá chép hai cái cá chép đang vây quanh cái k i a l ư ớ i câu tả hữu chơi đùa bất quá lệnh hắn kỳ quái là cái k i a l ư ớ i câu dĩ nhiên là thẳng nay t i ể u để hắn rất là không dải hắn thật vẫn không biết thẳng lưỡi câu cũng có thể câu đi lên cá à ngư nhân nhìn thấy hắn cái tia ánh mắt nghĩ hoặc nhưng không có cho hiệu mà là tuần hỏi hắn ngươi biết cái gì là thích à? nghe được vấn đề này thanh phong không khỏi s ư n g s ở trong lúc nhất thời cũng không biết người này tại sao lại hỏi chuyện như vậy thế nào cũng cảm giác cùng trí tuệ không có quan hệ đi có thể cho ta một cái liên quan với yêu giải thích à? ngư nhân lại nói thanh phong nhìn về phía ngư nhân không khỏi rơi vào trầm tư hắn không khỏi nghĩ tới nhiều cái bóng người tuy rằng hắn không biết vậy có phải hay không thích nhưng là hắn biết phần kia tình là như vậy thật tiểu sư tỷ lục như yên mạch hồng trần bọn họ có thể nói là hồng nhan tri kỷ của mình thiết lê sơ cả đời mình hưng đệ diệm phi dạng có lẽ là bằng hữu có lẽ là huynh đệ đi những năm gần đây kỳ thực hắn vẫn luôn đang né tránh những chuyện này dù sao có vài thứ thật sự rất khó nói xuất khẩu đồng thời cũng để người không cách nào đi đối mặt phiêu bạt một đời có lúc hắn chính là mê man g đối với hắn mà nói hắn thật sự không biết thích làm như thế nào hình dung bất quá trong lòng hắn nhưng thổi qua cùng với các nàng thời gian trong lúc nhất thời nhưng trong lòng thì có cảm giác nói không ra lời hắn biết thích thứ này không cách nào định nghĩa cuối cùng hắn suy nghĩ chốc lát q u ậ n lên chân đến dường như thiếu niên giống như vậy n ư ớ c nhìn tinh không nói ra thích sao thích có lẽ là cười cười lại khóc khóc lóc khóc lóc cười ngư nhân nghe nói như thế không khỏi s ứ n g sở hắn nhìn về phía thanh phong trong mắt lừng lánh bất khả tư nghị quang lập tức trong miệng hắn nói ra ta lần nữa thả câu nhiều năm không biết gặp qua bao nhiêu nhiều loại người chỉ có trả lời của ngươi rất là bất đồng đúng đấy trong nhân thế thích có lẽ chính là đơn giản như vậy chính là mừng đến phát khóc vui quá hóa b u ồ n nhân sinh xoay chuyển có bất đồng riêng ngươi không là hỏi ta vì là sao như thế sao hiện tại ta cho ngươi biết ta người này chính là như vậy tính cách i ê n t ĩ n h tại thẳng bên trong l ấ y không tại khúc bên trong cầu thanh phong nghe được nhưng là không để ý làm nói nghe ngươi lời nói này ta không cảm thấy ngươi là một cái trí giả mà là một cái cố chấp người ngư nhân không hề tức giận mà là lại nói ra ngươi biết không nhân sinh lớn nhất bi a i cũng không phải là bại cho kẻ thù của chính mình mà là bại cho mình có chút trả giá sẽ là một loại tích lũy cùng l ắ n g đọng chúng nó sẽ yên lặng để ngươi biến thành một cái càng thêm người ưu tú ta cho rằng chỉ có theo chính mình tâm đi làm chân thật nhất chính mình mới là tốt nhất thanh phong nghe đến mấy câu này chỉ cảm thấy hắn nói được lắm giống đều đúng lại hình như nơi nào không đúng hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm như lời ngươi nói muốn làm chính mình đồng thời muốn chiến thắng chính mình nhưng là trong này không mâu thuẫn ạ ngư nhân nói không n g ư ơ i biết ta vì sao m u ộ n cô chấp ở tại đây dùng thẳng câu câu cá sao thật chỉ là vì là ta nói câu nói kia thanh phong lắc đầu nói có lẽ đúng không cũng có lẽ không là ngư nhân cười nhạt một tiếng nói một buồn vui mừng đều là tâm hỏa nhất vinh nhất khô đều là xem qua buổi m ù người một trong sinh bị ai cũng có thương cảm cũng có hậm h ự c cũng có gào khóc càng thêm cũng có cao hứng qua gào khóc qua đối với này hết thảy chúng ta nhưng muốn học được đi chịu đựng ngươi hiểu không không n g ạ i nói cho ngươi ta ngồi ở đây bên trong thả câu vô số năm chỉ là muốn làm được yên tĩnh trí viễn nhưng vẫn không thể được vì lẽ đó ta vẫn đang suy tư trong đó nguyên nhân thanh phong hiếu kỳ nói vậy ngươi tìm được nguyên nhân sao ngư nhân lắc đầu nói cũng không có thế nhưng ta nhưng cảm n g ộ một ít ta chưa từng có đồ vật thanh phong là cái gì ngư nhân âm thanh hờ hưng nói người này một đời chúng ta cuối cùng đều sẽ chết đi ngươi không ngại lớn mật một ít yêu một người trèo một ngọn núi đổi u một giấc mơ trước 1319, một khúc gan ruột đoạn. thanh phong nghe được lời nói của ngư nhân trong lòng không khỏi kinh sợ hắn thật sự không nghĩ tới người trước mắt sẽ nói ra như vậy như vậy lời thanh phong cuối cùng chỉ là cười nhạt một tiếng nói đã từng thương h ả i làm có nước ngoại trừ vu sơn không làm mây hoa có lại m ở ngày người không tại thiếu niên đi qua chúng quy là đi qua chúng ta chỉ có thể đá mải đi về phía trước thế nhưng ngơi ư lời tuy nhưng mà rất đúng có thể là nhưng trong lòng của ta có vạn ngàn tinh hà vô tận biển rộng có lúc ta cũng sẽ mê man ta theo đuổi đến cùng là cái gì ngư nhân nhìn về phía thanh phong nói đến cùng là cái gì chứ thanh phong là nói là hết thể nói trung cực ý nghĩa là trong lòng ta nói người hiểu ta gọi là ta tâm vườn không người hiểu ta gọi là ta hà cầu ngư nhân nghe qua thanh phong không khỏi cảm nói hay lắm không nghĩ trong lòng ngươi c à n g có như vậy trí hướng nhưng là ngươi nói đúng là chính xác sao có thể không nói một chút ngươi nói đến cùng là cái gì thanh phong ngầm đầu nhìn phía minh nguyệt nói ta xưng hô ta nói gọi là vô thượng đạo ta nói là này này là này ta không nghĩ nghĩa hẹp gọi hắn là nói nó vừa là nói lại là pháp đạo cùng pháp bắt nguồn từ một sinh ở hai hóa thành ba từ này diễn biến vạn ngàn điều ở âm dương trong đó hắn là trong thiên địa vật thần k ỳ nhất quảng đại mà bắt sâu ngư nhân nghe được lời nói này không k h ỏ i trước mắt sắm nói thật sự không tưởng tượng nổi ngươi một cái trẻ tuổi như vậy người lại có thể như vậy tìm hiểu t h i ê n địa, không thể tưởng tượng nổi đúng là không thể tưởng tượng nổi a vào thời khắc này hồ kia nước phía dưới cá đột nhiên cắn l ư ớ i câu không tại tung ra khẩu ngư nhân nhẹ nhàng nhất cần câu lên cái k i a cá đã bị nói tới ngư nhân nói tốt béo khỏe cá chỉ là thái quá tham lam cuối cùng vẫn là bị ta câu a thanh phong than phục nói thật vẫn có ngu như vậy cá chẳng lẽ vì là ăn t i ể u thật sự không để ý cùng sinh mệnh à ngư nhân cười ha ha nói n g ư ờ i đây t i ể u có chỗ không biết đi chính là người chết vì tiền chim chết vì ăn tâm bị tình h u ố n thích bị tình tổn thương thế gian vạn vật chỉ cần không thoát ly một cái tham chữ tựu i trung quy sẽ bị liên lụy ngư nhân nói tới chỗ này tựu i đem cái k i a cá hái xuống v ứ c vào trong nước sau đó hắn nhìn thanh phong nói biết vì sao ta muốn cùng ngươi nói như vậy nhiều lời sao thanh phong lắc đầu nói không biết kính xin tiền bối giải thích khó hiểu ngư nhân nói bởi vì ta rất yêu quý ngươi ngươi rất bất đồng thời khắc này ta hình như có thể nhìn thấy ngươi n â n g kiếm cười vung quỷ mưa bạch c ố t như núi chim sợ bay đi thôi có lẽ ngươi có thể đi đến ta không tưởng tượng nổi độ cao thế nhưng ta dám khẳng định ngươi nhất định là bất đồng thanh phong cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy tựu thông qua khảo nghiệm lần này hắn có chút ngạc nhiên hỏi thăm này x o ngư chuyện. n nhân nói, đúng đấy, chính là đơn giản như đấy, là vung ậ lập dậy vậy, y này trả lời của để ta rất hài lòng, cái này là đủ rồi. Thanh tại lát, tức Thanh tiền ta thứ rồi. rời ra lời lòng là liền là ngươi hài cái nói, đi, xin bối của chốc đủ ba Phong nhìn hắn đứng như Phong kính môn. Ngư nhân để đã đạo vì v mở tay lên trên mặt hồ tịu i xuất hiện một tòa cửa lớn đại môn kia trên một mảnh t r ố nhưng g k ô n n g h viết kiên nghị hai chữ ngư nhân nói này môn đại diện cho kiên nghị chỉ có đại nghị lực người mới có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại thanh phong gật đầu nói từ biệt tại đây n ư nhân hơi gật đầu nói cũng được ngươi đi đi thanh phong đẩy ra cái tia kiên nghị cánh cửa lập tức phía sau dĩ nhiên có đàn tiếng phiêu đãng mà lên thanh phong quay đầu lại liền thấy ngư nhân khoanh chân mà ngồi trên tay không biết lúc nào n h i ề u một thanh đàn chờ hắn ngón tay chi phối tiếng đàn vang lên trong miệng hắn không khỏi nói ra một khúc gan rột u đoạn chân trời nơi nào tìm kiếm c h i âm thời khắc này không biết vì sao thanh phong có thể cảm nhận được người này cái tia loại cô độc đặc biệt cô độc có lẽ thế gian này đại triệt đại ngộ hàng người gặp phải là người thường không cách nào chạm đến cô độc đi hắn hơi lắc đầu không để ý tự tại hắn muốn nhảy vào cửa lớn thời điểm nhưng là nghe được sau lư nhân lại mở miệng hắt đến trường phong phá sóng sẽ có lúc thằng treo mây buồn tế thương h ả i nguyễn ngươi đại bằng sông vân tiêu nguyễn ngươi giao long bay lên không lên thanh phong nghe đến mấy cái này tiếng ca trong lòng không tên run lên nhưng là lại cũng không có quay đầu lại nhanh chân đi vào cái k i a kiên nghị trong cánh cửa bên ngoài bên trong hang núi hát tinh mãng nói ồ cái này câu cá r a hỏa thật cổ quá à, nói l ờ i vì sao ta một câu cũng nghe không hiểu hình như phi thường cao thâm rằng r ố c chính là đầu giường như có chút ở l ở -a, a cầm sương lập tức quay về hắn xùi nói không nên nói mỏ người này không đơn giản hát tinh mãng xem t h ư nói cắt giả thần giả quỷ mà thôi hắn vừa dứt lời nhưng không nghĩ cái kia ngư nhân quay về vách đá nhìn lại chỉ thấy hắn đôi kia sáng ngợi vô cùng con mắt dường như có thể xuyên tấu h qua hư không giống như vậy trực tiếp thấy đám người hắn ánh mắt cuối cùng rơi tại hát tinh mãng trên người hát tinh mãng trong lòng kinh hãi không nghĩ tới người này lợi hại như vậy trong lòng hắn dậy sóng trên mặt nhưng lộ ra một bộ không sao cả rán g dấp tùy theo liền thấy cái kia ngư nhân quay về hát tinh mãng một chỉ điểm ra liền thấy một đạo màu vàng hào quang dĩ nhiên xuyên tấu h qua vách đá đánh tại hát tinh mãng trên người a chỉ ngay hát tinh mãng kêu thả một tiếng trên trán dĩ nhiên xuất hiện một cái túi lớn sưng cùng bánh bao một loại. ngư nhân âm thanh yếu ớ t truyền đến nói trừng phạt nho nhỏ nếu như ngươi hàng này đang nói bậy nói bạn định muốn nghiêm trị không tha hát tinh mãng trong lòng buồn khổ nhưng lại không dám đắc tội người này chỉ có thể vội vàng gật đầu nói biết được biết được k í n h xin đại nhân đ ừ n g trách kỳ thực trong lòng hắn đã sớm thăm hỏi cái kia ngư nhân tổ tông mười tám đời cái kia ngư nhân cũng sẽ không phản ứng hắn tiếp tục cầm lấy cần câu vứt vào trong nước thả câu lên hát tinh mãng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo không đang nói bậy nói bạn tại nhìn thanh phong tiến vào đạo thứ ba môn bên trong có thể thấy được trong cửa mặt là một to lớn không gian trong không gian đâu đâu cũng có lăn lộn không dứt dùng nham tại dung nham nơi trung tâm có một cái chu vi ba trượng hình tròn trụ đá trụ đá sừng sững tại dung nham bên trong hiện ra gì thế mà cô lập thanh phong không giải đây là tình huống gì hắn phi thân đứng ở trên trụ đá mặt còn không chờ hắn ngồi vững vàng cảnh sắc trước mắt càng bỗng nhiên biến đổi tiền phương của hắn dĩ nhiên đã biến thành trắng xóa tuyết trắng và giảm đóng băng nghìn dặm tuyết bay vô số sông băng hiện rõ ở trước mắt ảo cảnh sao thanh phong nói nhỏ nói thời khắc này hết sức gió lạnh quay về gió mát hiu hiu thổi mà đến hắn chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo hắn túi đầu nhìn sang này mới phát hiện trên người mình quần áo dĩ nhiên không thấy bóng dáng t ự liền hỗn độn đều biến mất không thấy hắn trong lúc nhất thời có chút mê hoặc lập tức minh bạch lại đây mình nhất định là lâm vào trong ảo cảnh đây là muốn thử thách ý c h í của chính mình à hắn không có gì lo sợ liền hắn liền tìm một cái địa phương khoanh chân mà ngồi mặc cho cái kia gió lạnh thổi tới mà tới bên ngoài mọi người thấy thanh phong đứng ở nơi đó không n ú p đ í t cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong ảo cảnh những gió lạnh kia từ từ biến thành đao một loại răng dấp hóa hình mà ra không ngừng chém trên người thanh phong nhưng là hắn nhưng không hề bị lay động mặc cho lạnh giá kéo tới Trước 1320, tâm linh cảm ứng. Lạnh để hắn cảm giác thần hồn dường như đều đang run r u dậy chỉ bất quá hắn phát hiện mình dĩ nhiên cái gì cũng làm không được chỉ có thể đàng hoàng đứng ở đó mặc cho gió lạnh thổi qua theo thời gian trôi đi thanh phong chỉ cảm giác mình thân thể dĩ nhiên c à n g phát có thể chống lại được loại này lạnh giá bất quá lúc này gió lạnh hình dạng bắt đầu thay đổi hóa thành băng trụy giống như vậy quay về phía dưới đập xuống vê anh những băng trụ kia càng ngày càng lớn thẳng đến thanh phong cũng không tiếp tục sợ thời điểm băng trụ mới đình chỉ đi xuống t i ể u tại thanh phong cảm giác hết thể đều lúc kết thúc trên bầu trời biến sắc hóa thành một mảnh màu vàng nóng đón lấy vô số vô cùng sắc bén màu vàng phi nhận đánh mà xuống những thứ đồ này phi thường sắc bén nháy mắt tựu i đem thanh phong trên người cốt nhục chém nát ra từng luồng từng luồng dây rất đau nhức chuyến khắp toàn thân của hắn để hắn có cố cảm giác đau đến không muốn sống thanh phong trong lòng rung động không nghĩ tới này chút kim nhận sẽ như vậy sắc bén rất nhanh hắn thân thể đã bị chém thành mảnh vỡ đón lấy hắn thân thể rốt cuộc lại bắt đầu đóng dính lại cuối cùng hóa thành một cái hình người đón lấy những kim kia nhận lại bay tới đánh như vậy nhiều lần bên dưới thanh phong thân thể nhưng là càng ngày càng kiên hứng kỳ thực tính không được cái gì muốn biết hắn qua nhiều năm như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ những thống khổ kia một cái nào nếu so với thống khổ như vậy vô số vì lẽ đó hắn không chút nào e ngại tiếp theo trên trời màu sắc biến hóa không ngừng thanh phong lại đã trải qua một thuộc tính hỏa thuộc tính thụ thuộc tính luân phiên đà kích cuối cùng toàn bộ đều bị hắn cắn răng kiên trì hạ xuống làm thanh phong lại một lần mở mắt thời điểm hắn trong ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy vẻ kiên nghị hắn nhìn về phía trong hư không trong miệng khe nói nói đại trưởng lão ta có hay không đã quá quan đại trưởng lao thấp trầm tăng thương âm thanh nói ra không sai ngươi rất tốt và mượn bản lĩnh của ngươi đã hoàn toàn có tư cách làm một g ã hợp cách long chiến sĩ nói thanh phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kéo tới hắn thân thể n h ẹ b v n g trước mắt hào quang l ó e lên chờ hắn thấy rõ phía trước đồ vật thời điểm phát hiện mình đã một lần nữa đứng ở bên trong hăn g núi những người kia cũng một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn chính mình đã trở về đến đây hắn cũng đối với này đại trưởng lao tu vi cảm thấy không thể tưởng tượng được chân tâm không biết nó đến cùng có nhiều cường đại xoay tay thành mây lật tay thành mưa à đại trưởng lão nhìn thanh phong vô cùng hài lòng nói ra hảo hào hảo, hảo. ngươi rất tốt chúng ta bên trong long tộc chiến sĩ ngươi có thể tùy tiện lựa chọn Chỉ bất quá hết thể bất quá đại ề u duyên phải phận, cần nhìn nhìn cùng bọn. Họ đến cùng không phối hợp.、Thanh、phong, phối hợp, nhìn nhìn nhìn Họ thất không Thanh ngươi cần cùng bọn. đến cùng gì? đó đ là ý gì? Đại trưởng lão muốn biết của chúng ta cự long có thể là n g ư ơ i chiến đấu thời điểm đồng bọn cùng huynh đệ nhưng không chỉ là tọa kỵ của các ngươi vì lẽ đó giữa các ngươi nhất định muốn có tâm linh hiệu ngầm mới có thể mà loại này hiệu ngầm tuyệt đối không thể dùng ký kết khế ước phương thức đến tiến hành l i ê n của chúng ta tổ tiên tiệu tiến hóa ra tâm linh phối hợp cảm ứng thanh phong không giải nhìn về phía đại trưởng lão tiếp tục hỏi dò như vậy ta nên làm thế nào đây đại trưởng lão nói từng cái rồng cùng chiến sĩ cũng là muốn nhìn diễn phận Tuy rằng thông qua cái thứ nhất thử thách, nhưng cũng muốn tuân thủ qua muốn quy cụ này, rằng ngươi nhưng cũng cái cụ đại ó chính cùng con cho linh phối hợp con kia. Thanh Phong, ngươi rồng nên, ta nên là làm tìm tới tâm ta gì? kia. đ trưởng lão hồng long mang theo hắn đi tìm cùng hắn phối hợp cự long đi hy vọng hắn có thể đủ có số may tìm tới phối hợp hắn rồng hồng long k h ô n g lưng bài nói được rồi đại trưởng lão việc này t i ể u giao cho ta tới xử lý đi đại trưởng lão hơi gật đầu nói được rồi các người đi ra ngoài đi ta hơi m ệ t chút chỉ cần cho ta kết quả cuối cùng liền được thanh phong cùng hát tinh mãng cầm xương cũng theo lễ nghi bãi biệt đại trưởng lão bọn họ đi ra lao động hồng long nói với thanh phong chúng ta nơi này tổng cộng có bảy mươi tám cái c ự long một trăm linh hai cái tiểu long ngươi muốn làm sao chọn thanh phong nói đương nhiên là chọn nhất là c ư ờ n g đại hồng long nói tốt ta liền thích như ngươi vậy không làm bộ tính cách đi theo ta để cho chúng ta nhìn nhìn đến cùng ai cùng ngươi có tâm linh phối hợp hồng long mang theo thanh phong đi tới mặt khác một chỗ bên trong hàm núi hắn nói cho thanh phong ở nơi này ở mặt long tiến nhập bên trong cái hang rồng mặt một đầu to lớn rồng đang ngủ say nó nhìn thấy hồng long đi vào một mặt khó chịu nói ra hồng long ngươi tới này làm gì không biết ta tại nghỉ n ơ i h hồng long、ừ. t i ể u biết ngủ ngủ ngủ gần đây tổng có ngoại lai người xông vào lòng g ố c nghị muốn bắt đi ta chiến sĩ đại trưởng lao để ta nói cho các ngươi biết tăng mạnh cảnh giác mặc long không nhịn được nói ra được rồi ta biết rồi hồng long lại nói cái này chiến sĩ đã thông qua ba t ầ n g môn thử thách có thư cách tìm kiếm cự long làm hắn đồng bọn ngươi nhìn nhìn cùng hắn có hay không có tâm linh phối hợp đi mặc long nghe nói như thế không khỏi s ứ n g sờ nói cái gì dĩ nhiên có người thông qua ba t ầ n g môn hồng long gật đầu nói đúng chính là hắn thanh phong mặc long túi đầu nhìn về phía thanh phong trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng chỉ nghe hắn nói ra t u t không tội không tội ta mặc lòng ở tại đây đều muốn ngốc điên lên rồi nếu có thể phối hợp ta tựu i có thể ra đi gặp một phen thế giới bên ngoài nói nó ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ đón lấy nhìn thấy nó đứng dậy trên trán của nó mặt hào quang lớp lóe dĩ nhiên xuất hiện một cái năm mang sao cái kia năm mang sao có thể có đầu người lớn nhỏ bên trên hào quang lớp lóe ở giữa nơi có một vòng lại một vòng vòng tròn nhìn thấy được thần bí khó lường năm mang sao bay đến thanh phong trước người hồng long nói ra thanh phong ngươi lấy tay thả tại phía trên nếu như các ngươi hai cái tâm linh phù hợp năm mang sao tựu sẽ có phản ứng nếu không thì sẽ không xuất hiện động tinh gì thanh phong không nghi ngờ gì lấy tay thả lên hắn tay chạm đến năm mang sao c h ỉ cảm thấy này năm mang sao lạnh lẽo cực kỳ dường như khối băng một loại cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi hắn cùng này năm mang sao trong đó vẫn chưa phát sinh phản ứng gì nhìn thấy tình cảnh này mặt long ánh mắt lộ ra v ẻ thất vọng hồng long nhưng nói ra cái này rất bình thường không phải là mỗi người đều lẫn nhau tương xứng chúng ta long chiến sĩ không chỉ có phải cường đại hơn còn cần nhìn d u y ê n phận mặt long giờ khắp này cũng không tiếp tục để ý bọn họ một đầu nằm trên mặt đất tiếp tục ngủ say như chết lên thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế bốc đồng ra hỏa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mọi người ly khai mặc l o n g động đón lấy đi tới hoàng l o n g động tên như ý nghĩa l o n g động bên trong ở chính là màu vàng cự long hơn nữa còn là thổ hệ cự long hồng long chào hỏi một tiếng cái kêu hoàng long thả ra năm mang sao đáng tiếc vẫn là chưa phối hợp thành công sau đó hồng long mang theo thanh phong không ngừng đi vào một cái lại một cái to lớn l o n g động bên trong đáng tiếc tất cả mọi người không phối hợp đi một vòng lớn phía sau thanh phong không khỏi bị tình huống như thế làm cho nạn lòng thoại trí hồng long cùng lam long cũng là so sánh thất vọng so sánh thanh phong mạnh mẽ như vậy chiến sĩ nếu như không có cùng hắn phối hợp cự long còn thật là có chút đáng tiếc ca Trước 1321, đi theo Thời Thanh toàn một tiếc trong tất tiếc một Thanh tâm Thanh trong biết rồi, bước người được, chân của còn có lam long chờ đang ngồi mấy cái cự cách Cốc cả cự có cùng cảm có đi đem đang đáng đều đến đáng gian ngồi phối phối phối sinh linh hắn. Phong Hồng hợp không hợp. phía hợp không Phong Phong phí. Hồng Long nhưng có chút không cam lòng nói ra, cự Long Long nào Long Long bộ bị này, vòng, vẫn Nửa ngày sản ứng. lòng uống sau Lam sau, là là mấy lẽ không bằng đi cùng bọn tiểu tử kia phối hợp một cái nhìn nhìn có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý m u ố n tuy rằng những tiểu long kia vẫn cần thời gian phải rất lâu trưởng thành thế nhưng là có thể cùng ngươi càng thêm hiểu ngầm thanh phong bất đắc dĩ trong lòng nghĩ đến nếu đều đến trình độ này nhỏ hơn một chút cũng không đáng kể làm sao cũng không thể tới không không là t i ể u tại mấy người muốn đi tìm tiểu long thời điểm lam long đ ỗ n g nhiên mở miệng nói có lẽ có lẽ còn có một tên có thể thử trên thử một lần chính là không biết ngươi có thể không chinh phục hắn hắn nhất thời gây nên thanh phong hứng thú hắn nhìn về phía lam long nói làm sao ngươi không là nói cự long đều phối hợp quá hạ lam long nhưng là nói ra đúng tất cả cự long đều phối hợp đủ chỉ bất quá kỳ thực chúng ta nơi này còn có một tên làm sao tên kia đều là thích gây họa lại tính cách kích động không có cách nào nó đều là bị trừng phạt quan ở sau núi tỉnh lại n à y không tên kia đã tỉnh lại mấy vài năm chúng ta thiếu chút nữa thì quên mất hắn hồng long lúc này ánh mắt s á n g nói đúng rồi người nếu như không nói ta đều quên tên kia thanh phong nghi ngờ hỏi thăm nó là ai hồng long lộ ra thần bí tiêu dung nói tên của nó gọi là thương long tên kia rất lợi hại nó nhưng là chúng ta long tộc kiêu n ạ o cũng coi như là chúng ta trong đám người này lợi hại nhất tồn tại chính là tính khí có chút táo bạo bất quá ta nghĩ qua nhiều năm như vậy nó cần phải tỉnh lại tới rồi đi thanh phong đúng là không đáng kể nghe được tên k i a là lợi hạ i nhất trong lòng ngược lại có chút mong đợi l i ê n mọi người lập tức liền chạy tới phía sau núi giờ khác này phía sau núi một chỗ đỉnh cao nhất bên trên mọi người hướng về nhai hạ nhìn lại hồng long nói ra vách núi này hạ quanh năm cương phong không ngừng một khi có cự long gây sự cũng sẽ bị trừng phạt ở tại đây hối lỗi cái kia thương long đã trong n à y vách tường hối lỗi mấy vài năm nghĩ đến tính tình cần phải cải biến không ít tiếng nói của hắn vừa ra cựu nghe một cái cực kỳ thanh em p á c h lối nói ra ừ Tên nào một u ố n cùng tới ta làm m bạn, tiếng a thương chờ Long đã đ ợ không kịp. Giống. Một t tiếng rồng ngâm vang vọng m à lên đón lấy mọi người liền nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang toàn bộ núi lớn cũng bắt đầu lay động một đầu đủ có trăm trượng cao cự long dương cánh bay lên nó trong ánh mắt lập lọe kêu căng khó thuần ánh mắt nó nhìn trước mắt mấy người trong miệng xem thường nói hồng long ngươi tới làm gì hồng long mã trên cười dạng dỡ nói thương long cái này chiến sĩ tên là thanh phong hắn xông qua ba tờ môn lợi hại như vậy ra hỏa thái quá khó tìm vì lẽ đó ta cái thứ nhất nghĩ tới ngươi có lẽ chỉ có như ngươi vậy rồng mới có thể phối hợp kiển xuất như vậy chiến sĩ thương long nhìn về phía thanh phong khe nhũ mày một mặt không thể tin nói ra lại có thể s ố n g qua ba tầng môn cũng thật là không đơn giản đây cái kêu ba tầng môn đã không biết có bao nhiêu vạn năm không có người s ố n g qua nhìn dáng dấp ngươi thật sự thật sự có tài chỉ bất quá muốn trở thành ta thương long chiến đấu đồng bọn không phải là chỉ là tâm linh phối hợp đơn giản như vậy à hồng long thương long lời k h á c cũng không cần nói rồi ngươi nên biết tâm linh phối hợp chính là chúng ta cự long nhất tộc lớn nhất căn bản bất luận ngươi cỡ nào cường đại hoặc là chiến sĩ cỡ nào cường đại chỉ cần tâm linh không cách nào phối hợp nói không hữu dụng gì bây giờ này cái cơ hội cho ngươi t i u nhìn ngươi có quý trọng hay không đại trưởng lao nói rồi nếu như ngươi có thể phối hợp trên t i u có thể giảm bớt những trừng phạt kia ngươi cũng có thể liền như vậy cùng hắn rời đi nghe được câu này thương long trong mắt lập l o e ra một tia không dễ dàng phát giác hào quang sau một khắc liền thấy trên đầu của nó mặt hào quang l ử n g lánh mà lên một đạo cái đủ có một người lớn năm mang sao theo hắn ấn đường nơi bắn nhanh ra thanh phong không khỏi xứng sở những cự long tia năm mang sao bất quá đều là đầu người lớn nhỏ người này vì sao như vậy lớn thật là khiến người ta kịp mái hồng long nhưng là trận mắt ngoác n ó i thương long ngươi n g ư ơ i rốt cuộc lại tiến hóa một bước n g ư ơ i hiện tại đến cùng là tu vi gì thương long ánh mắt nạo nghệ nói ra hừ đại trưởng lao g ì gì đó đều không phải của ta mục tiêu mục tiêu của ta là vượt qua với tổ hồng long nghe đến lời này không khỏi trận mắt hốc mồm nhìn thương long hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này d ã tâm so với chính mình tưởng tượng còn muốn cường đại mấy phần lập tức thương long lại nói ra ta hiện tại đã đạt tới yêu vương cảnh không bao lâu nữa ta sẽ càng cường đại hơn thanh phong nghe được câu này cũng là s ư n g sở không nghĩ tới người này cảnh giới cao cường như vậy nói như vậy chẳng phải là so với mình còn lợi hại hơn rất nhiều muốn biết yêu vương cảnh đã ngang hàng nhân loại kim tiên mà này cự long nhất tộc tiên thiên t i ệ u có miễn dịch pháp thuật năng lực tên như vậy một khi tranh đấu không biết muốn khủng bố cỡ nào đây thanh phong giờ khắc này chấn động trong lòng bất quá vẫn là đưa tay ra chỉ bất quá thời khắc này hắn đã không ôm hy vọng gì hắn đang nghĩ cùng này chút cự long không phối hợp hoặc có lẽ là bởi vì hắn không thuộc về nơi này quan hệ đi mà con rồng này càng thêm tiêu càng khó t h u ầ n hắn cho rằng phối hợp tỷ lệ sẽ càng nhỏ tùy theo hắn bàn tay tự khắc ở cái tia năm mang sao trên mọi người ánh mắt giờ khắc này toàn bộ đều nhìn tới cái tia thương long ngoài miệm nói không thèm để ý nhưng là ánh mắt nhưng vẫn tại theo hắn bàn tay tại động chỉ bất quá vẫn là như vậy không có động tĩnh gì đám người không khỏi cũng đều mất mát thương long biểu tình cũng là có từng chút một khó chịu tựu i tại thanh phong nghĩ muốn tóm lấy bàn tay thời điểm trái tim của hắn nhưng là đ ố n g nhiên m h ả y lên một luồng bảy màu hào quang từ thất khiếu linh lung tầm bắn ra theo hắn lòng bàn tay ấ n tại cái tia năm mang sao trên toàn r bộ năm mang sao trợt bắt đầu tỏa ra không có gì sánh kịp thất sắc hào quang cái tia hào quang không ngừng khuếch đại đảo mắt dĩ nhiên bao phủ toàn bộ lòng cốc bầu trời dĩ nhiên đem lòng cốc ánh trệt xinh đẹp cực kỳ thời khắc này bất luận là thanh phong vẫn là thương l o n g hồng long đáng người đều vô cùng khiếp sợ hồng long âm thanh run dậy nói ra này cái này không thể nào hoàn mỹ trình độ trăm phần trăm này tại long cốc trong lịch sử còn chưa bao giờ có qua to lớn long động bên trong đại trưởng lão mở mắt ra cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc lập tức hắn ánh mắt lộ ra vô cùng trí tuệ v ẻ trong miệng hắn thấp giọng nói ra chẳng lẽ hết thẻ đều là thiên ý sao người này có lẽ chính là viễn tổ trong miệng dự nôn chính là cái k i a người đi thời khắc này hắn bên thai ư ờ n g như vang lên viễn tổ cái tia dự nôn âm thanh cuối cùng có một ngày người kia sẽ tới đến đã từng tộc trưởng nói qua một khi người kia xuất hiện có lẽ sẽ cho toàn bộ long tộc mang đến ngập trời thái họa hắn vừa là quang minh đến nơi lại là hắc cám sứ giả hắn có thể để long tộc đứng tại đỉnh cao cũng có thể sẽ đem long tộc đẩy về phía vực sâu bởi vì cái kia dự ngôn tràn đầy sự không chắc chắn hắn tại trong lời tiên đoán còn chứng kiến đại khủng bố chỉ bất quá thiên cơ m ở ảo hắn không cách nào hoàn toàn nhìn t h ấ u khi đó vì để tránh cho nhất không kết quả tốt biện pháp tốt nhất chính là lập tức đóng long cốc đoạn tuyệt cùng nhân gian giới hết thệ vãng lai、like、a đại trưởng lão k h ẽ thở dài một tiếng nói ai vì sao phải đem những này loạn tào tao sự tình đều giao cho ta tới xử lý phiền quá à bên ngoài thanh phong nhìn mình bàn tay một mặt khó mà tin nổi cũng chính là thời khắc này Hắn cùng thương long trong đó trợt bắt đầu xuất một tâm rất liệt, tiêu từ hoạt một loại tâm linh cảm ứng. loại hiện linh ứng, ứng này rất bánh liệt, tự hình như hai người từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ một dạng, đó đầu đã hai chỗ cảm cảm một vào ô cùng thân mật loại quan hệ đó. Thương Long mật hệ loại đó. v đúng lúc này cũng cảm thấy cùng thanh phong trong đó cái k i a cỗ thân mật liên hệ hai cái thật sự không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhàng một cái hai người dường như tựu thành cực kỳ quan hệ thân mật thanh phong giờ khắc này thu hồi tay đến năm mang sao cũng bắt đầu thu liễm cuối cùng trở lại thương long ấn đường nơi thanh phong nhảy lên một cái đứng ở thương long trên đầu mặt trong miệng hắn nói ra thương long để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng có thể bày cao bao nhiêu thương long nghe được cũng không hề tức giận trong á i lại c lúc nhất thời thanh phong chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng hắn quay về bầu trời không nhịn được họ hay nói ta cũng dẹp viên bát hoang lục hợp sừng sức ở tuyệt thế đình nghe được thanh phong tiếng reo họ thương long nhìn cái tia thiên địa trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nói ra tận tình rong rồi đi này thiên địa cũng quá mức ở hẻm nhỏ thanh phong bắt đầu cười ha hả nói đúng đấy của chúng ta ngộng tưởng vẫn luôn là tình không biển rộng một vùng thế giới ở đâu là chúng ta cuối cùng quý tụ thương long nói được lắm ngày sau ngươi ta chính là trong chiến đấu đồng bọn ta phi thường hy vọng nhìn thấy ngươi biểu hiện vốn muốn muốn thử thách một phe ngươi n nhưng không nghĩ rằng chúng ta lòng của hai người linh phối hợp dĩ nhiên sẽ hoàn mỹ như vậy dường như ngươi và ta đều vì đối phương mà sinh một loại đã như vậy thử thách cựu không cần bất quá ta đúng là rất mong đợi cùng ngươi cùng sóng vai chiến đấu một hồi thân thể của ngươi có thể biến hóa lớn nhỏ sao tình huống như thế ta rất khó phát huy ra thực lực của chính m ì n h a thương long cười nhạt một tiếng nói dĩ nhiên chúng ta cự l o n g vì là chiến đấu mà sinh thân thể càng lớn đại biểu thực lực càng mạnh bất quá càng tiểu chiến đấu lực sẽ càng thêm hung manh đến thời điểm mở ra chiến đấu ta thân thể sẽ căn cứ chiến đấu tình huống cụ thể đến điều tiết lớn nhỏ ngươi yên tâm bảo đảm để ngươi thỏa mãn cực kỳ thanh phong nghe nói như thế xem như là yên lòng thương long giờ khắp này lại nói ra bất quá mà chúng ta mặc dù là chiến đấu đồng bọn ta tiếp tế vẫn là muốn ngươi phụ trách dù sao ngươi cũng biết chúng ta cự long nhất tộc chỉ có thể chiến đấu còn lại đều là nhược hạng thanh phong nghe nói như thế trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ xem ra lại muốn cung dưỡng một tên thế nhưng trong miệng hắn vẫn là đại khí nói ra không sao chỉ là hy vọng ngươi không muốn như vậy có thể ăn tử tốt thương long thanh phong lại nói đúng rồi ngươi yêu thích tinh thạch sao thương long gật đầu nói đương nhiên chúng ta cự long nhất tộc thích nhất kim ngân bảo thạch đồ vật ta cũng không ngoại lệ thanh phong lấy ra mười mấy khối bảy màu tinh thạch đến nói ra t ố t làm lễ ra mắt làm sao thương long nhìn thấy tinh thạch nhất thời cao hứng không dứt nói ra ha ha ha thực sự là không nghĩ tới vừa rồi gặp mặt ngươi lại tặng ta đại lễ như vậy ngày sau t i ể u xem ta biểu hiện đi lúc này thương long lắc mình biến hóa hóa thành một người trung niên đại hán dáng dấp đi ra thanh phong liếc mắt nhìn hắn nói ngươi có thể có chứa đồ đồ vật thương long thẹn thùng nói ra không có chúng ta đều là đem đồ vật thả tại long động bên trong thanh phong vung tay lên t i ể u ném cho hắn một viên hạt trâu màu vàng nóng đón lấy nó i ra đây là c à n công trâu có thể đặt không ít thứ ngươi cầm lấy đi dùng thuận tiện một ít thương long nhìn một chút dùng tốt phi thường chỉ thấy hắn vung tay lên tự đem thanh phong cho hắn những tinh thạch kia để vào trong đó đã như thế tồn chứa đồ vật đúng là thuận tiện không ít thương long không khỏi cảm t h ắ n nói vật ấy rất tốt bình thường chúng ta đi ra ngoài làm ra thứ tốt đều là trước tiên n u ố t vào trong bụng đến thời điểm tại phương ra phi thường phiền phước bây giờ có vật ấy thực sự là thuận tiện không nớt các ngươi này chút nhân tộc cũng thật là sẽ nghĩ biện pháp a hồng long mấy người nhìn thấy này vật thần kỳ đều là một bộ ước ao vô cùng biểu tình thanh phong nhìn thấy hai người dám dấp nghĩ muốn tặng cho cũng là không có muốn biết hắn trên người càn khôn trâu t i ể u này một cái cũng không có nhiều chuẩn bị cái gì dù sao hắn có vạn mộ trâu cùng lọ đá hầu như đã đủ dùng nay càn khôn trâu còn là năm đó hắn thu được mà đến vật phần đây chỉ là mấy người này bồi bầu bạn hắn rất lâu bao nhiêu cần phải cảm tạ một phen tốt trên người hắn còn có một chút bảy màu tinh thạch liền lấy ra một ít đến mỗi người tặng cho mấy khối để hồng long đám người cũng là cao hứng không nớt trong lòng cũng khen người này sẽ làm chuyện a sau đó mấy ngày thanh phong đám người cũng không có lập tức ly khai bởi vì thương long muốn cùng thanh phong ly khai nơi đây hắn còn cần một ít chuyện muốn xử lý có lẽ chuyến đi này không biết bao nhiêu năm sau mới sẽ trở về nhất định muốn đem một ít chuyện nói rõ ràng mới tốt thừa dịp mấy ngày này cơ hội thanh phong mấy người được phép tại trong lòng cốc thưởng thức một phen mỹ cảnh này ngược lại là đem cầm xương sướng đến phát rồi rồ. c hồng o tới hát t long, long, long, long nói cho hai người độn tình này hoa phi thường lợi hại một khi nhiễm nhưng là thứ không tầm thường nói cho hai người nhất định phải cẩn thận đối đãi cầm sương nhìn cái tia tình hoa mỹ lệ thiếu một chút nhìn không được hái một đoạn đến cuối cùng vẫn là bị thanh phong cho ngăn trở đất được dù sao hắn có thể không muốn gây thêm rắc rối hắn chính là biết tình hoa tuy đẹp bề ngoài mỹ lệ muốn là thật bên trong loại đ ộ c này có lẽ cả đời đều không cách nào giải khai đây hai người lại đi nhìn hồ sen ánh trăng nơi nào thật sự cực đẹp ánh trăng bên dưới lá sen thơm ngát mỹ lệ còn có màu đỏ màu vàng chờ đủ loại cá du đang ở giữa phản phất cho tới nhân gian tiên cảnh một dạng đẹp không sao tà xiết bọn họ lại đi cái gì từ hà k h ắ p trời hồng vân dậm biển màu vàng lá phong cốc to thật tốt một thanh cho lớn, là cảnh người Mỹ m hai vô số, để đẹp qua mọi người lại bắt đầu hành trình mới mấy người vừa mới đi ra long cốc trong long cốc t i u truyền đến đại trưởng lão âm thanh tăng thương tiên nói từ ngày hôm nay long cốc phong cốc bất kỳ cự long không được ly khai bất luận nhân loại nào không được đi vào đại trưởng lão vừa dứt lời long cốc bốn phía t i u truyền đến ù n g ù n g nổ vang đảo mắt toàn bộ long cốc đã bị một cái to lớn nào trận gói lại mọi người quay đầu lại nhìn sang nơi nào còn có cái gì long cốc trong đó chỉ có mấy nhàn nhạc sương mù lờ lờ hết thể đều biến mất nếu không phải là thương long đứng ở chỗ này mọi người đều cho rằng đó là một giấc mơ đây thanh phong có chút kinh ngạc tuần hỏi thương long đây là vì sao thương long hơi lắc đầu nói tình huống cụ thể ta cũng không biết đại trưởng l ã o chỉ là nói cho ta long cốc cần nghỉ ngơi khôi phục còn nói cho ta không sao đừng đã trở về tựu i hình như ta là sao trổi giống như vậy thực sự là để cho ta không lợi a thanh phong không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này bất quá hắn luôn cảm giác việc này không có thương long nói đơn giản như vậy bất quá hắn cũng không nghĩ liền như vậy dây dưa tiếp dù sao mỗi người đều có lo nghĩ của mình vì lẽ đó hắn cũng lười phải đi nghĩ trên đường thương long hỏi g i chúng ta đi nơi nào thanh phong lắc đầu nói ta cũng không biết nhìn nhìn nơi nào có bảo vật đi đồng thời ta muốn tìm được một viên đạo trùng nghe ư ơ i có t ể có diện này tin tức. Long, đạo chủng, cái gì hệ đạo chủng? được, trước có có, phương Phong, phương phía Thương hệ Thanh hỏa hệ. Thương long, ta nhớ được, bao nhiêu vạn năm trước hình như thật chính không nhiều như diện này tin Long, Long, vạn năm năm còn không n gì g biết biết kia loại còn tại không tại. là vậy ta một đạo đạo bao đạo địa sau, sự lời ấy thanh phong cao hứng vô cùng nói ra cái k i a tốt nếu như thế chúng ta phải đi nhìn lên một chút thương long gật đầu đáp ứng liền mang theo mấy người hướng về viễn không m à đi mặt khác một chỗ một cái sắc mặt lạnh lùng nam t ử trong mày chính tại một đỉnh núi bên trên người này không là người khác chính là cùng thanh phong có duyên gặp qua một lần cũng bán cho thanh phong chiến tuyển chu bất hối giờ khác này hắn trong tay cầm một viên màu vàng đoá hoa cùng một cái màu trắng hộp ngọc trong miệng nhưng là than nhẹ một tiếng nói ai vẫn là chậm một bước huynh đệ luôn hồi nơi hy vọng ngươi có thể bình yên tiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ nói tới chỗ này hắn mở hộp ngọc ra đem bên trong màu trắng cho x ư ơ n g rơi xuống đi xuống nguyên lai、like、này chu bất hối đến sau bán mất vũ khí của chính mình mua một viên cựu chuyển huyền linh đan cho huynh đệ của hắn làm sao người này bên trong độc thiên hạ vô song đã vào t h ầ n hồn thật là không đủ sức xoay chuyển đất trời chu bất hối vì là này tự trách rất lâu rất lâu Cuối、cùng u ố i c nơi nào còn có thể nhớ được cùng thanh phong ước định vì lẽ đó hai người vẫn là bỏ lỡ cơ hội giờ k h ắ c này hắn cũng đi tới thần ma đầu tiên nhỏ có thu hoạch chỉ là hôm nay nhìn đến đây phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần t i u n g h ị đem huynh đệ của hắn mai táng nơi này cũng coi như là giải quyết xong một phen t â m n g u y ệ n đi cho x ư ơ n g bị hắn rơi xuống hắn tiện tay hơi động trên tay màu vàng đoá hoa nhất thời hóa thành vô số cánh hoa theo gió đi t i u tại hắn muốn xoay người rời đi một khắp đó nghe có người mắng to nói phi là ai ném loạn đồ vào ta cái kia không có mắt người đi ra cho ta đem ánh mắt ta đều mê hoặc thời khắc này một cái có chút tức giận âm thanh tại dưới núi quát to lên chu bất hối trong lòng kinh sợ liền hướng vách núi hạ nhìn tới liền thấy một người dáng dấp xấu xí vô cùng d â u quai nón đại hán chính phẫn nộ đi lên nhìn tới nguyên lai、like、vách núi này hạ có một da bên ngoài đ ộ xuất vách đá trên vách đá là một cái sơ động h ắ c tinh mãng đá người vừa rồi ở trong động hái một vài thứ chính từ vách đá đi ra thật vừa đúng lúc những bị kia chu bất hối rơi xuống cho s ư ơ n g rơi xuống hắn đầy đầu đầy mặt để hắn làm sao có thể không bùn hỏa giờ khác này chu bất hối cùng hát tinh mắng nói bà nội tích ngươi không có mắt t không có thấy có người à Tiêu tuy tiện vật, đúng rồi, ngươi đúng ném món bức đồ đồ gì, có hát a ngay y vậy không, không khéo, Chu hối nghĩ tình như hắn cũng quấn có độc tức sắc bất b tới mặt sự sẽ lập c h nói ra, h ậ tinh sự là x lỗi, đó k ô n chẳng sương g phải cho là là có độc đồ vật, chẳng qua là cho xương mà thôi. Hắc mãng à thôi. tinh Hắc m lúc này hắn thật sự có kích động đến mức muốn nhảy lên tốt tại cầm xương giờ k h ắ c này cũng đi ra kéo lại hắn nói ra lao h ắ c làm sao vậy h ắ c tinh mãng trợn mắt lên tức giận nói ra làm sao vậy còn chưa phải là tên kia không có mắt dĩ nhiên đem người chết cho xương ném ta một đầu giờ khác này hát tinh mãng đẩy mặt cho xương đem mặt của hắn làm cho tuyết trắng một mảnh c ầ m sương nghe được đây là cho s ư ơ n g nhất thời liền không nhịn được bật cười thanh phong cùng thương long giờ khắp này cũng đi đến cửa động chỉ là không biết hát tinh mãng trong đó lẩm bẩm cái gì bất quá nhìn thấy hắn dáng d ấ p này cũng đều là s ư ơ n g sở hát tinh mãng trong lòng vốn là l ử a giận vội vã bây giờ bị ba người như vậy đối đãi đương nhiên cực kỳ tức giận liền thấy hắn phi thân mà tới đến chu bất hối bên người hắn nhìn chu bất hối nói hừ hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý đừng vội chạy thoát chu bất hối không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như thế việc trong lòng cũng là không nói gì nếu làm hạ như vậy chuyện hoang đường hắn cũng chỉ có thể nói ra vị đạo hữu này thật sự là thật xin lỗi như vậy ta liền bồi thường ngươi mấy viên tiên tinh đi hát tinh mãng vừa nghe tiên tinh thư một tiếng nói mấy viên ngươi nghĩ ta hát tinh mãng là ai ta đường đường lớn t i ê n yêu ngươi nếu nghĩ mấy viên tiên tinh liền đánh bay phát ra ta thật sự là thái quá ý nghĩ kỳ l ạ đi chu bất hối nghe nói như thế trong lòng nhưng là có chút không vui hắn hơi thay đổi sắc mặt nói vị đạo hữu này ta cũng là vô ý làm cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi cần gì phải dồn ép không tha đây ta hát tinh mãng còn chưa có nói xong tự nghe một cái thanh âm thán phục nói ra ồ dĩ nhiên là ngươi chu bất hối vào lúc này thanh phong đám người cũng đã tới trên vách núi hắn nhìn thấy chu bất hối có chút ngạc nhiên nghi ngờ có chút cao hứng chu bất hối cũng nhận ra thanh phong hắn khá là kinh ngạc nói ra tại sao là ngươi ngươi cũng ở nơi đây thanh phong cười nhạt một tiếng nói chúng ta vừa rồi trong sơn động tìm kiếm một vài thứ ngươi đây vẫn một người sao ngươi người bạn kia xong chưa nói tới chỗ này chu bất hối than thở một tiếng nói hắn đã chết vừa rồi ta vốn muốn liền như vậy để hắn theo gió mà đi không nghĩ nhưng đem cho xương đều vãi tại bằng hữu ngươi trên mặt nói tới chỗ này hắn không khỏi lúng、túng. cầm xương giờ khắp này còn không nhị được vừa cười lên hát tinh mãn g trợn mắt nhìn một bộ tức giận vô cùng dáng rất nói ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai cái này khí lao tử không thể nhận thực sự là suối quậy mau nhanh cho ta một ít đền bù cũng tốt bằng không nhất định phải ngươi xinh đẹp chu bất hối nhìn hát tinh mãn g nói trên người ta không có tiền t ì n h không bằng ngươi trước ghi lại chờ ta có lúc tại còn cho ngươi hát tinh mãn g quả thực bị hắn làm tức cười hắn có chút căm tức nói ra ngươi là tại nói đùa ta sao ghi lại đến thời điểm ta đi đ â u tìm ngươi à? Trước 1324, ta không một cái người Trước t a người này là huynh đệ của ta hảo huynh đệ của hắn vừa rồi chết rồi nhân ra còn thương tâm đây ngươi xem như cho ta một bộ mặt tốt rồi hát tinh mãng trừng mắt một đôi mắt to nói huynh đệ ngươi cái gì huynh đệ ta làm sao không biết thanh phong quả nhiên không nói gì nhưng là nói ra hiện tại là được rồi ngươi nhìn không được sao hát tinh mãng không được ta bảo tinh khí dù sao cũng cái này thiệt thòi ta là không thể ăn bằng không như vậy để hắn cũng làm huynh đệ ta việc này cứ tính như vậy chu bất hối một mặt t r ò n váng lòng nghĩ này cũng chuyện gì à ta cũng không quen biết ngươi coi ngươi là cái gì huynh đệ hắn vừa nghĩ lắc đầu cự tuyệt thanh phong như nói chu m i n h tương phùng hà tất từng quen biết ta người đại ca này làm người thực tại đồng thời không biết vì sao ta thấy ngươi tổng có một loại so sánh cảm giác thân cận nếu như ngươi không chê chúng ta không bằng liền như vậy kết nghĩa kim lan vừa v ạ n cầm x ư ơ n g nghe đến lời này lập tức nói với tốt tốt không bằng thêm ta một cái để ta cũng l i n h hội một phen huynh đệ nhiều chỗ tốt thương long trong mắt h à o quang lấp lóe cũng nói với đã như vậy cũng mang ta một cái thanh phong nhìn thấy mấy người đều có ý đó chính là cười ha ha nói tốt lắm chu m i n h ngươi xem coi thế nào chu bất hối nhìn về phía mấy người có thể nhìn ra bọn họ đều là người phăng k h o n g Huynh đệ của hắn, hắn u cảm, cảm rất, rất kỳ quái chính mình rõ ràng cùng người này chỉ là bái kiến một mặt nhưng có một loại nhận thức đã lâu cảm giác nếu như thiên ý như vậy, như vậy người huynh đệ này hắn nhận tuy rằng hắn không là một cái người tùy tiện bất quá cảnh tượng như thế này nhưng để hắn rất được chấn động hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là nói ra tốt mấy người mọi người như thế nhìn hợp mắt ta chu mỗi người ta đồng ý cùng các ngươi kết nghĩa kim lan mấy người liền dập đầu lệ thiên địa kết thành huynh đệ trong những người này mặt h ắ c tinh mãng tuy rằng không là tu vi cao nhất nhưng là sống lâu nhất mấy người bọn họ bất luận tu vi chỉ vòng số tuổi h ắ c tinh mãng làm l ã o đại thương long l ã o nhị chu bất hối l ã o tam thanh phong l ã o tứ cẩm xương l ã o ngũ lúc này mọi người mới biết nguyên lai này cầm xương mới là tuyệt thế yêu nghiệt nho nhỏ số tuổi nhưng có thông thiên tu vi làm thật là khiến người ta cảm thán phi thường đến đây thanh phong lại thêm bốn cái anh chị em chỉ là không biết bọn hắn bây giờ có thể không tại ngày sau tiên giới khuấy lên r a dạng gì phong vân a mấy người kết thành huynh đệ tự nhiên cao hứng cực kỳ vì l à n à y mấy người lấy một ít ăn ngon uống một bữa lớn chúc mừng một phen chu bất hối cũng biết thanh phong muốn đi tìm đạo chủng nếu mọi người là huynh đệ đương nhiên muốn cùng đi bọn họ mục tiêu tiếp theo là mặt khác một chỗ gọi là năm sen núi núi lớn thương long nói nơi nào có tỷ lệ so sánh lớn ăn uống no đủ đám người liền lên đường trên đường thanh phong cho chu bất hối một trăm tiền tinh để hắn trước tiền bị bợm chu bất hối đương nhiên không làm sau cùng nói làm m ư ợ hắn hắn mới nhận lấy t h a n h phong như vậy trưởng nghĩa c h ú bất hối trong lòng đương nhiên nhớ kỹ phần tình nghĩa này sau một ngày mọi người tới năm sen núi ở trên không nhìn thấy được này năm sen núi cùng sở hữu năm tòa núi lớn tiếp nối liền cùng nhau tạo thành xa xa nhìn thấy được tiểu hình như một cái to lớn hoa sen một loại thương long liếc mắt nhìn cuối cùng chỉ vào thứ tư tòa núi lớn nói ra cái kia tòa sơn phong tên là mong sen phong hạ có hay không tận d u n g nham nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có thể ở nơi đó tìm tới hỏa hệ đạo trùng bất quá qua nhiều năm như vậy ta cũng không dám hứa chắc đạo kia loại có không có bị người khác lấy đi thanh phong mấy người nghe được việc này không nên chậm trễ bắt đầu hướng về cái kia mong sen phong bay qua đám người có thể thấy được phía trên ngọn núi lớn có rất nhiều loại nhỏ yêu thú chạy trốn chỉ là những tên kia cảm nhận được thương lòng cùng hắc tinh mãng khí tức lập tức liền bị sợ hướng về dưới núi điên cuồng chạy tới đây là hai người có thu liễm nếu không thì những vật nhỏ kia e sợ liền chạy đều chạy không thoát chỉ có thể run rẩy nằm trên mặt đất đám người rơi trong tầm mắt sen trên đỉnh núi nơi này có một to lớn h ô trời thanh phong đi tới h ô trời trước c ự cảm nhận được một luồng nóng rực khí tức đi lên trên nhảy mà tới thanh phong hơi gật đầu nói nơi này nếu như có đạo chủng, phẩm chất cũng không sai. các người liền ở ngay đây cho ta ta có hỏa thần công có thể vận chuyển hỏa đột thuật không bao lâu nữa ta t i h u sẽ lên tới thanh phong như vậy nói đám người cũng đều không tại nói thêm cái gì thanh phong nhảy một cái mà xuống rất nhanh thì đến phía dưới dung nham bên trên lúc này thanh phong nhìn thấy này dưới đất dung nham dĩ nhiên vô cùng vô tận kéo dài không biết bao nhiêu dặm phốc phốc một tiếng trong nham tương một cái bọt khí n ô ra đón lấy vỡ tan rơi dĩ nhiên có một cái dài d ư ờ n g như con chuột giống như hỏa tinh rơi rơi xuống nó nhìn thanh phong đầy mặt hung tướng quay về thanh phong thử căn xe tới loại này tiểu quái vật thanh phong đều l ư ờ được phản ứng nó chỉ thấy hắn rôi ra một căn ngón tay quay về cái k i a con chuột một điểm con chuột nháy mắt t i ể u vỡ ra được hóa thành dung nham rơi xuống thanh phong hơi suy nghĩ lập tức theo dung nham bắt đầu r u động hắn vận chuyển hỏa đột vật nhanh vô cùng lệnh hắn bất ngờ chính là nơi này dung nham so với hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn vô biên trong nháy mắt hắn t i ể u đi về phía trước mấy nghìn dặm nhưng là nơi này dường như không có tận đầu một loại vào lúc này hắn ngừng lại thần thức của hắn bắt đầu tảng ra vô số thần thức quyết tảng ra vạn dặm năm vạn dặm mười vạn dặm một triệu ra thần thức của hắn bao phủ tứ phương rất nhanh liền thấy một chỗ địa phương có chút cổ Vô số dung khoảng dĩ chừng thời gian nửa n é n hương hắn rốt cuộc đã tới hắn thần thức thăm dò tra được cổ quái nơi ở nơi này dường như có một cái kết giới một loại hắn nhìn về phía trước dung nham bên trong đột ngột xuất hiện một cái đất trống từ dung nham nơi nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực rất là cổ quái trong lòng hắn suy nghĩ một phen có muốn hay không đem mấy tên kia gọi hạ xuống bất quá hắn lập tức nghĩ đến nếu như liền cái này chuyện nhỏ cũng phải gọi người cần phải bị mấy tên kia cười nhạo một phen nghĩ tới những thứ này hắn vẫn bỏ qua gọi người ý nghĩ hắn đưa tay ra đụng vào cái kia tầng không thấy được cơm chế lệnh hắn bất ngờ chính là cơm chế này dường như không có gì ngăn cản giống như vậy hắn tay dĩ nhiên không có chút nào ngăn trở tiến vào tựu i tại hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm một cái màu đỏ rung nham cá tinh dĩ nhiên nhanh chóng chạy hắn lại đây hắn nghi ngờ trong lòng vốn muốn ra tay ngăn cản tiên tiết nhưng là lập tức ngã vòng qua cánh tay của hắn đón lấy một đầu tiến đụng vào cái kia trong cơm ch Còn không chờ thanh phong suy nghĩ gì liền thấy một luồng càng thêm to lớn khí tức từ dung nham bên trong phả và mặt chương một n r ă m hai m ư khiếp đảm cảm giác đây là một cái dài đến mấy chục trượng dung nham cự mãng không cần nghĩ cũng biết đây đều là dung nham bên trong dựng dục ra đến tinh quái nó vốn là truy đuổi con cá tia tinh nhưng là giờ khắp này cái kia cá tinh đột nhiên biến mất đại xà liền thấy thanh phong thế là nó nết môi cựu quay về thanh phong t à n tới thanh phong đương nhiên sẽ không sợ sợ một con rắn to ngay vào lúc này thanh phong giơ tay lên liền muốn đem cái kia đại xà tiêu diện h ẳ n nơi nào nghĩ đến đại xà này dĩ nhiên lực lớn vô cùng đồng thời tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh hắn còn chưa phát công t i ự u cùng to lớn kia ra hỏa đụng vào nhau Vâng anh. một tiếng vang thật lớn tùy theo dung nham lăn lộn một mảnh thanh phong cùng cự xà toàn bộ đều biến mất ẩm thanh phong cùng cự xà toàn bộ rơi tại cứng rắn trên mặt đất thanh phong kinh ngạc không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là một cái không nhỏ không gian còn không chờ cẩn thận quan sát cái t i ê u cự xà t i u quay về hắn căn xé mà tới thanh phong không làm nó nghĩ một quyền quay về nó đánh tới cự xà tuy rằng lợi hại có thể nơi nào có thể thừa nhận được thanh phong lực lượng nhất thời đã bị một quyền đánh nổ đầu thân thể của nó thể tại trên đất lăn lộn hai vòng liền biến thành một bãi dung nham tán lạc khắp mặt đất nhưng là thanh phong nhưng không nhìn thấy cái kia tiến vào cá t i u tại hắn nghi ngờ thời điểm đ ỗ n g nhiên sản sinh một luồng khiếp đảm cảm giác hắn nhìn về phía trước cách đó không xa lại vẫn có một cái nhỏ dung nham ao trong ao mặt dung nham không ngừng lăn lộn cực nóng cực kỳ thanh phong buồn b ự c dung nham bên trong tại sao lại xuất hiện thần bí như vậy nơi đây rốt cuộc là người làm vẫn là tự nhiên sinh thành rất là để người nghi hoặc cá chỉ bất quá nếu tiến bạo hắn đương nhiên muốn nhìn, nhìn nơi này có gì đó cổ qu càng đến gần cái kia rung nhang a o cái kia loại khiếp đảm cảm giác càng ngày càng lợi hại t i ể u tại hắn khoảng cách cao không tới mười t r ư ợ n g thời điểm cái kia trong ao mặt rung nhang bắt đầu mánh liệt quay cuồng lên、người、anh! một cái to lớn đầu lâu từ cái kia trong ao rò ỏ xét đi ra một c ỗ u y áp kinh khủng nháy mắt lấp kín toàn bộ trong không gian dĩ nhiên là một đầu hỏa long đầu của nó t i ể u có ba gian phòng ốc lớn nhỏ một loại người này không biết sống bao lâu dĩ nhiên sẽ có cao như vậy tu vi giờ khác này n ó nhìn thanh phòng âm thanh trầm thấp nói ra thấp kém nhân loại ngươi thực sự là lớn mật dĩ nhiên dám vào vào ta trong cấm địa ngươi đang chết thanh phong nguyên bản còn nghĩ liền như vậy đi ra ngoài nhưng không nghĩ tới người này ngạo mạn vô lễ như thế hắn không khỏi giận dữ nói thử ngươi coi chính mình rất lợi hại t ự u có thể như vậy ngông cường à hòa long khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười nói ồ lại còn là một cái thiên tiên không tồi không tồi vừa v ẫ n ăn đi ngươi có lẽ ta luyện hóa máu thịt của ngươi phía sau tu vi còn có thể càng gần hơn một bước những năm này vẫn kẹt ở bình cảnh nơi không cách nào đ ộ t phá có lẽ ngươi chính là then chốt lực lượng à. thanh phong không nghĩ tới người này tới cựu muốn ăn chính mình đây thật là ngươi không gây sự nhân gia nhất định phải t r e o chọc ngươi a thanh phong sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không cái k i a màu đỏ cự long không nói hai lời quay về thanh phong t i ể u phun ra nóng bỏng hòa diễm thanh phong dò ra tay đến lập tức vận chuyển ra một mặt lớn thuận t r ô n g nối lên lệnh hắn bất ngờ chính là nay lửa đỏ lửa khói dĩ nhiên cực nóng phi thường dĩ nhiên cùng phượng hoàng tinh hỏa không phân cao thấp cũng không biết cái này là cái gì hòa diễm hiện tại hắn đúng là đến không kịp nhiều suy nghĩ gì bởi vì cái kêu hòa diễm cực nóng cực kỳ chính mình cương khí thuẫn chất bắt đầu hòa tan lên đây là hắn không tưởng được thanh phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết liền thấy hắn dội ra một cái tay đến vận chuyển hỏa t h ầ n công vô số hỏa lực lượng tại hắn lòng bàn tay nổ lớn bắn nhanh ra dĩ nhiên cùng cái tia cự long hỏa đối với đụng cự long không nghĩ tới thanh phong còn sẽ này một chiều chỉ thấy ánh mắt hắn hít lại trong miệng q u á t nói ồ ngọn lửa này không sai dĩ nhiên tinh khiết như thế nếu như ta có thể thôn phệ vật ấy có lẽ thật sự có thể đột phá giờ khắc này hỏa long mắt càng ngày càng trở nên sáng ngời tự hình như thanh phong là bảo vật gì giống như vậy nó chăm chú nhìn chằm chằm thanh phong trong mắt như vậy cực kỳ vẻ tham、lam. thanh phong trong lòng không khỏi cười khổ không th trong lúc ò n nghĩ tên n g tới à nhất thời hai người tự bắt đầu tiêu hao đối phương lên thanh phong trong lòng thán lòng phục nếu như hao phí như vậy đi xuống mình nhất định hao tổn bất quá đối diện tên kia dù sao nhân g ra nhưng là hòa tinh thân thể h ẩ n chứa vô tận hỏa t i n h k h í tức như vậy đi xuống thua thiệt còn là chính bản thân hắn hắn suy nghĩ chốc lát vẫn là nỗ lực công kích tốt hắn lại lần nữa tăng thêm hỏa lực chính là vận lên t h ầ n công vô số hỏa lực hóa thành một con cự mãng quay về hỏa long bay qua cùng lúc đó thanh phong câu thông tiểu phượng để nàng đổi mau ra đây dù sao tiểu phượng cũng là đùa với lựa lợi hại nhân vật đối với cái tên này có lẽ còn có một chút khắc chế nơi này tìm nàng hỗ trợ lại tốt bất quá thanh phong hỏa diễm cự mãng đánh về phía hỏa long thời gian tiểu phượng kêu khẽ một tiếng cự từ cái kia vạn mộ trâu bên trong vật ra chỉ bất chỗ này không gian như vậy hẹp nhỏ nó nhìn thanh phong nói ra lão đại xảy ra chuyện gì đây là nơi nào ngươi gọi ta làm gì tiểu phượng liên tiếp vấn đề thanh phong đương nhiên không có thời gian giải thích hắn chỉ là nói ra ngươi có sợ hay không tên kia có thể không cùng ta kể vai chiến đấu tiểu phượng nhìn thấy hỏa long lập tức con mắt s ắ n nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta làm gì nguyên lai chỉ là đối phó một cái hỏa long tinh mà thôi không có quan hệ có ta tại nó còn là không được này thanh phong quả nhiên không nói gì trong lòng hắn bất đắc dĩ trên miệng nhưng nói ra tiểu phượng không nên k i n h thường người này không biết dựng dục bao nhiêu năm không phải là kẻ vớ vẩn à. tiểu phượng hi hi nói này nếu là người khác ta phải sợ sợ thế nhưng hỏa hệ tinh linh sao cũng không lo ngại ca ca ngươi trước trên ta ở phía sau đánh l ê n hắn thanh phong hỏa long nhìn thấy tiểu phượng nhưng là lộ ra càng thêm vẻ mặt vui mừng nói ồ dĩ nhiên là một h ỏ a phượng thật sự là quá tốt đến tiểu không cần đi nói nó cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên ra bên ngoài giò tới to lớn miệng quay về thanh phong cùng tiểu phượng tựu cắn tới cái tên này một thân hỏa d i ễ m vô cùng cực nóng cực kỳ nếu không phải là thanh phong cùng tiểu phượng đều mang co cao thâm hỏa hệ công pháp thật vẫn muốn hắn nói hai người dồn dập bắt đầu đại pháp t i ê u cùng cái kêu hỏa long chiến đấu với nhau đáng tiếc nơi này tương đối mà nói vẫn là quá nhỏ căn bản là thi c h i ế n không được hỏa long nhưng là lắc mình biến hóa hóa thành khoảng ba trượng chỉ là như vậy vừa đến người này hỏa diễm uy lực càng thêm lợi hại lên ba người ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt n à y hỏa hệ tinh linh một thân t u v i cao thâm không ngớt bất quá tuy rằng như vậy thanh phong cùng tiểu phượng phối hợp bên dưới vẫn là vững vàng áp chế ở đ ó t i ự u tại ba người đánh khó bỏ khó phần có thời gian bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn cái kia trong a o dung nham càng ra bên ngoài ầm ầm phun ra mà tới thanh phong mấy người tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm liền thấy trong không gian vừa rồi hỏa long xuất hiện địa phương dĩ nhiên phun ra phi thường nóng bỏng dung nham thanh phong cùng tiểu phượng bị đột nhiên này đi tới một màn giật mình hỏa long trong lòng cũng là kinh sợ hắn lập tức kinh hai nói tại sao lại như vậy tại sao sẽ vào lúc này đi ra thanh phong cùng tiểu phượng đều không minh bạch hắn là có ý gì cựu tại hai người ngây người đây nháy mắt nhìn thấy cái k i a dung nham ao bên trong một đoàn sáng ngời không dứt h à o quang từ trong ao vừa nhảy ra tiếp theo liền thấy đoàn tia hảo quang bỗng nhiên buộc phát ra trói mắt không nớt tiểu phượng nhìn cái kia chùm sáng nhất thời kinh ngạc được há hốc miệng ra nói này ca ca dĩ nhiên là đạo trùng h ò a hệ đạo trùng thanh phong hơi sững sờ lập tức nói đến nói quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi thật là đi mòn gót s ắ t không tìm thấy lúc chiếm được không tốn chút công phu cái k i a hỏa long nghe được hai người nói lời này không khỏi tức giận nói đó là của ta đó là của ta các ngươi hai người này muốn làm gì ta thủ hộ đạo này loại mấy vạn năm các ngươi này hai cái tên đáng chết lại cứ muốn vào lúc này đến nơi đã như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc các ngươi trước tiên đi chết đi cho ta ta muốn ăn các ngươi tiểu phượng lệnh d ê n một tiếng nói t i ể u bằng n g ư ờ i sao hỏa long cười ha ha nói nhìn dáng dấp các ngươi còn không biết mình đối mặt là cái gì ta chính là địa h ỏ a c h i tinh tu luyện mấy triệu năm một thân tu vi thông thiên tiêu diệt các ngươi hai cái quả thực chính là thừa sức tiểu phượng lệnh d ê n một tiếng nói ngươi một cái lao không xấu hổ nếu ngươi lợi hại như vậy còn có thể đứng ở chỗ này theo chúng ta phí lời ta nghĩ ngươi dĩ nhiên có âm như quỷ kế gì đi hỏa long thật giống như bị hai người đoán đúng tâm sự nhất thời hảo nào nói tiểu quỷ ngươi nhanh mồm nhanh miệm tâm tư đúng là long lanh bất quá thật vẫn để ngươi đ ạ đoán đúng lao phu chính là đang kéo dài thời gian hiện tại đạo trùng đã thành chờ ta thu rồi đạo trùng lại đến thu thập các ngươi hai cái thanh phong cùng tiểu phượng lúc này mới chợt hiểu ra nguyên lai vừa rồi hỏa lòng đúng là không để cho bọn họ quấy dối đạo trùng tiến hành sau cùng thành hình này mới dây dưa với bọn họ không ớt lúc này có thể nhìn thấy đạo k i a loại trôi nổi ở giữa không t r u n g tỏa ra nhàn nhạt hào quang vật ấy có thể có năm đ ấ m lớn nhỏ cả người màu sắc đỏ chót nhìn thấy được tinh xào đặc sắc dường như một đ o à n giọt nước răng rớp cực đẹp tiểu p ư ợ n g lập tức nói ra ca ca đạo này loại chính là là cực phẩm hỏa t h u tính chúng ta nhất định muốn chiếm được vật ấy không cần tiểu p ư ợ n g nói thanh phong cũng nhìn ra rồi hắn hơi gật đầu nói ân vật ấy rất tốt đưa cho ngươi lời chắc hẳn ngày sau thành tựu của ngươi vô hạn hòa long nhìn tiểu phượng nhìn một chút lại không có tại cùng hai người tranh chấp mà là đem lắc đầu một cái quay về đạo kia loại tiểu bay qua thanh phong nhìn đến đây thân thể loay lên cũng đi qua tranh cướp hai người gần như cùng lúc đó đến liền thấy hai người bọn họ cùng quay về đạo kia loại t ô n g tới cái nào nghĩ đạo kia loại dĩ nhiên cũng là loay lên x o á t một cái tiểu bay ra ngoài nguyên lai đạo này loại cũng là linh vận đồ vật có thể không phải là cái gì vật chết ta nó bay đẩy trời lên lại muốn chạy ra ngoài đi tiểu p h ư n g thanh minh một tiếng cũng đuổi theo chỉ là đạo kia loại tốc độ cực nhanh đạo mắt dĩ nhiên soạt một cái sông phá kết giới cơm chế bay đến dung nham bên trong ba người ánh mắt thán phục nếu như để đạo này loại bay ra dung nham nhưng là h ỏ n g rồi dù sao vật ấy cực nhỏ không dễ tìm bọn họ giờ k h ắ c này cũng chiếu cố không được tranh đấu tất cả đều ra bên ngoài bay đi đi ra tiểu kết giới thanh phong nhìn thấy đạo trùng tốc độ cực nhanh dĩ nhiên hướng về dung nham nơi sâu xa chạy đi nơi nào tuy rằng cực kỳ cực nóng bất quá còn khó bất quá mấy người thanh phong sử dụng hỏa độn phương pháp tốc độ cực nhanh đạo mắt tự đổi kịp đạo trùng đạo kia loại kinh khủng liền muốn thoát khỏi nhất thời vươn tay ra liền muốn đem nó cầm trong tay chỉ bất quá cái kêu hỏa long lúc này cũng đuổi theo hắn nơi nào có thể để thanh phong đắc thủ nhất thời một quyền quay về hắn oanh kích mà ra thanh phong chỉ lát nữa là phải đắc thủ nhưng là giờ khắp này nếu là hắn không bung tha vợ ấy nhất định phải bị cái kêu hỏa long một đòn toàn lực đánh bị thương không thể bất đắc dĩ bên dưới hắn cũng chỉ có thể bỏ qua cùng lúc đó hắn hướng về bên cạnh tránh ra chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang hỏa long một quyền đánh tại chỗ trống nhưng là to lớn lực lượng trợ lực đạo kêu loại tốc độ vừa nhanh mấy phần thanh phong tức giận đáng tiếc bây giờ không phải là cùng hỏa long đánh thời điểm. hắn chỉ có thể ẩn nhẫn tiếp tục đổi u chủ tiểu phượng chăm chú theo sau lưng nhưng khoảng cách cái k i a hỏa long có đoạn khoảng cách nàng long dạ sắp bén sợ sệt cái k i a hỏa long đối với nàng đột nhiên ra tay đây tuy rằng nàng không sợ vật này nhưng là thật đánh nhau chính mình có thể không phải là đối thủ nếu như bị hắn tóm lấy áp chế kk vậy thì thảm tốt tại cái k i a hỏa long chỉ số thông minh hình như không có như vậy cao n à y mới để nàng yên tâm không b t nàng theo đuôi phía sau hai người chính là muốn tại thời khắc mấu chốt cho cái k i u hỏa long một đòn trí mạng thanh phong cùng hỏa long bên đổi vừa đánh dù sao cũng bất luận là ai phải bắt được đạo kiện loại đều sẽ phải chịu đối phương toàn lực công kích cứ như vậy bọn họ đánh một đường bất chi bất giác liền đi tới dung nham nơi nơi sâu xa nhất hòa long nhìn đến đây cực kỳ nóng nảy nói ra vị đạo hữu này không bằng chúng ta trước tiên thả xuống ngân đoán bắt lấy đạo chủng lại nói thanh phong vì sao hòa long ở đây dung nham chỗ cực sâu nhưng là có tột cùng tồn tại nếu như đạo chủng chạy đi nơi này sợ là chúng ta đều muốn g i chút múc nước công giá chẳng thanh phong lạnh rên một tiếng nói ta tin ngươi cái quỷ ngươi chính là hòa tinh nơi nào còn ngươi nữa sợ đồ v ậ hòa long âm thanh hoa nước nói không lừa gạt người nơi nào nhưng là có kỳ dị chân hỏa tồn tại à kỳ dị chân hỏa đó là cái gì hỏa hắn tao mày nói h ỏ a long lắc đầu nói này hỏa ta cũng không biết bất quá tên kia phi thường lợi hại ta mấy lần nghĩ muốn thu phục nó đều không được thiếu chút nữa bị nó l u y ệ n hóa thanh phong vẫn là không quá tin tưởng hắn cũng không tiếp tục để ý hỏa l o n g chỉ là nói ra đã như vậy cái kia để ta trước tiên đạt được đ ạ o c h ủ n g chúng ta hơi trở đang bàn luận làm sao đều phân vật ấy h ỏ a long vừa nghe nhất thời t i ể u nói không được không có cách nào hai người không thể đồng ý tiếp tục trong lúc đánh nhau chốc lát phía sau hai người không thể không ngừng tay đến bởi vì phía trước một mảnh cực nóng một đá màu trắng hỏa diễm tại màu đỏ r u n g nham bên trong thiếu đốt xem ra phi thường bị dị cái kế hỏa diễm nhiệt độ dĩ nhiên so với phượng hoàng tinh hỏa còn muốn nóng rực mấy phần thanh phong nhìn không khỏi rất là khiếp sợ tiểu phượng giờ khắc này cũng đã tới trước mắt nàng nhìn phía trước đoàn kế hỏa lập tức kinh ngạc nói ra ồ dĩ nhiên là nam minh ly hỏa nghe được mấy chữ này thanh phong cũng rất kinh ngạc nam minh ly hỏa dĩ nhiên là vợ ấy nghe này hỏa đối phó yêu tả ma đ ầ lợi hại nhất thanh phong nói tiểu phượng gật đầu nói đúng đấy vợ ấy so với ta phượng hoàng t bất quá ta phượng hoàng tinh hòa cũng không tinh khiết nghe đồn phượng hoàng lao tổ tinh hòa có thể thiêu đốt tiên h địa đây tiểu phượng tuy rằng thừa nhận này nam minh ly hòa lợi hại vẫn là không muốn nàng phượng hoàng gia tộc người ấy thua một đầu đây chính là phượng hoàng kiêu ngạo Trước thần công bị phát. Thanh phong nghe xong không khỏi khái. thế Trân thật là có bất riêng. Hắn tưởng rằng hoàng Tinh、hòa、tiểu rất thêm tồn tại. thời riêng, rằng Phượng với công cảm cũng có còn có càng Chỉ khắc Phong nghe không khỏi khái, Hòa hắn Hoàng Hòa hại, không nghĩ còn có、so、với nó càng thêm lợi hại xong gian này đồng vốn nó này, bị so đạo loại lợi lợi kiêu là là hỏa long đương nhiên vô cùng tức giận hắn nhìn thanh phong nói ra ta khổ thủ nơi này vô số năm chính là vì chờ đợi đạo kia trồng thành chín hiện tại vừa vặn bị các ngươi một trận quay dối ai cũng không có mò được đã như vậy ta hỏa long định muốn giết các ngươi để tiết mối hận trong lòng của ta tiếng nói của hắn vừa ra t i ể u quay về thanh phong đánh tới thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến nay hỏa long c h i tinh vô cùng lợi hại hơn nữa còn là ở đây dung nham bên trong tranh đấu càng là để nó chiếm hết tiện nghi tốt tại thanh phong hỏa thần công đại thành một thân hỏa hệ công pháp cũng là được tự nhiên sẽ không sợ hại ở nó còn có tiểu phượng thỉnh thoảng quay về cái kêu hỏa long đánh lén một cái đáng hận nhất hỏa long mấy lần nghĩ muốn trước tiên đem hắn tiêu diệt làm sao đều bị thanh phong liên lụy không cách nào chú ý đến với nàng thanh phong cũng l à vận dụng tất cả vừa liếng bất quá ở tại đây hắn ngoại trừ hỏa thần công còn lại công pháp thật sự rất được c ả n tay t ố t tại hắn một thân tu vi vô lượng ít nhất có thể đủ cam đoan sẽ không bị hỏa long đánh bại hai người càng đánh càng hung trực đả rung n h a m bên trong lăn lộn cực kỳ lớn sóng thao thiên một loại tùy theo toàn bộ núi lớn cũng bắt đầu đông đưa trên đỉnh ngọn núi bên trên c ả n thụ núi lớn rút dậy thương long bọn người là trong lòng tính chu bất hối nói có phải là thanh phong tại phía dưới cùng người tranh đấu lên không bằng chúng ta đi nhìn một nhìn tiết kiệm hắn chịu t h ì t a thương long cũng gật đầu nói ân hắn đi lâu như vậy hiện tại lại làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ là gặp đối thủ đám người một tính toán cũng không do dự nữa dồn dập nhảy vào cái kia trong h ồ trời chờ bọn hắn nhìn thấy vô tận dung nham nhưng cũng đều là một mặt c ư ờ i khổ bất đắc gì cũng phải đi xuống nhìn nhìn mấy người riêng phần mình vẫn lên vòng bảo vệ liền tiến vào d u n g n h a n bên trong mấy người có thể không có hỏa đột thuật vì lẽ đó tốc độ rất chậm tốt tại bọn họ có thể cảm nhận được tranh đấu nơi đậm tĩnh liền theo cái kia cỗ chấn động lực lượng đi về phía trước thanh phong giờ khắp này mắt nhìn đối phó cái tên này rất khó như vậy dây dưa tiếp không biết muốn bao lâu liền là đối với cái kia hỏa long một quyền đánh tới phía sau liền vận chuyển thần chiếu công đối với nó hút một cái mà đi muốn biết thần chiếu công bên trong hấp công đại pháp có thể đ ô n g dưng hấp thụ tù vi của đối phương nay hỏa long tuy rằng lợi hại thế nhưng là cũng không cách nào chống lại thanh phong cái môn này đại pháp hỏa long chỉ cảm giác tinh lực của chính mình bị rút đi trong lòng kinh hại đến biến sắc hắn tức giận nói nhân loại ti bỉ người dĩ nhiên dùng tà ác như thế công pháp cũng không sợ trời phạt giáng lâm thanh phong giờ khắc này cũng không nghĩ cùng hắn phí lời nói cho tiểu phượng nói đi toàn lực ứng phó chúng ta mau chóng đem hắn tóm lấy tiểu phượng gật đầu lập tức hóa thành bản thể một màu máu phượng hoàng nó quay về hỏa long t i ể u đánh tới hai người nháy mắt t i ể u t ư đánh ở cùng nhau thanh phong cũng không h à m hồ lập tức cũng xông lên trên chỉ thấy trong hỗn loạn thanh phong rốt cục một thanh phá vỡ nó phòng ngự đem bàn tay vào đến thân thể của nó bên trong đón lấy hỏa ắ n m long tuy ể n t rằng lợi hại nhưng là tiểu phượng chỉ cần có thể kiểm chế lại hắn tựu có thể coi như là như vậy hỏa long giờ khắp này vì là mạng sống đã liều mạng toàn lực ứng phó n g h ị muốn thoát ly hai người chỉ nghe n ó hét lớn một tiếng một c h ả o lấy ra tiểu phượng vẫn còn bị hỏa long một c h ả o đập trúng thân thể nhất thời cũng cảm giác cả người đau nhức kêu thả một tiếng hướng xuống dưới nga đi tiểu phượng nhận được trọng thương thanh phong đương nhiên lo lắng cực kỳ nhưng là lúc này hắn không thể từ bỏ hắn muốn nhất cổ tác khí đưa cái này tên to sắc trừng trị đã không có tiểu phượng dây dưa hỏa long đ ỗ n g nhiên v u n g một cái thân thể liền muốn đem thanh phong vẩy đi ra bất quá thanh phong dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy vững vàng hấp thụ tại trên người hắn hòa long giận dữ cơ múa lên to lớn móng luất chỉ thấy hắn vận chuyển một chảo này mang theo hắn phẫn hận một đòn khủng bố như vậy vô cùng uy lực bám vào bên trên thanh phong cảm giác cái kia kinh khủng một đòn kéo tới không thể không bông u tay ra hắn thân thể loay lên vẫn là tránh thoát một cái kia h ỏ a long chi tinh tu vi thông tin ê có thể so với huyền tiên tồn tại đồng thời nơi này còn là l ã n h địa của nó thanh phong cũng không dám kinh thưởng muốn biết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thanh phong tuy rằng dám ngông cùng bất h a m thế nhưng là chưa bao giờ sẽ loạn thành cái kia chuyện manh động nếu không thì hắn cũng sẽ không sống đến hôm nay hòa long một đòn toàn lực không thành mặc dù tức giận nhưng không nghĩ cùng thanh phong dây dưa chỉ nghĩ mau nhanh rời đi nơi này vào thời khắc này mấy bóng người chợt xuất hiện đem nó bao vây lại chính là thương long đám người chạy tới nơi này thanh phong nhìn thấy mấy người đến trong lòng đương nhiên cao hứng không đất muốn biết mấy tên này tu vi đều còn cao hơn chính mình sâu đây có mấy người bọn họ giúp đỡ e sợ này hỏa long nhưng là trốn không thoát nửa k h ắ c đồng hồ phía sau hỏa long đã y ế u ớt một hơi thở nằm ngựa tại dung n h a m bên trong thanh phong đi tới trước người của nó trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là cần phải bưng tha nó một con ngựa dù sao trước hai cái không thủ không đoán chính mình cũng là đoạt nhân ra thủ hộ nhiều năm đạo trùng a nhưng là giờ khắc này hỏa long âm thanh dị thường trầm thấp nói ra ừ nếu như ngươi không giết ta ngày sau ta nhất định phải tìm được ngươi mai cho đến giết ngươi mới thôi ngươi cái này thấp kém nhân loại ta hận không được cắn một cái chết ngươi thanh phong được nghe này lời nói cuối cùng chỉ có thể hơi lắc đầu trong lòng nghĩ đến chính mình vẫn là thái quá lòng dạ đàn bà giờ khác này trong lòng hắn minh bạch nếu chuyện xấu đều làm vẫn là làm đến cùng đi bởi vì hắn có thể không muốn cho chính mình lưu lại một tần bên trong được nhân nghĩ tới những thứ này hắn dò ra tay đến quay về hỏa long đầu tiểu một chảo m à xuống lập tức hắn vận chuyển thần chiếu công vô cùng hỏa long nơi này bị hắn hấp thụ tiến vào trong thân thể hỏa long tiêu thảm thân thể không ngừng biến nhỏ cuối cùng biến thành hư hảo lại bị thanh phong toàn bộ đều hấp thu hết nay hỏa long chính là địa hỏa c h i tinh toàn thân ẩ n chứa vô tận hỏa tinh hoa đối với thanh phong hỏa thần công tới nói chính là vật đại bồ giờ khác này hắn hấp thụ này địa hỏa lực lượng chỉ cảm thấy cả người đều cũng bị nó căng nứt giống như vậy nhất định muốn lập tức luyện hóa ra mới có thể hắn để mấy người làm hộ pháp cho hắn lập tức liền khoanh chân mà ngồi bắt đầu luyện hóa này chút hỏa vật chu bất hối đám người tự nhiên sẽ tận hết sức lực chỉ là thanh phong loại này tả ác công pháp vẫn là để chu bất hối mấy người thán phục không biết thanh phong như vậy rơi xuống người vì sao phải tu luyện loại này có thương thiên chỉ là hiện tại thanh phong nơi ở trong nguy hiểm chu bất hối tự nhiên sẽ không hỏi dò Trước tên đã lắp vào Tiểu thân Tiểu đút một viên đan dược, đan dược vào bụng. Tiểu phượng thương thế lập tức liền chuyển biến tốt, tốt tại nàng chỉ là thương tổn tới xương cốt, tạng, phát tức Phượng người, xương xương Phượng dược, dược Phượng xương chưa dược dược cung. khắc cầm Cầm cho chuyển chỉ cũng có Chờ lên. viên này đan đan bụng, liền biến nàng vẫn lan đến nội、tạng. đúng là cũng không có gì đáng ngại. đan liền sinh long N đã đã đỡ lắp là lập là là lập phía vào vào huy hiệu sau, giờ gì hóa hỏa hổ. bị Đáng thời i ế c còn c ư a t cái khắc này thanh phong chỉ cảm thấy vô cùng hỏa diễm tại thân thể bên trong thiêu đốt này điệu hỏa chi tinh cũng thật là vô cùng lợi hại hắn thân thể giờ khắc này đỏ chót vô số hỏa diễm từ hắn thân thể bên trong thiêu đốt đi ra càng ngày càng nhiều hỏa diễm lao ra hắn thể nội cả người hắn phảng phất bị bốc cháy lên một dạng biến thành một cái bó đốt một loại thương long đám người nhìn đến đây trong lòng đều có chút lo lắng tiểu phượng nhìn thấy tình huống như thế cũng là kinh ngạc cực kỳ chỉ lo ca ca thật sự bị nương chín ngồi xếp bằng ở chỗ đó thanh phong chỉ cảm thấy cả người khô nóng cực kỳ hắn liên quân vận chuyển hỏa thần công nghĩ muốn áp chế lại này cố lực lượng nhưng l à n à y hỏa tinh thái quá h u n g m ánh hắn chỉ cảm thấy sợ rằng phải bị làm sao làm làm sao làm trong lòng hắn lo lắng không n ư ớ t đ ỗ n g nhiên hắn mở mắt ra nhìn về phía cái k i a nam minh ly hỏa trong lúc nhất thời hắn trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ đó chính là có thể không lấy hỏa chế hỏa hiện tại hắn cũng đã không có biện pháp khác có lẽ chỉ có cái biện pháp này là ổn thỏa nhất bằng không hắn có lẽ thật muốn bị cái k i a đ ị a hỏa luyện hóa nghĩ tới đây hắn không đang do dự có lẽ cơ hội chỉ có một lần chính mình cầm không được hối hận thì đã m u ộ n chỉ thấy hắn thân thể loay lên sẽ đến cái k i a nam minh ly hỏa nơi danh giới chỉ nghe hắn lớn tiếng nói ra các người đều xa cách nơi này một hồi bất luận có bao nhiêu động tĩnh các người đều không nên tới thương long thấy vậy cao mày nói thanh phong người rốt cuộc muốn làm gì không muốn làm chuyện điên rồ thanh phong hơi lắc đầu nói ta trong cơ thể hỏa tinh hơi không khống chế được hiện tại ta muốn lấy hỏa chế hỏa khả năng này là biện pháp duy nhất tin tưởng ta ta sẽ không có chuyện gì cầm sương nghe nói như thế nhưng là âm thanh kích động nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i không là đ i ê n rồi sao ngươi có thể biết chính mình đang làm gì đây chính là nam minh ly hỏa thanh phong giờ khắp này đã không quản được nhiều như vậy hắn chỉ là đối với cầm sương hơi lắc đầu trong miệng chật vật nói ra ly khai tiểu phượng biết k a sẽ không lung tung cầm tính mạng của chính mình đ ừ a dỡn nàng lập tức lôi kéo cầm sương liền hướng xa xa mà đi cầm sương bất đắc dĩ chỉ có thể theo tiểu phượng rời đi nhưng là trong mắt nhưng tràn đầy quan tâm tâm ý thời khắc này khả năng bản thân nàng đều không có phát hiện nàng tâm tình sẽ như vậy g ọ n sóng lớn đi t i u tại tất cả mọi người phi thường tiêu lúc gấp thanh phong vận chuyển hỏa thần công dĩ nhiên trực tiếp quay về nam minh ly hỏa h ú tới t hắn chính là muốn đem này hỏa diễm hút vào đến thân thể bên trong đối kháng địa hỏa chi tinh cũng lấy chính mình thân thể vì là lô cuối cùng luyện hóa hai thứ này tuy rằng làm như vậy có lẽ hết sức nguy hiểm làm không tốt chính là thần tử đạo tiêu hạ chẳng đáng tiếc bởi vì hắn tình huống bây giờ có chút bất đắc dĩ dù sao cũng vô luận như thế nào đều bộ dáng này hắn cũng chỉ có thể liều mạng có lẽ còn có một t u y ế n sinh cơ cũng không nhớ rõ hắn vận chuyển huyền công một cái tựu i đem cái k i a nam minh lý hỏa hút vào trong lòng bàn tay đương nhiên hắn trên lòng bàn tay mang theo cái k i a đ a o thương bất nhập nước lửa bất s â m thiên tầm găng tay mới dám như vậy nếu không thì tựu i một lần này khả năng liền muốn đem hắn tay đốt thành trò s ắ m đây cho tới đạo k i a loại vừa rồi bị nam minh lý hỏa thu hút đến đây cũng bị hắn cùng hút đến rơi vào trong lòng bàn tay của hắn đạo k i a loại muốn chạy đáng tiếc thanh phong nơi nào sẽ để nó như ý trực tiếp tựu đem nó ném tới vạn mộ châu bên trong liền không để ý tới nữa thanh phong nhìn trước mắt nam minh lý h trong mắt hiện rõ vẻ r ằ n g c ó này h ỏ a cực nóng cực kỳ phản phất có thể nướng đốt người linh hồn giống như vậy không hổ là nổi tiếng lâu đời cao dài h ỏ a diễm thanh phong giờ khắc này toàn lực vận chuyển hỏa thần công há mồm ra hút một cái dĩ nhiên trực tiếp đem vật ấy hút vào trong miệng đây nếu là để bị người nhìn thấy nhất định cho rằng hắn điên lên rồi kỳ thực thời khắc này thanh phong đều cho là mình điên thật rồi hắn đều không biết mình tại sao muốn lựa chọn như vậy một cái cực kỳ nguy hiểm phương pháp chỉ là hiện tại tên đã lấp vào cung không phát không được hắn đã bị ép vào tiết lộ không có đường lui có thể nói nam minh hỏa bị hắn hút vào trong bụng hắn chỉ cảm giác mình cũng bị vật ấy luy tùy theo hắn lập tức vận chuyển công pháp điều động những địa hỏa chi tinh kia đem nam minh lý hỏa gói lại địa hỏa chi tinh rõ ràng không phải là đối thủ của nam minh lý hỏa nó cùng cái kia nam minh lý hỏa bắt đầu trung hòa lên địa h ỏ a chi tinh bắt đầu bị nhanh chóng tiêu hao nam minh lý hỏa tại va chạm bên trong cũng bắt đầu bị từng chút một tiêu hao mất địa h ỏ a chi tinh mặc dù yếu nhưng là nó lượng lớn nam minh lý hỏa tiêu hao mặc dù nhỏ nhưng là nó lượng ít hai cái so với nó trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phân trên dưới vất quá đều đang nhanh chóng, tiêu thân. Hai hỏa đang nhanh chóng trung hòa đối phương này để thanh phong mới yên lỏng chứng minh hắn này chiêu cũng thật là tác dụng giờ khác này hắn điều động phượng hoàng tinh hỏa hình thành một cái h ỏ a cháo bắt đầu bao vây hai loại h ỏ a diễm dù sao như vậy đi xuống tuy rằng chúng nó có thể trung hòa đối phương nhưng là cái k i u cực nóng lực lượng nhưng là càng thêm tinh khiết nếu không phải là thanh phong dựa dẫm chính mình có bá thể quyết thêm và h ỏ a hệ công pháp được hiện tại có lẽ đã bị này hai đám hỏa đốt thành cho bụi hắn toàn lực vận chuyển hỏa thần công điều động phượng hoàng tinh hỏa quay về hai loại h ỏ a diễm gói lại cái kia hai h ỏ a đánh nhau song phương cũng bắt đầu càng ngày càng suy yếu lên lúc này thanh phong lại vận chuyển lên thần chiếu công chỉ thấy trên người hắn không ngừng tỏa ra các loại hảo quang xa xa xa x đều là một mặt thán phục v ẻ cầm sương tiểu phượng cũng không biết hắn có thể hay không chịu đựng qua đi thật sự thái quá nguy hiểm tiểu phượng nhìn xuống cầm sương đ ỗ n g nhiên phi thường thật lòng hỏi giò ngươi như vậy quan tâm ca ca ta sẽ không là thích hắn đi lời này vừa nói ra cầm sương không khỏi cảm giác sắc mặt biến đỏ nàng lập tức có chút hốt hoảng nói ra ừ thối nha đầu ngươi nói mọi gì ta chúng ta nhưng là kết nghĩa huynh hội ta quan tâm quan tâm hắn không đúng sao ổ đúng là ngươi nếu không phải là hắn vì là ngươi cũng sẽ không phải chịu uy hiếp như vậy ngươi tốt như thế nào giống một bộ vân đạm phong khinh rằng g i c tiểu phượng kha kha một tiếng nói chính là quan tâm sẽ bị loạn sao ta tin tưởng ca ca sẽ không có chuyện gì cầm x ư ơ n g đĩu ngôi một cái nói thực sự là không biết ngươi từ đầu tới tự tin tiểu phượng cái này ngươi không biết đâu không quan hệ ngày sau ngươi cùng sau lưng ca ca ta t i ể u hiểu do hắn hắn chính là toàn bộ thiên hạ đàn ông tốt nhất mặt khác ta lén lút nói cho ngươi ca ca ta quả thật không tệ ngươi nếu như coi trọng t i ể u sớm một chút ra tay chậm ngươi liền lồng cũng không chiếm được Trước tiểu xương phượng ngươi cầm cứu, ba vị, nhìn nói, không tiểu phượng quyệt miệng một cái nói không sao nhìn ca ca ta tin không tin ngươi cầm x ư ơ n g thử, đó cũng là ta tư ca làm sao ngươi quên thân phận của ta nữa à tiểu phượng một mặt không nói gì nói thử, tuy rằng như vậy nhưng là ta cùng ca ca quan hệ càng gần hơn một ít đây hai nữ liễu ra liễu dĩu mấy người còn lại đều là đầy mặt không nói gì vậy a thanh phong chính đang khổ cực dãy ruộng giờ khác này cái tia hai loại hỏa diễm đã suy yếu hạ xuống thanh phong thừa dịp vào lúc này tự điều động phượng hoàng tinh hỏa vận chuyển thần chiếu công nghị muốn đem ba loại hỏa diễm dung hợp ra tại hắn nghĩ đến nếu có thể dung hợp này ba loại hỏa diễm nghĩ đến ngày sau này hỏa sẽ phi thường cường đại đi liên hắn toàn lực vận chuyển hỏa thần công cùng thần chiếu công khiến cho này ba loại hỏa diễm dung hợp được thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua dựa vào thanh phong toàn lực ứng phó ba loại hỏa diễm dĩ nhiên thật sự bắt đầu có dung hợp dấu hiệu giờ khác này hỏa long c h i tinh cùng nam minh lý hỏa đã phi thường suy yếu cái này cũng là thanh phong sau cùng cơ hội lúc này hắn lại vận chuyển thiên thư h à g nghĩa mang theo đạo pháp quy tắc chung hiệu quả tìm hiệu thiên địa chi công phía sau hắn có một vòng pháp tướng vầng sáng đông dưng mà ra đem hắn ánh triệt thần thánh không đ t ba loại hỏa diễm tại hắn cường đại ý niệm cùng công pháp bên dưới thật sự bắt đầu dung hợp được Vâng, xa xa đám người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ dung nham nơi bắt đầu quay c u n g lên liền thấy thanh phong trên người dĩ nhiên có vô số màu đen khí thể tuân ra ngoài ra mọi người không rõ vì sao cũng không biết thanh phong trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong thời khắc này nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi bởi vì rốt cuộc tại hắn toàn lực ứng phó bên dưới dung hợp ba loại hỏa diễm giờ khác này cái kêu ba loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau đã biến thành một đoàn ba loại màu sắc hỏa diễm thanh phong xương này đoàn hỏa diễm vì là tam vị ch n à y hỏa vô cùng lợi hại dĩ nhiên vừa rồi dung hợp tốt t i ê u đem hắn trên người ma sát chi khí toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài có thể thấy được này hỏa đối với yêu ma tới nói khắc chế lực lượng có lẽ càng thêm cường đại thanh phong lúc này cảm giác cả người vô cùng sảng khoái chờ những ma sát chi khí kia bị triệt để loại trừ cảm giác những hỏa diễm kia t i ê u lao ra hắn bên ngoài cơ thể cháy hừng ngực lên chỉ bất quá này một lần những bị kia hắn luyện hóa h ỏ a diễm bất luận nhiệt độ cao bao nhiêu cũng sẽ không tại thương tồn hắn thanh phong trong lòng hiện tại đương nhiên vui vẻ không đất dù sao mình nhân hòa đất phúc ngày sau có này hỏa giút đỡ càng là ngày càng ng hỏa d i ễ m bắt đầu thu liễm cuối cùng hóa thành trứng gà lớn nhỏ trôi nổi tại hắn t ử phủ bên trong giờ khác này thanh phong mở mắt ra có thể thấy được trong mắt hắn có hai đám lửa quang ảnh lửng lánh thoáng qua liền qua lại khôi phục hắn d ị vãng gián dấp nhìn thấy thanh phong thu lại công pháp mọi người lập tức tới ngay hỏi dò hắn có hay không có như vậy thanh phong để mọi người không cần lo lắng cũng nói cho đám người hắn không chỉ có không có chuyện còn nhân hỏa đắc phúc thu được tam vị chân hỏa hắn vươn tay ra cái kêu tam vị chân hỏa t i ể u treo lơ lửng ở trên tay của hắn chỉ bất quá này h ỏ a bị thanh phong mệnh lệnh thu liễm lại năng lượng mọi người vẫn chưa cảm giác được làm sao cực nóng có thể thấy được này h ỏ a cùng sở hữu ba loại màu sắc xem ra phi thường xinh đẹp cầm xương nhìn này h ỏ a yêu thích không đớt bất quá nàng nhưng l à biết không thể bị này h ỏ a xinh đẹp bề ngoài lường ạ t nó thật không đơn giản đây tiểu phượng nghĩ muốn bắt đầu đi sơ sở lập tức liền bị thanh phong cho ngăn trở n à y h ỏ a không phải chuyện nhỏ dựa vào tiểu phượng tu vi bây giờ một cái làm không tốt cựu sẽ phải chịu trọng thương hắn lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi này họa miễn được cái tên này lòng hiếu kỳ quá nặng lúc này hắn lại lấy tiểu phượng hi hi nợ đạo c h nụ cười nói ca ca ta muốn về vạn mộ châu bên trong tốt đi luyện hóa v ậ t ấy có lẽ không bao lâu nữa ta là có thể thành tựu thiên yêu cảnh giới nắm giữ thiên tiên tu vi đây thanh phong gật gật đầu tựu đem nàng thu vào vạn mộ châu bên trong thương long bọn người chúc mừng thanh phong có thể thu được như b ả o vật này mấy người nói chuyện một hồi ở đây phía dưới lại kiểm tra một phen tại không có phát hiện vật gì tốt phía sau tử ly khai chỗ này đi ra cái kia dung n h a m bên trong rốt cục có thể nhìn thấy lam ngày mây trắng thanh phong trong lòng đ ư ơ n g n h i ê n cao hứng cực kỳ giờ khác này chu bất hối hỏi do tiếp theo đi nơi thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết đi hướng nào tốt dù sao hắn trọng yếu nhất tìm kiếm đạo chủng đã hoàn thành thời gian còn lại có thể đi làm bất cứ chuyện gì n à y thần ma động thiên bí cảnh rất không dễ dàng mở ra một lần mọi người đương nhiên phải nhiều nhiều tìm kiếm một ít thứ tốt trở lại mới không kém chuyến này a cuối cùng mọi người thương nghị dọc theo một phương hướng c ấ t bước tận lực nhiều tìm tới một ít kỳ chân dị bảo sau đó nửa tháng mấy người một đường đi về phía trước còn thật là tìm được không ít thứ tốt linh dược linh quáng linh quả thanh phong còn móc lấy một viên cây tin ê đ ả o nay một ngày vừa mới đi ra một rừng cây thanh phong liền thấy có một người chính nhanh chóng hướng về hắn bên này chạy như bay tới ở sau người hắn còn theo mấy cái khí thế hung hăng người đến chờ cái kia người tới gần thanh phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạt nói thân công báo thân công báo nhìn thấy thanh phong thân công báo nói g mấy tên này muốn cướp đặt ta đối diện mấy người đứng ra một người nói hử ngươi người này vật kia vốn là chúng ta phát hiện trước thức thời hãy mau đem đồ vật dao ra đây đừng tưởng rằng có mấy người này cựu có thể bảo vệ được ngươi chẳng qua ta đem các ngươi toàn bộ đều giết chết có lẽ các ngươi còn không biết chúng ta giang thành bảy hồ lợi hại thanh phong nghe được lời nói của người này cũng biết người này không phải là cái gì người tốt bất quá hắn vẫn muốn đem sự tình l à m rõ tại phán đoán muốn không muốn ra tay chính mình có thể không nghĩ trợ trụ vi ngược hắn nhìn về phía thân công báo nói đến cùng xảy ra chuyện gì thân công báo than thở một tiếng nói việc này là như vậy bọn họ thân công báo giản yếu khái quát một phen chuyện trải qua nguyên lai、like、là hắn trước tiên phát hiện cái k i a hồn bảo mạnh vỡ phía sau mấy người này m ớ i đến bất quá thân công báo càng nhanh hơn một bậc đoạt được v ậ t ấy mấy tên này không cam lòng liền muốn chặn giết cùng hắn ngay xong thân công báo kể rõ thanh phong không khỏi cảm giác mấy người này cũng thật là đủ quá đáng một nghìn h n ba trăm ba mươi một lời không hợp đám người không nghĩ tới sự tình xoay ngược lại cầm xương mấy người lại lần nữa nhìn về phía thân công báo thân công báo nói cái kia hung thú bất quá là một s á m diễm sói chúng ta cũng có thể giết chết đồng thời khi đó ta đã cùng yêu vật kia đấu chốc lát các ngươi nhất định phải đến thọ một chân bảo đây vốn chính là trái với thám hiểm phát tác nghe rõ này mấu chốt trong đó thanh phong cũng coi như là biết đại khái đơn giản chính là bảo vật này thái quá mê người mấy tên này ỉ vào người nghĩ nhiều muốn tranh đ ạ thôi nhưng là bọn họ nơi nào nghĩ đến thân công báo không phải là một cái kẻ tầm thường đây đối diện cái kia người nghe được lời nói của thân công báo phía sau bắt đầu cười ha hạ nói ngươi dĩ nhiên cùng ta nói chuyện gì thám hiểm người phát t á c ta nhìn ngươi thực sự là đầu hỏng rồi chúng ta b ả y hổ chưa bao giờ cùng người nói mấy cái này phí lời chúng ta đều là lấy thực lực làm chuẩn thị lại ngươi đừng tưởng rằng có người có thể vì ngươi xuất đầu thì không có sao ngươi cấp chúng ta đồ vật nhất định phải tăng gấp đội xin trả không thể tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy hắn bên người một cái khác cao lớn người nói ra đại ca cùng bọn họ nói nhảm gì đó không bằng đem bọn họ đồng thời cướp dù sao cũng chúng ta một lần này thu hoạch không nhiều xem như bọn họ xui xẻo rồi cái k i a người nhìn về phía thanh phong mấy người lạnh lên một tiếng nói nghe được lời nói của huynh đệ ta sao hôm nay coi như các ngươi xui xẻo mấy người chúng ta huynh đệ rất bất quá cao hứng chỉ cần các ngươi đem trên người bảo vật đều giao ra đây ta t i ệ u tha các ngươi một lần nếu không thì đừng trách chúng ta tâm n g oan thủ lạc thương long lạnh lên một tiếng nói thực sự là há có này lý ta còn là lần thứ nhất thấy có người dám cướp đồ vật của ta hắc tinh m a n g nói còn thật có không có mắt người a thời khắc này hai người mặc dù là nhân thân nhưng chưa hiện lộ tu vi của chính mình mấy người kia cũng không cách nào nhìn ra hai người bọn họ chính là là tu vi gì cho tới chu bất hối cũng là thu liễm khí tức chỉ cần hắn không ngoài thả huy áp người khác tự nhiên không cách nào nhìn ra chỉ có thanh phong thiên tiên tu vi so với rõ ràng vẫn chưa làm cái gì ẩn giấu làm sao hắn thực tế lực lượng nhưng đủ để cùng huyền tiên sánh ngang ai những người này nơi nào biết trong này đạo đạo đồng thời cái kia bảy h ổ dẫn đầu đại ca nhưng là huyền tiên tu vi tự nhiên mắt cao hơn đầu nếu không thì cũng sẽ không nói ra như vậy ngông cùng lời nói ư ơ người Long n g hai này h thời tiểu chọc giận đối diện dẫn đầu đại ca. Chỉ nghe hắn giận dữ nói, thử, ta mong núi hổ cho tới bây giờ không có bị người khinh bị qua. hôm hinh ấ t tiểu trọc ta tới tốt, tiểu để ta giờ người giận đối diện đại giận nói, núi ngươi cái kia để đầu qua, ca. có các có mong gan, dẫn nay n đám đệ dữ bây bị bị nhóm b ắ tính chuyện cái, cũng tốt để các chúng cùng hổ hại nhiêu. bảy này ngươi ngươi đến Người biết, đến lợi một tốt ta t để bao cách táo bạo không chờ thanh phong đang nói cái gì liền dò ra tay đến quay về thanh phong ép xuống mà xuống thanh phong không nghĩ tới người này nói ra tay t i ể u ra tay không chút nào trần trừ bất đắc dĩ bên dưới hắn cũng chỉ có thể phản kích bây giờ bị người đến bặt n ạ t đến h ắ n tự nhiên cũng không phải cái kia kẻ tầm thường a này n bảy hộ tuy rằng vô cùng lợi hại làm sao thương long đám người phát huy thời điểm bọn họ mới biết đối mặt là một đám cái gì người chỉ thấy thương long hóa thành một đầu mấy chục trượng cự long thanh phong đứng tại trên người hắn hóa thân long kỵ sĩ hắn rút r a đại quân đến hỗn độn dĩ nhiên cũng tại lúc này thân thể biến đổi hóa thành một thân mỹ lệ cực kỳ huyết khóc vô cùng màu vàng chiến giáp đây là thanh phong lần thứ nhất hợp tác với thương long thời khắc này hắn mới biết vì sao giới này chiến sĩ muốn làm lòng kỵ sĩ nguyên lai、like、hai người hiệp đồng chiến đấu thương long hội phát sinh một loại đặc thương long ánh sáng. vì là thanh phong chiến đấu gia trì sức chiến đấu có thể để hắn lực lượng đạt được một phần ba gia trì đồng thời còn sẽ để hắn thu được thời gian ngắn mũi pháp lực miễn dịch thu được này hai loại gia trì quả thực chính là đem dòng chiến sĩ sức chiến đấu đề cao không chỉ một đoạn a thanh phong thu được như vậy bổ trợ càng là biến vô cùng lợi hại giờ khác này trải qua lực lượng gia trì hắn bản nguyên lực lượng cựu có sáu mươi lăm cân bây giờ bỏ thêm một phần ba nhất thời tự gia tăng rồi hai mươi hai ư c cân hắn lực lượng biến thành tám mươi bảy ư c đây quả thực là đủ để ngang hàng huyền tiên hậu kỳ cường giả như vậy cự lực bên dưới lại có đại côn vũ khí Hắn thật ngày là chu à n ngạo n g g đồng thương n thời l o bất hối sức ế n đấu tiểu cùng hát n muốn b i nhưng tinh a n g i mãn còn có cầm sương cũng là ai nơi dùng bản lĩnh đáng tiếc chu bất hối không có vũ khí sức chiến đấu bị chế ước rất nhiều coi như là như vậy hắn lấy một địch ba vẫn là không tại lợi hạng chủ yếu là cái kia ba hổ đều không phải hời hợt hàng người mỗi cái d u n g manh cực kỳ cũng đều là t h i ê n tiên hậu kỳ cao thủ bằng không dựa vào chu bất hối tu vi đã sớm chiến thắng bọn họ hắc tinh mãn g đối phó hai cái thiên tiên cũng là thừa sức cầm xương dù sao tu vi chỉ là thiên tiên trung kỳ mà thôi đối phó một hậu kỳ c ầ n giả g cũng chỉ là có thể kiềm chế thôi nếu như nàng dùng r a ma cầm có lẽ sẽ đánh bại đối thủ cũng không nhớ rõ mong núi hổ muốn chạy làm sao thanh phong cùng thương long làm sao sẽ bỏ qua cho hắn chỉ thấy thanh phong đại côn vung lên vận ra vô thượng q u n pháp một côn tịu đem cái kia mong núi hổ đánh lừa chết tự tại hắn muốn chu diệt người này thời điểm mong núi hổ vận ra hổ gầm thần công. bên trong đất trời bỗng nhiên một tiếng giống to chuyển đến chấn động người thân hồn thanh phong cùng thương long bị thanh em này ảnh hưởng chỉ cảm thấy đầu góc c h o n g váng vẫn là vô số ngân nhằm vào đầu đâm xuống một loại hai người vận công chống đỡ lên cũng chính là như thế một chút thời gian cái k i a mong núi hổ thân thể loại lên tự chạy nhanh mà đi chờ thanh phong phản ứng lại thiên k i a đã chạy mất dạng còn lại mấy người nhìn thấy l a o đại đã chạy nơi nào còn có thể ở lại chỗ này dồn dập hư hoảng một cái tất cả đều muốn chạy may vào lúc này chờ thanh phong tới rồi vẫn là giết một người đến đây cũng coi như là cùng cái tia bày hổ kết sinh từ đại thủ thân công báo đương nhiên đối với thanh phong trượng nghĩa ra tay cảm kích không thôi thanh phong không nói thêm gì chỉ là cảm giác diệt cỏ t ậ n gốc vừa rồi để mấy người kia chạy mất rất không tốt làm sao những người kia tu vì cao thầm nghĩ muốn chạy chính là hắn cũng không ngăn được ca thanh phong đầu tiên là đem cái kia đánh người chết thân thể lục soát một chút tìm ra một viên càn không trâu hắn thần nghiệm hơi động liền tiến vào trong hạt trâu mặt nhìn đến đây mặt không gian không chân nhỏ có trăm trượng chu vi bên trong có một ít t i ề n tinh cùng các loại linh vật chỉ bất quá để hắn kinh ngạc chính là nơi này lại vẫn có một cái tế đàn trên tế đàn bầy thả bảy cái trần chùi n ư thi này chút nữ thi đều không ngoại lệ đều là điệu tiên cảnh tu vi có thể đã gặp các nàng cả người tinh khí hoàn toàn không có thật giống như bị người dùng đại pháp hấp thụ một loại nhìn thấy tình cảnh này thanh phong tựu i đem tế đàn này cầm ra đi vê anh tế đàn rơi ở bên ngoài trên đất thân công bao đám người nhìn thấy này bên trên tế đàn cảnh tượng cũng tất cả giật mình thanh phong lại đem càn không trâu bên trong tất cả mọi thứ đổ ra giờ khác này cầm xương tức giận nói người này cặn bã thật sự đáng c h ế t a dĩ nhiên làm ra tàn nhẫn như vậy việc này chút người nguyên lai、like、toàn bộ đều là tà tu a có lẽ vậy ngươi nhìn nơi này có bản sách tên là luyện hồn đại pháp nghĩ đến chính là cái này người tập luyện công pháp bên trên nói muốn hấp thụ 9981 c á i t h u ầ n âm thân thể tu vi cùng tinh hồn đại pháp mới có thể thành công đến đây cũng sẽ thu được được vô thượng thần lực tu vi thông thiên cầm xương lạnh trên một tiếng nói thử đám gia h ỏ a này thực sự là cùng dại vọng tưởng cũng quá mức tác đ ộ n thân công b á o giờ khắc này từ cái kia bị đánh người chết trên thi thể mặt lấy ra một khối thân phận ngọc bài trên viết đường lân lòng dạ thâm độc hồ nghe được cái tên này mọi người tự biết người này tất nhiên không phải là cái gì hào điều chính là thương long cùng hát tinh mãng nhìn thấy trên tế đàn cái kia chết thảm mấy người cũng đều là không khỏi lắc đầu cảm thán người này hung tàn thanh phong vung tay lên tam vị chân hỏa bay ra tế đàn nháy mắt bốc cháy lên cái kia mấy cô thi thể cũng bị đốt thành cho sám sau đó tế đàn kia dĩ nhiên cũng bị tam vị chân hỏa l u y ệ n hóa cuối cùng biến thành một đoàn màu tím thủy tinh thương long nhìn thấy này hóng ánh đồ vật trong lòng yêu thích đã bị hắn cầm thưởng thức giờ khác này thanh phong nói ra nay bảy hồ xem ra chính là một mối hỏa lớn cũng không biết bọn họ giết hại bao nhiêu người chỉ sợ bọn họ truy sát thân đạo hữu không chỉ là bởi vì cái kia hồn bảo mảnh vỡ sự tình hẳn là bọn họ đối với thân đạo hữu n ư u đồ gây dối à. thân công báo cũng là một mặt nghĩ mà sợ nói ra như vậy xem ra bọn họ đúng là có mục đích khác thực sự là đáng sợ nếu không phải là gặp ngươi ta nhưng là thảm thanh phong hờ hưng nói được rồi một lần sau chúng ta gặp phải bọn họ trực tiếp thì đem bọn hắn đánh rết rơi t ỉ n h chính bọn họ khắp nơi hạ i người nói hắn lại đem cái k i a lòng dạ thâm độc hổ thi thể tiêu hủy để hắn không thể có một chút có thể sống lại khả năng này mới bỏ qua xử lý những chuyện này thanh phong mới đem người này trên người gì đó mỗi người đều phân một ít nay mới hỏi dò thân công báo như thế đã lâu ngày đều đi nơi nào thân công báo tự nhiên biết không không nói n ô n vô bất tận nói rồi hắn những ngày qua hành trình thanh phong tự nhiên cũng đem trên người mình chuyện đã xảy ra nói một lần hai người đến sau tổng kết một phen phát hiện hai người nơi địa phương đều không giống nhau thanh phong đi tiểu thế giới kia thân công báo là tuyệt đối chưa từng đi cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến có lẽ tất cả mọi người bị lung tung truyền đến cái thế giới này bất kỳ địa phương nào tuy rằng hiện tại bọn họ thông linh b à i tốt dùng bất quá vật ấy chỉ có thể tìm tới một triệu dặm người hiện tại để cho bọn họ khởi động thông linh ngọc bài liên hệ mấy người căn bản là không cách nào truyền được nghĩ đến bọn họ khoảng cách hai người đều đã vượt qua một triệu dặm đi thanh phong lúc này mới nhớ tới đem mấy người giới thiệu cho thân công báo nhận thức nhất để thân công báo xứng sở là mấy người này dĩ nhiên đều kết thành huynh đệ khác họ đồng thời trong này lại vẫn có cầm tiên tử trong lúc nhất thời hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là cảm thán này thanh phong quá mức lợi hại lúc này thân công báo lại nói ra ta này một lần đạt được một b ứ c bản đồ căn cứ địa đồ trên bày tỏ nơi nào cần phải có một chỗ bỏ hoang thượng cổ tiên h ư nếu như các ngươi không có, có chuyện đặc thù gì ta kiến nghị đi nơi nào một chuyến chúng ta có lẽ sẽ có không bình thường thu hoạch thương a địa n Phong nhận nhìn một chút, nơi nào dĩ nhiên khoảng cách nơi đây có 3, triệu bên trong răng, dốc, cái này trình nhìn h chút, cách thấy tiếp một triệu cái đồ đây đ lộ có dốc, dĩ ợ được c chút cũng cũng cũng cho rất xa, bất mấy một tự thể. t xa, nhanh sao địa đưa quá mọi mọi đem người nhanh lên một chút đi người đi lên đường, cũng không dùng ngày. nhìn nhìn cũng tự không gì không、thể. Hắn gì ư h đồ vô Dù sự, long để hắn nhìn nhìn, có b i ế tiếp hay không n ơ này. Thương Long t i nhận địa đồ lắc đầu nói ra nơi này hắn thật vẫn chưa từng đi kỳ thực không muốn nhìn hắn sinh sống ở nơi này kỳ thực cũng không có rời khỏi l o n g cốc bao xa dù sao l o n g cốc là có quy định không thể tùy tiện ly khai lòng cốc trừ phi cự long cùng chiến sĩ kết thành chiến đấu đồng bọn nói như vậy cũng có thể đi bất kỳ địa phương nào thanh phong không nói thêm gì đem địa đồ cho mỗi một người đều nhìn qua một lần mọi người đem trên bản đồ mặt địa phương nhớ k ỹ phía sau thanh phong t ự đem địa đồ còn cho thân công báo phía sau mọi người không do dự bắt đầu xuất phát mọi người cũng không có ngồi thuyền đi mà là lựa chọn một cái con đường đi qua dù sao dọc theo con đường này thứ tốt vô số nơi nào lại là một cái không biết nơi mọi người đương nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp lao tới nơi nào mà mọi người này một đi thì đi thời gian một tháng một tháng qua mọi người lẫn nhau rèn luyện trung đụng càng ngày càng hòa hợp cũng lẫn nhau hiểu rõ rất nhiều bọn họ năm người quan hệ có thể nói càng ngày càng tốt rất nhiều ở nơi này một ngày thân công báo không nhịn được nói ra ai ta thân công báo cũng tự cho là quang minh lỗi lạc hàng người xem các ngươi năm người như vậy tiêu sái hào hiệp ta thực sự là hâm mộ chặt chẽ cũng không biết ta thân công báo lúc nào có thể có các ngươi như vậy một dạng huynh đệ a mọi người nghe được lời nói của hắn rõ ràng nghe ra người này ý nghĩ đến thanh phong suy nghĩ c h ố c lát nói nếu như thân huynh yêu thích cùng với chúng ta chúng ta tự nhiên cũng có thể để ngươi gia nhập chúng ta mọi người kết nghĩa kim lan thân công báo trợt mắt lên một mặt không dám tin nói ra thật có thật không nói h á n t i u nhìn về phía mấy người khác hắc tinh m a n g nói t â n ta không có vấn đề nhìn ngươi người này sự sự khéo đưa đầy làm huynh đệ của ta cũng được thế nhưng có thể không muốn cùng chúng ta đấu trị à? chu bất hối ta xem trọng ngươi ngày sau tốt đẹp tu luyện tất thành đại khí cầm xương thân h u y n h nhìn dáng dấp ta xếp hạng lại muốn giảm xuống một vị thân công báo đầy mặt kích động quay về mấy người nói ra tốt đẹp ta thân công báo ở tại đây xin thể ngày sau nhất định phải đối với mọi người thân giống như huynh hội nếu làm trái lời thề này nhận ba thai ngũ kiếp nội khổ ngũ lôi oanh mà chết Thanh phong vội và nói, thân, thân h p công, công báo mỗi mỗi ngày đều vô cùng phấn khởi kỳ thực này để thanh phong rất bất ngờ không biết hắn vì là sao như thế thằng đến ngày một ngày huynh đệ mấy người vây tại bên cạnh đống lửa nướng một một ít thức ăn đồ vật thân công báo mới cho mọi người kể rõ trước hắn cố sự lựa chạy l a lờ thân công báo cho mỗi người cắt một khối nướng thị t phía sau hắn t i u bắt đầu giảng giải nói có thể mọi người không biết ta tại sao lại như vậy cao hứng hôm nay ta t i u cho các ngươi nói trên nói chuyện thanh phong t ố t tứ ca chúng ta đúng là rất muốn nghe một chút ngươi cố sự đây cầm xương đúng đấy ta cảm giác ngươi cái người này vẫn là rất ưu tú thân công báo cười n h ạ t một tiếng nói ai việc này nói rất dài dòng t i u từ ta khi còn bé bắt đầu giảng lên đi các ngươi có lẽ không biết ta khi còn bé cái kia gọi một cái thảm thân ự c cô cái còn cái trước cửa, chứa chấp ta một Một tuyết trời ta vứt tại một tên tiệt cửa, ta tới ta. Trước huyết t đứa ban vốn vẫn nhi. lớn nhi, không hận người là là là hài đêm, đầy đổ. phụ h giáo bị sư công báo giờ khắc này nhìn về phía bầu trời trầm mặc chốc lát dường như niềm thương nhớ một loại lập tức hắn cầm lấy một chén rượu nước uống một hơi cạn sạch đón lấy nói ra ta bị sư phụ thu dưỡng tuy rằng ta từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn làm sao bởi vì nhỏ yếu nếu thử bị những các sư minh kia bắt nạt khi đó ta thường thường trốn ở góc phòng mặt gào khóc ta xin thể chờ ta cao lớn phía sau cũng sẽ không bao giờ để người bắt nạt ta vì là không để sư phụ bận tâm ta tại sư phụ trước mặt từ trước đến nay đều không nhắc mình bị bắt nạt sự tình có thể là nhân tính chính là như vậy ngươi càng mềm yếu bọn họ lại càng càng d ỡ những người kia tệ hại hơn bắt nạt ta đánh ta mắng ta cầm ta không chỉ một người mà này hết thể ta đều yên lặng ghi ở trong lòng ta xin thể sớm muộn có một ngày ta muốn đem những thứ đồ này đều tăng gấp đội còn cho bọn họ ta mỗi ngày đều tại tựa như nổi đ i ê n tu luyện người khác lúc nghỉ ngơi ta tu luyện người khác uống rượu chơi trò chơi thời điểm ta còn tại tu luyện cứ như vậy ta không ngủ không nghỉ ngày thiên đô tại tu luyện bên trong ta không nghĩ buông tha từng cái tu luyện cơ hội mục đích của ta chỉ có một đó chính là vượt qua bọn họ nói tới chỗ này thân công báo trong mắt tràn đầy vẻ p h ấ n hận hắn ho khan một cái đón lấy nói ra trải qua cố gắng của ta tu vi của ta tiến bộ thần tốc tông môn bất luận có cái gì mật điệu hoặc là đối ngoại nhiệm vụ ta đều sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội bởi vì mỗi một lần hoạt động đều sẽ có đại lượng tiên tinh phát x u ố n g đến này chút tài nguyên chính là ta tiếp tục tu luyện bảo đảm nhớ được cái kia một lần tông môn liên hợp mấy cái khác môn phái nhỏ mở ra một chỗ ngàn năm mới có thể mở ra một lần bí cảnh ta đương nhiên muốn tham gia vì là danh sách kia ta cho phụ trách chuyện này trưởng lão đầy đủ phục vụ ba tháng cuối cùng chân thành của ta vẫn là đánh động hắn cho ta cái kia khó được tiêu chuẩn khi đó ta là thật cao hứng nhưng không nghĩ danh lệch này nhưng mang đến cho ta trong đời lần đầu tiên nguy cơ sống còn tại cái kia bí cảnh bên trong bởi vì ta chiếm được một gốc cây triệu năm đại dược mà bị tất cả mọi người truy sát bất quá dựa vào ta nhạy bén kinh lực cuối cùng tránh thoát tầm mắt mọi người thế nhưng khi đó ta biết việc này đã bại lộ coi như là trở lại cũng sẽ bị tông môn bức bách giao ra vợt ấy liền ta kích động một cái tự đem cái kia đại dược trực tiếp cho ăn sống rồi làm ăn xong cái kia đại dược ta cũng cảm giác cả người thật giống như bị thiêu đốt giống như vậy vô cùng thống khổ kéo tới một k h ắ c đó ta cho rằng ta muốn chết đúng lúc này chờ ta những các sư huynh kia không biết căn cứ đầu mối gì dĩ nhiên tìm được ta làm bọn họ nhìn thấy ta đem đại dược căn hết dĩ nhiên thẹn quá thành giận trực tiếp đem ta ném vào trong dược đỉnh muốn đem ta cùng đại dược trực tiếp luyện hóa một k h ắ c đó ta thật sự sợ n à y chút người thực sự là phát đ i ê n thật sự vận ra tinh hỏa bắt đầu hướng về đỉnh bên trong gia nhập các loại linh dược thật muốn đem ta luyện thành đan dược khi đó ta thật sự tốt tuyệt vọng cảm thụ được trong dược đỉnh không ngừng lên cao nhiệt độ còn có dược hiệu kia r ằ n vặt ta thật muốn hỏng mất trong mơ mơ màng màng ta thiệu hôn mê đi không biết qua bao lâu cực kỳ nóng bỏng khí tức đem ta thức tỉnh ta phát hiện ta dĩ nhiên không có chết trong lòng đương nhiên cao hứng vạn phần đồng thời không biết cái gì nguyên nhân đại dược dĩ nhiên tại trong thân thể ta phát huy ra tác dụng để tu vi của ta không ngừng tăng lên không nói còn bảo vệ ta không bị cái kia nóng bỏng nhiệt độ gây thương tích ta còn phát hiện vận chuyển công pháp phía sau ta còn có thể hút đỉnh bên trong những linh dược kia phát huy ra được dự tính như vậy ta nhân họa đất phúc không chỉ có không cần chết tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên trên Đã đã t lệnh ta bất ngờ chính là tu vi của ta dĩ nhiên so với ta tưởng tượng càng ngang tàng rất nhiều cuối cùng ta dĩ nhiên đem mấy cái sư huynh toàn bộ giết chết cũng chính là vào lúc này ta một cái khác sư huynh cũng tìm tới bọn họ nhìn thấy ta dĩ nhiên giết nhiều cái đồng môn sư huynh đầu tiên là kinh ngạc sau là à o nao đón lấy bọn họ tự toàn bộ đối với ta công kích mà đến lúc này tu vi của ta cũng tiêu hao rất nhiều nếu như l i ề u mạng có lẽ thật muốn bị giết chết liền ta liền chạy dựa vào khi đó tu vi của ta chạy vẫn là không có vấn đề cứ như vậy còn giữ lại thời kỳ mặt ta mỗi ngày đều muốn đối mặt bị người đuổi g i ế t bất quá cuối cùng những đuổi g i ế t ta kia người đều sẽ bị ta cho g i ế t ngược lại rơi mãi cho đến bí cảnh kết thúc ta đều không biết mình đến tột cùng g i ế t bao nhiêu người dù sao cũng ta đã thành một cái chân chân thực thực đau phụ thủ bắt đầu từ lúc đó tâm thái của ta cũng cải biến rất nhiều ta minh mạch một vị nhường nhịn chỉ có thể đổi lấy càng thêm k h t nhục ò n không bằng buông tay một cách chỉ bất quá ta huyết đồ danh hiệu đã bị những người kia lan truyền ra ngoài ta biết bí cảnh m u ố n mở có lẽ ta liền muốn đối mặt không chừng mực đổi g i ế t bất quá thời điểm đó ta đã hoàn toàn không ý kỵ đến sau bí cảnh mở ra ta cái thứ nhất tựu chạy ra ngoài trở lại s â n môn ta đi gặp sư phụ cũng đem ta sự t ì n h cùng sư phụ thản đi ra hưởng kỳ thực khi đó ý nghĩ của ta rất đơn giản nếu ta mệnh là sư phụ cho, tự nhiên do hắn đến xử lý nói tới chỗ này hắn ký ức không khỏi về tới ngày hôm đó buổi tối mưa to như thác hắn quỳ tại sư phụ trước cửa đem chuyện của chính mình giảng cho sư phụ nghe sư phụ không hận tới người nghe đến mấy cái này sự tỉnh vẫn cũng h ư a t r là quái vi sư đều là si mê tu luyện bên trong chưa từng tốt đẹp quan tâm tới người thôi thôi ngươi nhân quả vi sư tiếp nhận ngươi xuống núi đi ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu vị sư cho tới nay đều bắt ngươi làm con của chính mình giống như vậy chỉ là không nghĩ thế sự khúc chiết hết thể lẫn nhau bên trong a thân công báo nghe nói như thế không khỏi lớn tiếng khóc h sư, sư, đi đi, sư, sư, sư phụ đối với tự chỉ huy tay nhìn sư phụ đã tâm ý đã quyết đối với sư phụ hiểu rõ thân công báo biết sư phụ tính ký h đó là một khi làm ra quyết định trăm con t h â u cũng kéo không trở lại sư phụ nhìn thấy hắn còn không đi âm thanh hơi giận nói ra chẳng lẽ ngươi không nghe vì sư sao thân công báo thấy sư phụ dùng sức tại trên đất dập đầu ba cái văng đầu trong lòng hắn cũng xin thể ngày sau nhất định sẽ trở lại Trước Triều Tàn、ơi. Thân công báo nghĩ lại tới cái kia ngày từng ly từng tí, biết tới thương tâm mà thôi à, có chút tâm tình, là ngươi cũng tả tâm thể hết thầy, tâm tự tồn chưa ngươi được, ngươi được mới công cái chủ có có chỉ chỗ có cũng chỉ có có chủ chủ cổ ơi. lại kia nhiên nói nhi hiểu đều xuống ngày là mà à là nghĩ không nhỏ nam không nhẹ, không không hàng vĩnh gãy báo đạo dĩ ly lệ lệ làm Ta đổ, ta t đổ, i người t ư ở n n g ơ i viễn cũng không quên được, sư phụ nói với nói Thân Một vĩnh không phụ hắn khắc hắn câu công cũng quên cùng. được, g báo xoay sau đó, sư ư mà lên, không có tại q u a y đầu lại đi lại nhìn sư phụ nhìn phụ sư m ộ thường c ú t từ trời thấy, biết đây chân trời góc không hắn không mình biển, vẫn không thấy, hắn cũng s phụ đến cùng thế nào rồi, không là hắn nhược, thực hắn chưa hết thầy. đến đủ đi cùng nào nu vẫn còn n lực của cứu giải g là là rồi, lấy ư thường nhất sợ cái gì chính là thiếu hụt nhất cái gì hắn sợ sệt những các sư huynh kia nhưng là lại nhất ngóng t r o n g cái kia loại huynh đệ giống như cảm tình vì lẽ đó hắn nhìn thấy thanh phong mấy người như vậy mới có thể ước ao phi thường mọi người nghe được thân công báo cố sự đều không khỏi cảm khái cực kỳ thanh phong k í n h hắn một chén rượu nói yên tâm đi tứ ca ngày sau cũng sẽ không bao giờ như vậy người vĩnh viễn đều là huynh đệ của ta hắc tinh măng nói ân bà nội tích khinh người quá đáng chờ chúng ta trở lại trực tiếp g i ế tới t đem ngươi sư phụ cứu ra chu bất hối ân tứ đệ chúng ta đều có thể rút h ú cầm xương ai thực sự là không nghĩ tới ngươi còn có bi thảm như vậy thở thiếu thời quang thương long làm cựu xong thân công báo nghe được lời nói của mấy người sắc mặt kích động đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói cảm ơn các ngươi chống đỡ chỉ bất quá thời cơ chưa tới bởi vì ta muốn để sư phụ nhìn nhìn ta trở về một khắc đó nhất định sẽ để hắn cũng vì đó kiêu ngạo đêm hôm ấy thân công báo uống cô đơn say m ề m đêm hôm ấy thanh phong cũng nhớ tới đến thật nhiều cố nhân đêm hôm ấy cầm x ư ơ n g thừa dịp ánh lửa không biết vì sao nhìn thanh phong cái kia u buồn mà ánh mắt thâm thúy không khỏi mê ly mặt trời mọc mặt trăng lặn thái dương tại ánh bình minh nên tiếp bên trong lộ ra đỏ hồng hồng r i á n dấp thoáng chốc vô số kim quang hảo quang rơi xuống mà xuống trong thiên địa nhất thời trở nên sáng l ờ thanh phong mở mắt ra đứng dậy nói ra có lẽ chúng ta còn có một ngày thì sẽ đến đạt đến mục、đích. mọi người chuẩn bị sẵn sàng giờ khác này tất cả mọi người đã tỉnh lại tinh thần chân hưng ơ thanh phong tuy rằng bài hành lão ngũ bất quá đám người mơ hồ vẫn là lấy hắn dẫn đầu chỉ nghe thanh phong nói tốt chúng ta xuất phát tranh thủ hôm nay đến trên bản đồ mặt địa phương lúc này thương long hóa thành cự đại long thân mang theo đám người phóng lên trời cấp tốc mà đi đại địa núi sông dòng sông tại phía dưới từng cái xe qua kỳ thực đám người cũng rất n g h i hoặc này thần ma động tiên đến cùng rộng bao nhiêu lớn bất quá bọn họ có thể không có thời gian muốn đem nơi này đi cái bên bởi vì thân công báo đạt được tin tức có lẽ không tốn thời gian dài nơi đây cũng sẽ bị đóng đến thời điểm nhất định muốn tìm tới đường đi ra ngoài nếu không thì sẽ bị vĩnh viễn ở lại chỗ này vì lẽ đó mọi người không dám thất lễ nắm chặt thời gian đang lộng một vài chỗ tốt phi hành hơn nửa ngày thời gian dựa vào thương long tốc độ không bao lâu nữa t i ể u có thể đến chỗ kia t i ê n c ư nơi đang lúc mọi người chờ đợi bên trong phía trước chuyển đến tiếng nổ vang mọi người hiếu kỳ nhìn sang t i ể u thấy có người nhân dịp cự long đang cùng bảy tám cái tu giả tranh đấu phốc phốc một tiếng một cái tu giả bị long kỵ sĩ trưởng thương xuyên h ủ n g thần hồn trực tiếp bị thương trên quái dị lực lượng tiêu diệt ra chết không thể chết lại thanh phong đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy giới này người vẫn là lợi hại như vậy long chiến sĩ có thể nhìn thấy động tác của bọn họ mới bay nước chạy mỗi nhất kích đều ác nghiêm ngặt cực kỳ mà cái kia vài thiên tiên các tu giả công kích đại đa số đều sẽ bị cự long t h ắ n g h ạ có thể nhìn thấy long chiến sĩ cùng cự long phối hợp cực kỳ hiệu ngầm mà bọn họ đấu pháp cũng rất mới mẻ độc đáo thanh phong nhìn phía sau cảm thấy mới mẻ cầm xương giờ khắp này nhưng nói ra chúng ta muốn đi cứu người sao thân công báo hơi lắc đầu nói chúng ta không biết nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trực tiếp tham dự e sợ không tốt làm không tốt sẽ chọc lựa thiêu thân thanh phong nhưng nói không sao đi liếc mắt nhìn đi nếu như những người kia vô cớ giết người chúng ta cũng không tốt như vậy tung t h à cho bọn họ thân công báo biết thanh phong tính cách tự nhiên không có tại nói thêm cái gì bất quá trong lòng hắn nhưng đối với thanh phong như vậy nhân phẩm cảm thấy bội p h ụ như vậy người cho dù hắn đứng ở sau lưng của ngươi người có thể cảm giác được chỉ có an toàn cũng không phải lánh đao tử thương l o n g vô cánh một cái bất quá trong nháy mắt sẽ đến những tranh đấu kia người bên cạnh hai nhóm người nhìn thấy thanh phong lập tức liền ngừng tay đến mấy cái thiên tiên nhìn thấy thanh phong lập tức lớn tiếng nói ra kính xin mấy vị đạo hữu cứu mạng thanh phong cũng không có trước tiên phản ứng bọn họ mà là nhìn về phía cái kia hai cái l o n g kỵ sĩ thời khắc này hắn mới xem như là tận mắt thấy người của thế giới này vóc người của bọn họ rất cao lớn dĩ nhiên đều có tám thước nhiều ổn thỏa một cái cự nhân a này hai cái l o n g kỵ sĩ đều ở t r ậ n có thể gặp trên người bọn họ xăm lên cổ quái hoa văn khuôn mặt cùng nhân loại đều không kém chỉ bất quá càng thêm cương nghị một ít mà thôi cái kia hai cái l o n g kỵ sĩ nhìn thấy thanh phong cùng thương long đều là trong lòng kinh sợ bọn họ ngồi cự long càng bị thương long khí tức sợ hết hồn một đầu hắc long nói với thương long vì tiền bối này không biết ngươi tới từ nơi nào thương long nói ta đến từ thương hồn núi long cốc hắc long nghe tới chỗ nào lập tức kinh ngạc nói nguyên lai là nơi nào thiên hạ thứ nhất cự long nơi chúng ta đến từ triều tàn nơi thương long hả thì ra là như vậy ta nói ta tại sao không có gặp ngươi nhóm thế gian này có tam đại long cốc các ngươi triều tàn nơi là ra rồng nhiều nhất địa phương à. hắc long tiền bối sai tất cả ai không biết thương hồn sơn mới là chúng ta long tộc tổ địa đây chúng ta cũng rất ngóng t r o n g nơi nào à. thương long nghe nói như thế tự nhiên một mặt k ê u ngạo thanh âm hắn thô lô nói các ngươi đây là chuyện gì xảy ra vì sao phải truy sát cái kia và thiên tiên nhân loại hắc long nghe nói như thế nhất thời đầy mắt l ử a dẫn nói những người này hủy hoại tiên khư chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn khuyên can bọn họ ly khai bọn họ cũng không nghe không có cách nào chúng ta chỉ có thể đọc thủ thương long hơi gật đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải thanh phong nhưng là nói ra chẳng lẽ này tiên khư không được người ngoài tiến nhập sao hắc long liếc mắt nhìn thanh phong vốn muốn nói b ấ t quá trên người nói long kỵ sĩ mở miệng trước chỉ nghe cái kia long kỵ sĩ nói ra tiên khư có thể thám hiểm nhưng là không thể hủy hoại kiến trúc càng là không thể tiến vào thần long h a n động nếu không thì chúng ta long chiến sĩ tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan nghe được đối phương vẫn là giảng đạo lý thanh phong này mới yên tâm lại lại nhìn cái kia vài thiên tiên tu giả thanh phong nói ra các ngươi còn có cái gì có thể nói sao cái kia mấy người lập tức nói ra h ừ cái này cũng không phải là nhà bọn họ thật sự là quản quá rộng nghe nói như thế thanh phong cũng chỉ có thể bất đắc gì nói ra đã như vậy các ngươi tùy tiện chúng ta đi trước cái kia tiên khư nhìn nhìn mấy cái tu giả nghe được lời nói của thanh phong cũng là há h ố c mộm lập tức có người lớn tiếng trách cứ nói thử ngươi cũng cùng vì là nhân tộc dĩ nhiên không giúp đỡ ở ta sao ngươi quả thực chính là nhân tộc bại hoại thanh phong hơi lắc đầu không khỏi khinh bị nói với mấy người kia tu muốn cầm nhân tộc đại nghĩa đến chấn áp chúng ta như vậy như vậy các ngươi t i ể u tính lầm lung tung không hỏi phải trái đúng sai t i ể u ra tay đó mới là lớn nhất ngu xuẩn các ngươi đã mình làm chuyện sai lầm liền muốn chính mình đi gánh chịu hậu quả đi thân công báo giờ khác này khen thanh phong nói t u t ngũ đệ chúng ta thì là không thể làm loại này kẻ b ạ phải thanh phong trong lòng tự nhiên có số nay một đời hắn không biết trải qua qua bao nhiêu gió lớn lơn sóng đối với nhân tính cũng s ở rất là tinh chuẩn mấy người này nghe lời t i ể u biết không phải là cái gì kẻ vớ vẩn vì là loại này người thanh phong sẽ không đi tiêu hao tinh lực của chính mình đây nhân tâm là nhân tâm không phải là một viên ái tâm tràn lan tâm thanh phong nói xong này chút liền để thương long bay về phía trước đi tiên cư nơi cho tới này chút người tự cầu nhiều phút đi mấy người kết loại không ngừng đối với thanh phong chú mang lên bất quá lúc này hắn đã sớm phi mất dạng rất nhanh thanh phong đám người liền nghe được phía sau lại chuyển tới tiếng nổ thật to tiếng nổ cho tới ai thắng ai thua không phải là bọn họ quan tâm sự tình bởi vì phía trước cách đó không xa bọn họ thấy được một đám lớn đ ỉ n h đài lầu cát có thể nhìn thấy cái kia đ ỉ n h đài lầu cát có sụp đổ có nhưng hoàn hảo không chút tổn hại bọn họ đương nhiên sẽ không là người thứ nhất tới đây người cũng không phải cái cuối cùng có thể nhìn thấy có tu giả đang thám hiểm bất quá bọn họ đều rất cẩn thận không dám hư hao những kiến trúc kia trên bầu trời còn có mấy cái cường đại long kỵ sĩ chính dò xét toàn bộ tiên thư có thể nhìn thấy những cự long k i a đều rất to lớn từng cái sải cánh đều có trăm triệu nhiều chỉ bất quá những người này ở trong mắt thương long còn chưa đủ nhìn a dù sao thân thể của nó tựu có cao trăm trượng xả cánh càng là vượt qua ba trăm trượng nhiều quả thực chính là một cái siêu cấp quái vật khổng lồ những cự long kia nhìn thấy thương long đến nơi lập tức liền lộ ra một bộ tôn kính g á n g dấp đây chính là cự long nhất tộc đẳng cấp chế độ người cấp bậc càng cao càng thêm nhận được hậu bối tôn kính đ ỗ n g nhiên một đầu màu xanh biết cự long quay về thương long bay tới cái kia lục long âm thanh to lớn gọi nói là thương long đại nhân sao thương long phóng tầm mắt nhìn sang rất là cao hứng nói ra ồ nguyên lai là người lục lòng không nghĩ nhiều năm trước gặp ngươi vẫn là cái kia rắng rớp lục long nhìn thấy đúng là thương long lập tức liền cao hứng vô cùng bay đến hắn bên người n ó nhìn thương long nói thực sự là không nghĩ tới ngại như vậy vĩ đại cự long dĩ nhiên cũng cần chiến đấu đồng bọn đến cùng là ai như vậy may mắn à. lập tức hắn liền thấy thương long trên đầu thanh phong hắn có chút không dám tin nói ra dĩ nhiên là người ngoại lai này tại sao muốn tuyển chọn bọn họ à, đám gia hỏa này có thể không thích hợp làm một cái hợp cách l o n g kỵ sĩ à. thương long nói thế gian này chỉ có làm không được không có có thích hợp hay không chúng ta cự long nhất tộc theo đuổi chính là tâm linh phối hợp mà ta cùng hắn tâm linh phối hợp độ dĩ nhiên cao tới trăm phần trăm căn bản để ta không cách nào cự được ta trăm phần trăm lục long thán phục vô cùng trận mắt lên nói thương long không có tiếp tục cái đề tài này mà là hỏi dò, nơi này toàn bộ bị phong cấm quản không sao vì sao các ngươi không tiến vào đi tìm một ít tài nguyên đây lục long nói như ngài từng nói nơi này là muốn nói cơ duyên chúng ta đã tìm được cơ duyên của mình liền bị phái ra tuần thú người ở phía trên sợ sệt tràn vào những nhân loại kia phá hoại nơi này liền để cho chúng ta trị thủ nơi này một khi có người có ý định phá hoại chúng ta tự có quyền trực tiếp đưa chúng nó đánh rơi thanh phong đám người nghe được cái này tin tức đều là không khỏi cảm thán xem ra đến nơi này vẫn là muốn quy quy củ củ mới tốt đ thương long lúc này nói ra há thì ra là như vậy chúng ta cũng là tới nơi này tìm kiếm một ít cơ duyên không biết có thể hay không đi vào lục long nói đương nhiên có thể chỉ bất quá các ngươi nhất định muốn tuân thủ quy củ của chúng ta nếu không thì bất luận là ai đều muốn gặp phải của chúng ta đã kích thanh phong đứng hướng trước nói tốt chúng ta nhất định sẽ tuân thủ quy củ của các ngươi thương long b a y về lục long gật gật đầu lập tức nói ra được rồi lúc này hắn dương ra cánh vai t h đi về phía trước bay vào thương long trên người thân công báo nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra ta cảm giác chuyện này hình như không có bọn họ nói đơn giản như vậy nơi này có lẽ có cái gì không nói được c âm m ê u thanh phong nói thứ ca gì ra này lời nói thân công báo các ngươi nhìn bọn họ luôn miệng nói cái gì bảo vệ tiên h ư chỗ này có cái gì bảo vệ những hoàn chỉnh k i a cung điện đúng như này có kỷ niệm ý nghĩa lại có bọn họ vì sao không mở ra những cung điện k i a cầm chế chỉ cần đem đồ vật bên trong đều lấy đi không phải tốt cầm xương nói bọn họ không là nói cơ duyên của mình đều đã tin được có lẽ giới này người đều không tham lam đây thân công báo, vô cùng vô thận ta không tin bọn họ bảo vệ bảo sơn mà không vào ta hoài nghi bọn họ có lẽ có mục đích khác dù sao cũng chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt chu bất hối cũng hơi gật đầu nói tứ lệ nói không sai chuyện này lộ ra một chút quỷ dị một cái là bọn họ này chút người cùng chúng ta thật sự không bình thường một cái chính là bọn họ còn có cái gì âm mưu lớn đến thời điểm mọi người tốt nhất vẫn là không muốn c á c h ra tốt đám người gật đầu trong lòng bao nhiêu đều đã bắt đầu bắt đầu cẩn thận thương long nhưng là lúc này nói ra ân vừa rồi tên tiểu tử kia nói chuyện với ta thời điểm ánh mắt có chút né tránh ta nghĩ có lẽ suy đoán của các ngươi không sai hết thể cẩn thận mới là tốt dù sao nơi này là những long chiến kia sĩ địa bàn hãn lời mới vừa vừa nói xong liền thấy phía trước lại xuất hiện mấy cái long chiến sĩ bay tới bọn họ nhìn thấy thanh phong đoàn người bị thương long mang đều là một mặt vẻ kinh ngạc người cầm đầu chặn lại bọn họ tự nói cho bọn họ biết nhất định không thể phá hoại nơi nào này mới ly khai tiếp tục tuần tra phía trước vô số đình đài lầu các thanh phong có thể nhìn thấy có không ít tu giả phân tán tại chung quanh đều đang nỗ lực phá giải những địa phương kia cấm chế thương long lúc này nói ra mọi người xuống đây đi Chúng ta cũng đi xuống nhìn lên một chút. Có chút ốc cũng cao chính nhìn hắn hạ xuống, thương long hóa thành hình người, liền hướng phía dưới mà đi. Có thể nhìn thấy phòng nhìn xuống lên người trên người xuống, long người, liền này kiến lớn, ta một tiệu từ tạo rất một Sau đi đó đi. dưới là mấy mà bọn i lại nơi. ế t thượng xót chính cổ còn là m i g cũng ư ờ i k họ ô không hôm không n thẳng đến hôm nay, lại vẫn có rất nhiều cấm chế tại trong vận chuyển, nghĩ đến năm đó bố chi xuống cấm chế người cũng là không như bình thường. g thể rất tại phục, chế chi chế bội bố lại có cấm cấm đó là n họ vào lúc này đi tới một cái tương đối cao lớn trước cung điện cái k i a t r ê n đó viết kim cung n g h e danh t ự này cũng cảm giác phi thường bá khí vô song đến, đến đại đ i ệ cửa lúc này thanh phong nói cho mọi người tránh ra một ít lập tức hắn quay về cấm chế đấm ra một quyền anh, nắm đấm đánh tại bên trên vô cùng cự lực bên dưới liền thấy lồng ánh sáng hướng về bên trong co giục lại bất quá chốc lát phía sau cái tia cố lực lượng lại bị lồng ánh sáng hấp thụ đi đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm lồng ánh sáng cấm chế bên trên tự có một nguồn sức mạnh hóa thành cột sáng quay về thanh phong đánh tới thanh phong lập tức d ò ra nằm đấm quay về cột sáng kia một q u y ề n đ à n h kích mà đi hai cái chạm vào nhau phát sinh nhầm ầm một tiếng vang thật lớn một luồng nghiên diệt chi lực lập tức tảng hẳn ra thanh phong trong lòng khiếp sợ trong miệng nói ra dĩ nhiên là ta cái tia cố lực lượng chẳng lẽ cấm chế này có thể hấp thu của chúng ta lực lượng tại chuyển hóa đi ra công kích chúng ta này cũng thật sự là quá mức lợi hại đi nghe được lời nói của thanh phong mọi người dồn d ậ p thí nghiệm một phen. phát hiện thật sự như thanh phong nói tới một loại đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm bọn họ không nhìn thấy một cái có thể có lớn chừng ngón tay cái sâu hai mắt đỏ đậm v ẻ chính t r ô i nổi tại bọn họ cách đó không xa đem bọn họ trải qua hết thể đều thấy rõ mặt khác một chỗ cung điện to lớn bên trong một cái thân dài mười trượng có thừa lớn đại t r ù n g tử trong miệng không ngừng đem tiên khư nơi có tình huống báo cáo đi ra nguyên lai、like、đây là một mẫu trùng quan sát thanh phong đám người chỉ là một ấu trùng này mẫu trùng có thần kỳ năng lực chính là có thể căn cứ những ấu trùng tiêm ắ t thu được quan sát góc nhìn chức năng này cũng thật là bá đạo cực kỳ từ này nó dựa vào loại này thần kỳ năng lực. đã đem toàn bộ tiên khư đều nhìn rõ rõ rằng ràng bất luận nơi nào có người phá tan c ấ m chế vẫn là lấy được bảo vật đều không thoát được pháp nhãn của nó bên trong tòa đại điện này lại vẫn có hơn trăm cái long chiến sĩ đứng ở nơi đó bọn họ không ngừng lắng nghe mẫu c h n g báo cáo đi ra trọng yếu tin tức cũng không thường có người đi vào đi ra ngoài bên trong cung điện to lớn vương tọa bên trên một người dáng dấp uy nghiêm nam tử đang chi phối trên ngón tay mặt một cái vàng nóng ánh màu sắc c h i ế nhẫn chỉ nghe trong miệng hắn nói nhỏ nói t đám này người ngoài lai thật sự cho rằng có chuyện tốt như vậy muốn không phải chúng ta căn bản không cách nào dựa vào lực lượng phá vỡ những tiên c ư kia còn có thể đến phiên các ngươi bất quá các ngươi thật sự cho rằng có thể sống rời đi nơi này tựu đúng là sai hoàn toàn tất cả mọi thứ đều là của chúng ta vì đại long kỵ sĩ quân đoàn thanh phong đám người đương nhiên không biết đám người đã bị giám thị lên bọn họ công kích một hồi cấm chế mới phát hiện nguyên lai đơn thuần lực lượng càng thêm căn bản là không cách nào phá mở nơi này liền mọi người lại bắt đầu thử pháp thuật bất quá lấy nửa ngày cũng là không được lúc này mọi người mới biết những cấm chế này rốt cuộc có bao nhiều kiên cố bất quá như vậy lời nói mọi người cũng minh bạch một chuyện cái kia chính là chỗ này nhất định sẽ có thứ tốt bằng không cũng không cần biến thành như thế vững chắc cấm chế nghĩ đến bên trong thứ tốt mấy người lập tức lại có tiếp tục nữa động lực lệnh ngoài ý liệu của mọi người là không ngừng có người từ bên ngoài lại đây cũng không biết bọn họ đều là làm sao thu được tin tức này càng để cho bọn họ khiếp sợ chính là thân công báo không biết dùng biện pháp gì dĩ nhiên từ bên ngoài người tới trong miệng chiếm được một cái rất trọng yếu tin tức tại khoảng cách nơi đây bên ngoài ba triệu giảm một chỗ gọi là ngày cốc địa phương dĩ nhiên mỗi ngày đều có tường thụy cảnh tượng phát sinh cũng có tất h sắc cổ sáng phóng lên trời truyền thuyết nơi nào sắp sửa có thần vật xuất thế có người nói nơi đó là kỳ lân xào huyện có thượng cổ thuần huyết kỳ lân lưu lại pháp cùng thần khí đã có rất nhiều người hắn đi đâu nghe được này cái trọng yếu tin tức mấy người đương nhiên cao hứng cực kỳ dù sao đây chính là kỳ lân pháp a kỳ lân nhưng là thái cổ thời kỳ vô địch tồn tại nếu có thể đạt được nó pháp tu vi tất nhiên muốn vô hạn tăng trưởng a bất quá đừng nhìn hiện ra tại đó dị tượng liên tục dưới tình huống như thế không biết muốn bao lâu đồ nơi đó mới có thể thật sự hiện thế như vậy bọn họ vẫn là nắm chắc cơ hội trước tiên đem nơi này thứ tốt làm ra một ít đi ra ngoài tốt đám người không ngừng nỗ lực phá giải cấm chế tuy rằng còn không có phá vỡ nhưng là bao nhiêu vẫn có chút hiệu quả có thể nhìn thấy cái k i ê u cấm chế đã bị mọi người tiêu hao một phần ba r ă n g rớt có lẽ không tốn thời gian giải là có thể đem nơi đ â y cấm chế phá vỡ duy nhất để mọi người phiền muộn chính là làm ở cấm chế này vô cùng tiêu hao tu vi a đương nhiên mọi người không có đồng thời đọc thủ mà là thay phiên nghỉ ngơi nếu như vậy có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thể lực cùng tu vi đồng thời nơi này người lắm mắt nhiều nếu như phá tan cấm chế thời gian có người lòng mang ý đồ xấu mọi người còn có năng lực phản kích không đến nỗi bởi vì tất cả mọi người pháp lực tiêu hao hết mà bị người tận diện tình cảnh lúng túng thân công báo d ừ n g công kích lại đội thanh phong đi tới hắn đi tới cấm chế trước thời khắc này hắn cũng không hề đ ộ n g thủ chỉ là hắn này mấy lần tấn công để hắn có một ít tâm đắc này một lần hắn nghĩ muốn chính thức tốt nghiên cứu ký một phen cấm chế này hắn vươn tay ra chạm đến cái kia cấm chế không ngừng cảm thụ nó cái kia mênh mông năng lượng thời khắc này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến có muốn hay không dùng luyện thần quyết nếm thử một lần có thể hay không phá vỡ cấm chế này tự tại hắn ý tưởng này sinh ra thời điểm đ ồ n g nhiên chỗ sâu trong óc một cái nhiều năm chưa xuất hiện âm thanh nói ra ồ cấm chế này bên trên dĩ nhiên cùng chúng ta nghiên cứu cái này có một chút chỗ tương tự á láo ma đầu người mò tới nhìn nhìn thanh em này là ngạo thông thiên thanh phong nghe được lời nói của hắn không khỏi ngừng tay đến dùng thân thức tuần hỏi hắn ồ các ngươi hai cái đang nói cái gì kha kha thanh phong chúng ta đương nhiên là đang bàn luận ngươi đang tay nghiên cứu cấm chế nếu không phải là ngươi vừa rồi truyền một ít tin tức tại thức hải bên trong chúng ta còn chìm đắm tại nghiên cứu bên trong đây nói chuyện là lao ma đầu thanh phong hờ hưng nói ai Các nói g cũng thật là、si、mê này một đường, nếu như ngươi không ư như ơ i hai cái si thật này nếu n một là mê lao ờ i nào, t đều đây quên sắp ngươi. Nhanh cùng ta nói một chút, gần tiến triển các chút, có có gì. thể ta một l ma đầu khả khả, không nhiên h đương ngươi là có, ngươi không có p á thần i hai ệ n chúng h ta t h ồ n có rất nhiều bắt i Nói, ế n thần hồn hòa lao à. ma đầu b đầu run dậy đón lấy dĩ nhiên hóa thành một cái tiểu nhân tiểu nhân k i a d á n g dấp cùng năm đó lao ma đầu d á n g dấp cùng năm đ n lao ma đầu giáng dấp cùng năm đó lào ma đầu g h á n g dấp cùng năm đó n à o h a đầu giáng dấp cùng năm đó l à h ma đầu đồng thời ta còn phát hiện các ngươi hai cái thần hồn bây giờ lại biến dày đặc cực kỳ lão ma đầu cười ha ha nói này cũng phải cảm tạ ngươi à còn không đều là thần bí kia cấm chế quan hệ qua nhiều năm như vậy ta cùng ngạo thông thiên thật là được ích lợi không nhỏ chỉ bằng mượn tìm hiểu đại trận này t i u để thần hồn của chúng ta càng ngày càng ngưng luyện đồng thời ngươi khả năng không biết chúng ta tìm hiểu trận này còn l ĩ n h ngộ rất nhiều trong thiên địa huyền bí chỉ bất quá thứ này còn tạm thời không thể nói cho ngươi bởi vì chúng ta cũng không có hoàn toàn tìm hiểu thông suốt hắn thật sự không nghĩ tới trong đầu của chính mình đại trận kia sẽ lợi hại như vậy hắn nghi ngờ hỏi nói đại trận kia cấm chế đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ các ngươi đến hiện tại cũng không có làm ra đầu mối gì sao còn có các ngươi cần phải bao lâu mới có thể đem cái kia cấm chế cho ta giải khai a nghe được thanh phong liên tiếp nghi vấn lao ma đầu chậm dãi nói ra không nên gấp gáp sao việc này có thể gấp không được đại trận kia h à o diệu vô cùng phản g phất thiên địa sinh một loại ta nghĩ dựa vào ta cùng ngạo thông thiên hai người bắt tay hợp tác lại có một mấy vạn năm thời gian nhất định có thể đủ giải khai trận này phong ấ n nghe được câu này thanh phong kém một chút phun ra một khẩu lao lao huy thực sự là bị lao già này đánh bại hắn có chút căm tức nói ra được rồi được rồi coi như ta không có hỏi đi lao ma đầu cười hì hì nói ta cảm nhận được ngươi đang phá một cái cấm chế không bằng để ta nhìn thấy được không hiện tại ta cùng ngạo thông thiên hai người ra tay nghĩ đến trong thiên hạ đã không có gì đồ vật có thể làm khó chúng ta thanh phong không nói gì nói t hử có thể không muốn thổi phá ra châu cấm chế này có thể là phi thường không đơn giản hiện tại ta vận dụng bí pháp đem thần hồn của các ngươi mang tới nhìn nhìn chỉ bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút không nên bị cái kia cấm chế trực tiếp đem các ngươi thu thập lao ma đầu hư một tiếng nói xem thường ai đó ta cùng ngạo thông thiên nghiên cứu cái kia thế gian cao cấp nhất cấm chế đều không phát hiện chút tổn h a o nào ta t i u không tin ngươi cấm chế này có thể lợi hại đến mức nào thanh phong cũng sẽ không nhiều lời nói t i u vươn tay ra chạm đến tại cấm chế bên trên l a o ma đầu cùng ngạo thông thiên theo thanh phong mở ra thông đạo liền hướng cái kia cấm chế phía trên bay qua rất nhanh hai người đã đến cấm chế trước hai cái thần hồn thần nghiệm bay ra quay về cấm chế t i u bắt đầu phân tích cầm xương nhìn thấy thanh phong cái kia quái dị dán dấp vẻ mặt nghi hoặc vẻ cũng không biết hắn làm bộ đang làm gì liền nàng đi tới thanh phong bên người phát hiện hắn dĩ nhiên nhắm mắt lại hình như đang suy tư cái gì. nhìn một hồi cầm x ư ơ n g tuy rằng nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là không có quái dày hắn t i ể u tại nàng nghĩ muốn ly khai thời điểm dĩ nhiên nhìn thấy thanh phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười cũng không biết hắn đến cùng nhìn thấy gì dĩ nhiên sẽ như vậy như vậy a thanh phong thức hại bên trong lão ma đầu cùng ngạo thông thiên đã đã trở về lão ma đầu chắp hai tay sau lưng một mặt ngạo nghễ nhìn thanh phong nói ra ai các ngươi những người trẻ tuổi này chính là không biết tiến tới a ta còn tưởng rằng cơm chế gì chính là một cái r i á c rời mà thôi xem ra ta cùng ngạo thông thiên thật muốn tìm một thời gian cho ngươi tốt đẹp học một khóa ngạo thông thiên cũng là hơi gật đầu nói xác thực hiện tại lại nhìn loại cấp bậc này cấm chế quả thực chính là cảm giác sự thông minh của ta bị xỉn đục cấm chế này nhìn như phi thường phức tạp kỳ thực tháo rỡ giải khai đến cũng chuyện như vậy thanh phong làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại này hai lão dĩ nhiên đều cùng ngạo đến rồi mức độ như vậy nhìn thấy thanh phong không quá tin tưởng ánh mắt lao ma đầu nói ai người trẻ tuổi ngươi nơi nào biết ta cùng ngạo thông thiên bản lĩnh à cuối cùng có một ngày ta cùng lão ngạo sẽ để ngươi phục s á t đất hiện tại ta liền đến nói cho ngươi cấm chế này phương pháp phá giải tiếp đó lao ma đầu tịu bắt đầu quay về thanh phong kệ thanh phong nghe được hắn phương pháp một mặt khó mà tin nổi không dám tin tưởng rất nhanh lão ma đầu t i u quay về thanh phong phất phất tay nói cảm tạ thì không cần nói sau đó ngươi có cơ hội đi vào một chuyến ta cùng lão ngạo tốt đẹp cho ngươi trên một bài giảng hắn lời mới vừa vừa nói xong tựu i cúng ngạo thông thiên hướng về sâu trong ý thức bay đi đảo mắt tựu i đã không có bóng người thanh phong không còn gì để nói nói các ngươi đúng là chờ c h ú n ta vạn nhất không tốt dùng đây làm sao lại như thế tự tin sao cũng quá cái kia đi thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu liền mở mắt ra vào thời khắc này hắn nhìn thấy cầm sương đang lường một đôi mắt to như nước trong veo nhìn mình nhất thời đem hắn sợ hết hồn hắn không khỏi nói ra lục m g ộ i ngươi làm gì đây là cầm x ư ơ n g sắc mặt trở nên hồng lập tức hốt hoảng nói ra cái kia ta hiếu kỳ ngươi đột nhiên yên tĩnh lại còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề gì này mới tới thăm ngươi một chút vậy ngươi mặt làm sao còn đỏ thanh phong nghĩ hoặc cầm x ư ơ n g có lẽ là khí trời quá nóng đi nói nàng t i ự u nghĩ chuyển đầu rời đi nghĩ đến khi đó nàng muốn ly khai nhưng là đ ỗ n g nhiên nhìn thanh phong cái kia trầm tư khuôn mặt phi thường xinh đẹp cựu nghĩ khoảng cách gần nhìn lên một chút ai nghĩ người này lại đột nhiên đã tỉnh thực sự là mắc cỡ chết người bất quá nàng động linh cơ một cái t i ể u vội vàng nói sang chuyện k h á c nói ngươi cảm n g ộ đường này có thể có cái gì mới phương pháp phá giải thanh phong bị nàng vừa nói như thế tự nhiên không nghĩ cái khác hắn gật gật đầu nói đã có biện pháp chính là không biết tốt hay không dùng cầm xương mặt lộ vẻ vẻ cao hứng nói t ố t vậy hay nhanh một y ta thanh phong vậy ngươi ly khai một điểm bằng không ta thi c h i ế n không được cầm xương lập tức liền hướng phía sau mặt đi tới thanh phong nhìn đ ạ i trận trong lòng nghĩ đến lao ma đầu ngươi phương pháp xử lý tốt nhất hữu hiệu, hiệu bằng không mặt của ta tự ném đi được rồi nghĩ tới đây tự t ạ cầm xương tò mò ánh mắt bên dưới thanh phong dĩ nhiên dùng động tác quái dị bắt đầu lắc lư lên tựu hình như uống nhiều rồi khiêu vũ giống như vậy nhìn thấy này tức cười một màn cầm sương không nhịn được bật cười nghe được tiếng cười của nàng còn lại nghỉ ngơi mấy người đều không khỏi tò mò nhìn lại cầm sương liền đưa tay chỉ hướng thanh phong mọi người thấy hắn cái k ê b ố n tới hẻo lui rán g dấp đều là một mặt không hiểu ra sao tâm ý không nghĩ ra này thanh phong náo động đến cái nào ra à đây là lại nhìn thanh phong cũng cảm giác tốt lung tung a nhưng là lao ma đầu chính là để hắn dựa theo đặc định tư thế đ ế làm t ự có thể một cái quyết định việc này không có cách nào vì lẽ đó hắn kỳ vọng có thể thành công thanh phong thất hại bên trong lão ma đầu nói với nạo g thông thiên kha kha tiểu tử kia cũng không biết có thể hay không dựa theo ta nói phương pháp đi làm một nghị nghị hắn dùng như vậy tư thế khiêu vũ ta cũng cảm giác mở c ở trong bụng nạo g thông thiên một mặt bình tĩnh nói ra ngươi à nếu như thanh phong biết xảy ra chuyện gì không phải được xông tới liều mạng với ngươi không thể lão ma đầu ừ ta lại không có lừa gạt hắn chỉ bất quá tư thế kia bị ta sửa đổi có chút khuyết đại mà thôi nạo g thông thiên không tại phản ứng hắn lại lâm vào đối với trận pháp si mê nghiên cứu bên trong thanh phong v ậ n vẹo xong cái cuối cùng tư thế liền thấy hắn vận chuyển lao ma đầu dạy cho hắn công pháp trên tay của hắn xuất hiện một luồng màu vàng nhạt hào quang hắn lấy tay thả tại cấm chế bên trên hào quang lấp loe trong đó cái k i a cấm chế bắt đầu h ò a tan lên giống như vậy bất quá trong chốc lát t i ể u xuất hiện một cái chỗ hưởng đến thanh phong trong lòng cao hứng cực kỳ lập tức đi ngay đi vào cầm xương theo sát phía sau cầm xương giờ khắc này cao hứng nói ra quá tốt rồi thanh phong ngươi cũng quá tuyệt vời đi làm sao như thế dễ dàng cựu tiến vào đây thanh phong cũng không nghĩ tới công pháp này như vậy bá đạo trong lòng cũng cảm thán lao ma đầu hai người thật vẫn có thể so với trận pháp đ t không không bởi vì cái kia cấm chế đột nhiên hợp lại lên bọn họ lại quay đầu lại nghĩ muốn phá tan cấm chế này mới phát hiện phía sau nơi nào còn có cái gì cấm chế hai người nơi ở cũng sẽ không là một gian đại điện chỉ thấy phía trước mây do biến nào hai người dĩ nhiên đặt mình trong tại một mảnh biển r i n g bên trên Thanh h n p o đại n h nói, trận, trận. trận? h á như như ở ngoài thương long đám người cảm giác sự tính không ổn bọn họ lập tức toàn lực ứng phó công kích đại điện cầm chế làm sao bọn họ vừa rồi muốn xuất thủ trước mắt đại điện dĩ nhiên soạt một cái biến mất không còn tăm hơi mọi người công kích pháp lực toàn bộ đánh hụt đi ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này mấy người đều một mặt cho váng không khỏi há hốc một lên thân công báo đây là tình huống gì đại t r n đây cung điện đây làm sao toàn bộ cũng không có hát tinh mãn g này vậy nay cũng quá mức quỷ dị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ bị truyền tống đi nơi nào chu bất hối cùng thương long cũng đều rối rít lắc đầu một mặt không biết làm sao mấy người thương nghị một phen cung điện này có lẽ khác có ý kiến gì bất quá bọn họ tin tưởng dựa vào t h a n h phong bản lĩnh hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì chỉ là bọn hắn cũng không thể ở tại đây chờ lãng phí thời gian mọi người thương nghị một phen đi ngay trước bên mặt khác một chỗ nhìn thấy được xa hoa vô cùng cung điện khổng lồ trên mặt biển thanh phong cùng cầm xương riêng phần mình than thở một tiếng vừa rồi thanh phong vận dụng luyện thần quyết tìm t ỏ i một phen đáng tiếc cũng không tìm được xuất khẩu đồng thời hắn còn phát hiện nơi này còn thật không phải là hảo cảnh mà là thật trong biển rộng thanh phong nhìn về phía cầm xương nói nhìn dáng dấp cung điện kia chẳng qua là một phép che mắt mà thôi có lẽ cấm chế không chỉ có dùng đến hấp dẫn người vẫn là đối với người đưa đến nhất định mê nguyên tắc dụng sự t í c h trên vật này có lẽ vẫn là một loại truyền thống trận cho nên mới phải trực tiếp đem chúng ta chuyển đến nơi này đối với thanh phong phỏng đoán cầm sương cũng cho rằng rất có đạo lý chỉ bất quá chỉ là không biết tại sao lại như vậy nghĩ đến năm đó thiết kế đại trận này người định có khác có ý nghĩ cầm sương đã đến rồi thì nên ở lại ta nghĩ nhất định sẽ có cách đi ra ngoài đồng thời nơi này có lẽ tồn có cái gì thứ không tầm thường tại chờ chúng ta đây thanh phong không nghĩ tới này cầm sương còn thật lạc quan bất quá nàng nói cũng có đạo lý nếu có người nhọc lòng như vậy như vậy nhất định có vô cùng mục đích l i ê n thanh phong nói với đã như vậy ta cũng sẽ không xoắn suýt chúng ta hướng phía trước đi nhìn nhìn ở nơi này đến cùng có gì chỗ thần bí đi cầm sương gật đầu hai người t i u bay nhanh mà đi một đường trên có thể nhìn đến cùng mây trắng bay bay trong b i ể n rộng không ngừng có cá lớn vừa nhảy ra chỉ là này b i ể n rộng rộng lớn hai người cũng không biết nên đi nơi nào ngay vào lúc này cầm x ư ơ n g cao hưng nói ra nhìn nhanh nhìn phía trước có một hòn đảo thanh phong giờ khắp này cũng đã thấy cái kia dường như trong hư vô hòn đảo bất quá rất mơ hồ khoảng cách hai người không biết muốn có bao xa chỉ là này hết thạy đều không là vấn đề thanh phong thị huyết chi rực tái hiện ra tự cùng cầm sương hướng phía trước bay nhanh mà đi dựa vào hai người tốc độ nhanh chóng cực kỳ chẳng mấy chốc sẽ đến cái kia hòn đảo nơi lệnh thanh phong bất ngờ chính là đảo này không cao chiếm diện tích nhưng không nhỏ toàn bộ hòn đảo lộ ra hình tròn trên đảo cây cối xanh ung tươi tốt thỉnh thoảng có linh t h ú tiếng hô văn g tới trên đỉnh ngọn núi bên trên có một thanh đồng đại điện phía trên tòa đại điện kia mặt tràn đầy đồng tú màu sắc nhìn thấy được loang lộ không đ ớ t dường như sừng sức trong đó vô số vạn năm một loại thanh phong hai người kinh ngạc cực kỳ không biết cung điện này là tình huống thế nào hai người vừa muốn động thân đi tới liền thấy xa xa có một đảo hào quang chạy nhanh đến đảo mắt liền tới đại điện phía trước thanh phong cùng cầm xương liếc mắt nhìn nhau cũng không dám lạc hầu lập tức liền theo、tới. ba người cơ hội là đồng thời đến đại điện phía trước cái k i a người nhìn thấy hai người một mặt vẻ ngạc như nói ồ các ngươi hai cái ở nơi nào đến ta rõ ràng là chính mình tiến v à o thanh phong nói chúng ta tự tiên khư mà đến chẳng lẽ ngươi không phải sao cái k i a người lắc đầu nói t i ê n k hư cái gì t i ê n k hư ta là từ một chỗ bên trong hang núi cung điện tới đây thanh phong cung điện có phải là một gian hoàn hảo cung điện bên trên có đặc biệt c ấ m chế khác sau đó thanh phong lại miêu tả một phen cái kia c ấ m chế gián dấp người đến nhất thời kinh ngạc vô cùng nói ra ngươi ngươi làm sao sẽ biết cặn kẽ như vậy thanh phong cùng cầm xương liếc mắt nhìn nhau nói nhìn dán g dấp nơi này nhập khẩu thật vẫn không ngừng ngày một nơi cầm xương ân chỉ là cung điện này q u ỷ dị cũng không biết bên trong có lý lẽ gì thanh phong lúc này nhìn về phía cái kia thanh đồng đại điện chỉ thấy đại điện hồn nhiên một thể chỉnh thể năng c o cao bốn triệu mười t r ư ợ n g chu vi lớn nhỏ toàn bộ đại điện dường như dùng một khối thanh đồng luyện chế mà thành hồn nhiên một thể cửa điện kia bên trên khắp vẽ có mặt trăng thái dương cùng vô số tinh thần tạo thành một cái dườm già vô cùng đồ hình dường như tinh không giống như vậy để người nhìn không minh mạch tại trên cửa có một khối tấm biển trên viết ba cái cổ điện tăng thương chữ lớn. Tinh thần điện, nhìn thấy danh tự này mấy người cũng biết cung điện này tất nhiên không phải chuyện nhỏ cái k i a người liếc mắt nhìn thanh phong nói không biết đạo h ư u nghị phân phối thế nào vợ ấy dù sao đây là chúng ta cộng đồng phát hiện thanh phong nhìn cái k i a người nhìn một chút lập tức nói ra không biết đạo h ư u tên là gì có thể hay không báo cho cũng tốt xưng hô cái k i a người suy nghĩ chốc lát nói tên ta truy phong thanh phong điểm một chút đầu nói tên ta thanh phong đây là cầm x ư ơ n g đạo h ư u truy phong gật đầu nói thất kính thất kính cung điện này thần bí khó lường bên trong cũng không biết có gì bảo vợ vì lẽ đó ta nghĩ nếu như có thứ tốt mọi người dựa vào xuất lực bao nhiêu hoặc là bằng bản lĩnh của mình đòi lấy đều có thể thanh phong đúng là không đáng kể hắn nhìn về phía cầm xương cầm xương cũng nói có thể chỉ bất quá đạo hữu nếu là dám cùng chúng ta dợ trò gian vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí cầm xương sở dĩ nói như vậy đương nhiên phải đe dọa hắn một cái dù sao lòng người khó dò, người này nếu như trong bóng tối mấy chuyện xấu cũng có thể chấn n h i ế p một cái truy phong hơi thay đổi sắc mặt nói kính xin tiên tử yên tâm truy phong đương nhiên sẽ không như vậy sau đó ba người đến đến đại điện trước cửa nhìn một nhìn có thể thấy được cái kia đại môn đóng chặt nghiêm ty hợp hè hình như và toàn bộ đại điện dung hợp cùng nhau dán dấp suy tư chốc lát truy phong đạo nhân nhìn một chút thanh phong hai người nói không bằng ta trước tiên đẩy một cái nhìn nhìn thanh phong gật đầu nói tùy ý truy phong đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trước cửa hắn vươn tay ra quay về đại môn kia tiểu ấn đi tới chỉ bất quá hắn còn chưa dùng sức thế nào cửa lớn tiểu phi thường nhẹ nhõm được mở ra Trước tiểu thật tất bất Truy tức một mặt ra Như người cửa, cả quỷ dung. dị ngoài mọi liền nhẹ nhõm cửa, ngờ.、Truy、phong vận lên h vậy lập mở là thanh phong cùng cầm xương giờ khắc này cũng tới đến trước đại môn quan sát truy phong đạo nhân lại dùng một ít khí lực c h ỉ n h đại môn tựu i toàn bộ bị lẩy ra hắn bước chân một cái tránh vào trong đó liền thấy toàn bộ đại điện bên trong cũng không có một căn cây cột trống rỗng chỉ là tại đại điện phía trước nhất có một cái thanh đồng b à n trên bàn mặt trưng bảy mấy cái bài vị tại trước bàn khoảng một t r ư ợ n g có một cái màu trắng xương khâu ngồi ngay ngắn ở đó không n ú c đ í c h bốn phía đại điện trên vách từ mặt khắc vẽ ra vô số thần bí đồ án nơi nào có tinh không có vũ trụ có vô số tinh thần dường như nơi này vẽ toàn bộ tinh không vũ trụ một loại nhìn thấy tình cảnh này ba người không giải truy h h Phong a n t o trong Coi Trong hoặc. n lòng nghĩ đến, lần này gọi là tinh thần điện, chẳng lẽ chính là bởi vì bên trong tòa đại điện này vẽ tinh đồ. Coi như là như vậy, này chút tinh thì có ích lợi gì đây? Trong lòng hắn không giải, cầm xương cũng là vẻ mặt nghĩ g gọi gì giải, là lẽ là là lợi là tòa chút thì đại đồ. đồ đây? cầm vậy, bởi ít mặt có vẽ vì vẻ r phong đạo nhân cũng hơi lắc đầu nói ra ai thực sự là không nghĩ tới thì ra là vậy chẳng qua là một cái bỏ hoang đại điện mà thôi hắn nói chuyện cũng vung lòng lên nếu đi tới nơi này đương nhiên phải cẩn thận nhìn nhìn đừng có bất kỳ đề xuất mới tốt bởi cái tia khô cốt bồi đối với mọi người truy phong liền hướng trước người hắn đi đến nghĩ muốn nhìn nhìn cái tia xương khô đến cùng bộ rắn gì trên người còn có không có có vật gì có giá trị đồng thời mấy cái bài vị cung phụng thì là người nào chờ hắn đi đến phía trước nhìn về phía xương khô nhưng là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người vì sao bởi vì hắn nhìn thấy cái kia xương khô trong mắt nhảy lên màu xanh b i ế c ngọn lửa khoe miệng lại lộ ra quỷ dị tiêu d u n g hắn dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn chết đi nhìn thấy tình cảnh này truy phong lập tức liền phòng bị đáng tiếc hết thẻ đều chậm cái kia xương khô trong mắt nhất thời một đạo lục mang bắn nhanh ra bất quá trong nháy mắt liền bắn tiến vào truy phong trong não truy phong thân thể nhất thời tự cứng gắt tất cả hết thẻ đều tới thái quá đột nhiên thanh phong đều chưa kị liền thấy truy phong như vậy như vậy cầm x ư ơ n g cùng hắn đứng s n g b a y trong miệng kinh ngạc nói đây là tình huống gì cái k i a khô lâu muốn làm gì không sẽ là muốn chiếm thân sắp đi tiên nhân c h i hồn nơi nào có tốt như vậy đoạn muốn biết thiên tiên hồn phách đông lại cực kỳ đoạt xá mười có tám chín đều là thất bại hạ tràng thanh phong nhưng lắc đầu nói ra nếu không người này tính toán như thế nghĩ đến định có niềm tin tương đối chỉ là hiện tại không biết này truy phong đạo hữu như thế nào chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ thanh phong vừa dứt lời liền thấy truy phong kêu thả một tiếng trong miệng mũi bắt đầu không ngừng chạy ra ngoài chạy ra màu đen máu、mũ. thanh phong cùng cầm sương hai người kinh hãi đi tới hắn bên người chỉ là hai người cũng không biết nên làm thế nào cho phải a thời khắc nguy cơ thanh phong vươn tay ra dựng tại truy phong trên người nghĩ muốn nhìn nhìn tình huống thế nào có thể không dành cho hắn một ít trợ giúp làm sao hắn tay vừa rồi dựng lên hắn thân thể cái kia truy phong đạo nhân đầu dĩ nhiên phịch một tiếng muốn nổ tung lên đã biến thành không đầu thi thể lập tức một cái cực kỳ âm chầm âm thanh nói ra đúng là rắt rưởi dĩ nhiên không chịu nổi thần hồn của ta lực lượng thanh phong lúc này liền thấy một cái người tí hơn màu x a n h lục khuôn mặt dữ tợn chính đem truy phong thần hồn một khẩu nuốt vào trong miệm cũng không biết này tiểu nhân sẽ làm sao pháp thuật dĩ nhiên có thể như vậy như vậy, hung tiểu nhân cắn nuốt truy phong thần hồn thần hồn biến được càng thêm ngưng tụ hắn ánh mắt hung ác nhìn thanh phong lập tức trong mắt hào quang lấp loài nói ồ tiểu tử ngươi không sai lại còn là luyện thể giả mới có thể kháng trụ thần hồn của ta lực lượng n à y hết thể phát sinh quá nhanh bất quá thoáng qua trong đó t i ể u hoàn thành đã thanh phong đến không kịp nhiều suy nghĩ gì cái kia người tí hơn màu xanh lục liền biến thành một đạo hào quang s o ạ n một cái vắn vào đến rồi trong đầu của hắn mặt chờ cầm xương phản ứng lại liền thấy thanh phong đã không nhúc ních cầm xương trong lòng kinh ngạc cực kỳ thật là cực kỳ lo lắng nàng nhìn một chút cái nhưng là lúc này thanh phong không n ú c đ í c h nàng cũng thật sự không có biện pháp gì ai trong lòng nàng t h ầ m h ậ n cái kia người tí hơn màu xanh lục đến cùng là ai thần hồn vì sao lại lợi hại như vậy thanh phong trong đầu cái kia người tí hơn màu xanh lục đang nhìn thanh phong thần hồn hắn rất tham lam nói khà khà không sai không sai n g ư ơ i thần hồn rất mạnh vừa vặn cho ta tốt đẹp bồi bổ thanh phong nhưng là lạnh dên một tiếng nói ngươi này nghiệp trướng không h ả o h ả o đi đầu thai xoay chuyển dĩ nhiên thủ tại chỗ này làm loại này chuyện ác thực sự là đủ âm hiểm hành hạ người tí hơn màu xanh lục ha ha ha ha ha ta tinh thần, thần quân muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn trải qua sự đồng ý của ngươi Tiểu tử u c h y ệ nghe tới lâm dám đầu, còn i a o ơ ngươi n không có phải hay không nướng ẩn. Thanh Phong, bằng ngươi, cũng muốn cùng vọng tượng. ta, thực biết thử, tiểu giết ta, thực hay phải h sự sự có là là g dại đầu nói như thế người t í hơn màu xanh lục không khỏi bốn lần nhìn nhìn lộ ra cẩn thận vẻ mặt bất quá hắn không biết nghĩ tới điều gì rất nhanh t i ể u cười ha ha nói ai kém một chút bị ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên h ù được ta t i ể u không tin ngươi còn có thể lận trời đến thanh phong nhưng nói có lẽ ngươi trước khi chết cần phải nói cho ta nơi này đến cùng là địa phương nào nay thanh đồng đại điện lại là chuyện gì xảy ra người tý hơn màu xanh lục nhìn thanh phong chốc lát khỏe miệng lộ ra một tia thần bí tiêu dung nói ra ngươi cho dù biết thì đã có sao đây còn không bằng cái chết chờ ta cắn l u ô ngươi n ngươi chính là ta đến thời điểm ngươi nên cái gì đều không cần biết rồi thanh phong không ta nghĩ biết mặc dù là chết cũng phải là một minh bạch quỷ không biết có phải hay không là thanh phong thật sự để hắn cảm thấy hứng thú còn là như thế nào tinh thần thần quân vẫn chưa lập tức ra tay hắn ngửa đầu lên lập tức h ở hứng nói ra cũng tốt bao nhiêu năm rồi đều không người nào có thể tìm tới nơi này nếu ngươi có hứng thú ta cũng không ngại nói cho ngươi nơi này tên là vô và biển này thanh đồng đại điện ngươi cũng thấy đấy chính là tinh thần điện n à y tinh thần điện chính là ta phái tinh thần môn vô thượng trí bảo bởi vì này tinh thần điện có hấp thu thiên địa tinh thần chi lực này một đặc thù công năng đến thời điểm ở đây điện bên trong tập luyện chúng ta bên trong vô thượng đại pháp nhất định phải làm chơi a n thật có thể gia tốc gấp mấy lần tốc độ thanh phong nghi hoặc nói tinh thần điện các ngươi dĩ nhiên lấy tinh thần chi lực tu luyện này cũng thật bất khả tư nghị đi ngươi đến cùng là thời kỳ nào nhân vật tinh thần thần quân nghi hoặc nói thời kỳ nào đương nhiên là thái cổ đúng rồi các ngươi tu vi nhìn thấy được không yếu nhưng là thần hồn cùng đục thể vì là sao như thế yếu đuối các ngươi lại là môn phái nào người thanh phong nhất thời có chút há hốc một nói thái cổ ngươi dĩ nhiên là thái cổ thời kỳ thần quân nếu như thế ngươi vì sao còn phải lưu giữ a người yêu sao không sớm thiên luân về mà đi mà cầu siêu thoát đây tinh thần thần quân nói nghe lời ngươi chẳng lẽ hiện tại đã không phải là thái cổ Trước thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thanh phong nhìn tinh thần thần biết tại Thái ngươi ngươi, ngươi chỗ cho cổ, cách Cổ cắn minh minh hại. Phong nhìn nhìn khốn không nhiêu không hiện khoảng không vô quân nói, dáng này năm, ngại nói năm đúng, nu giúp kim quá sẽ số bị bị bao ở và là đã ổ, tinh thần thần quân nói thật a đợi cắn c nuốt i công, chỉ cần h ắ sự không nghĩ tới trong động phương bảy ngày trên đời đã ngàn năm ta khốn thủ ở đây thanh đồng đại điện bên trong vô số năm thế gian dĩ nhiên không biết bao nhiêu và năm t i ể u liền công pháp cũng bắt đầu liền đủ loại tiểu hàng bất quá tuy rằng như vậy ta còn là cảm giác các ngươi bây giờ thật sự là quá yếu cùng chúng ta thượng cổ thần quân muốn so sánh mới các ngươi thật là không đáng giá được nhắc tới à thanh phong trong lòng kinh ngạc trong miệng như nói ngươi cũng không nên thái quá tự phụ thật sự nghĩ đến ngươi trở t i ể u vô địch khắp thiên hạ sao nếu như như thế thái cổ tại sao lại bị liên diện tại thời gian sông dài bên trong tinh thần thần quân biến s á c mà nói từ ngươi như vậy cùng ta ở tại đây lãng phí thời gian đến cùng có mưu đồ gì các ngươi này chút yếu ớ t ra hỏa vẫn là đi chết đi cho ta thanh phong cười nhạt một tiếng nói tinh thần thần quân sợ rằng phải để ngươi thất vọng rồi tuy rằng ngươi thần hồn cực kỳ lợi hại nếu như gặp phải người khác tự nhiên sẽ bị ngươi giết chết đáng tiếc là ngươi gặp ta bất luận ngươi là thần quân cũng tốt thiên quân cũng được đều muốn tại ta thế giới bên trong ngã xuống mà đi thanh phong vừa dứt lời cái kia người tí hơn màu xanh lục thần hồn nơi tự có từng căn từng căn lôi điện cây cột bông d ư n g sinh ra nhất thời hóa thành một tòa lao tù đem hắn nuốt ở bên trong chỉ là thanh phong không nghĩ tới tinh thần thần quân mặt coi thường nói ra nếu như ngươi chỉ có loại này bản lĩnh cũng có thể đi chết rồi ngươi thật sự cho rằng ta cùng ngươi ở nơi này lãng ph người không biết là vừa rồi kỳ thực ta tại luyện hóa cái kia thần hồn trải qua thời gian lâu như vậy ta đã luyện hóa hắn hơn nữa người người này tự cho là nhưng không biết ta chỉ là tương kê tự kế để người thông minh quá sẽ bị thông minh hại thanh phong thật vẫn không nghĩ tới sẽ là như vậy hắn cũng không khỏi nghĩ đến thật là không thể coi bất luận người nào là kẻ ngu si đối đãi đặc biệt là loại này lòng dạ độc các tiên quân nhân vật đều là thành tình tồn tại a bất quá vừa rồi hắn không chỉ có riêng là tại thai ngén lôi đ ỉ n h c h i lực mà là đang kêu gọi hai cái lao ma đầu đến giúp đỡ một lần này tinh thần thần quân không như dị vãng những thần hồn kia hắn có thể đủ cảm nhận được Tin c tinh thần thần quân giờ khắc này vung hai tay lên nhất thời cường đại thần hồn lực lượng buộc phát ra cái tia lôi điện hóa thành lao tủ bắt đầu không ngừng bắt đầu run rẩy phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh dường như sau một khắc sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy một loại thanh phong trên tay chỉ quyết không ngừng vô số lôi điện chi lực biến ả o mà ra chúng nó không ngừng ra chỉ tại lao t ủ bên trên để lao t ủ càng kiên cố hơn tinh thần thần cô nói ngươi cho rằng như vậy thì có thể nhốt lại ta sao quả thực chính là c ù n g dại v ọ n g t ư ở n g trong khi nói chuyện hắn thần hồn bỗng nhiên biến lớn dĩ nhiên không chút nào e ngại lôi điện chi lực hai tay nắm ở lôi điện hóa thành lao t ủ dùng sức xé rách lên hắn dĩ nhiên nghĩ muốn dựa vào khí lực đem toàn bộ lao tù xé r á c ra bất quá này một chiêu thật vẫn có dùng cái kia lao tù đã bắt đầu bông lỏng biến hình thanh phong kinh t h ắ n không thôi Sợ sợ m có, có hắn lập tức nói ra các ngươi hai cái nhanh lên một chút nghĩ biện pháp tiêu diệt người này ta kiên trì không bao lâu chờ hắn đột phá cái tia lôi điện lao tủ h chúng ta tự nguy hiểm lao ma đầu nhưng là không nhanh không chậm nói ra đừng hoảng sợ đừng hoảng sợ có hai chúng ta tại bất luận hắn là ai đều đừng nghĩ lật lên cái gì bằng nước nạo thông thiên nói ân nhìn ta cùng lão ma đầu giờ k h ắ c này hai người trên tay bắt đầu không ngừng bấm q u y ế t từng cái từng cái vô cùng bị dị chỉ quyết bị hai người đánh ra lão ma đầu giờ k h ắ c này lại nói ra thanh phong ngựa ta này một ít lực lượng bản nguyên thanh phong gật đầu quay về hai cái thần hồn một điểm chỉ lão ma đầu cùng nạo thông thiên nhất thời cảm giác thần hồn cực kỳ trở nên mạnh mẽ hai người cười hì hì quay về cái kia lôi điện lao tù bên trên tựu điểm chỉ mà ra tinh ừ n g đạo k m q u a g n á y m ắ thần tại tủ trên lôi điện lao ệ n b da vô cùng diệu ra phù văn. Nay sửa vô văn. văn vàng vỡ. lôi không cùng cứng phù phù thành, liền thấy một đạo lồng ánh sáng màu vàng nối liền mà lên, nguyên bản nứt điện nháy đồng biến rắn Tinh ảo đạo lao lại lại, thời màu dườm một một mà mắt sắp khép phá thấy thể h tủ, t bị xé thần quân trong lòng kinh hãi không nớt hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra này tại sao lại như vậy ngươi đến cùng làm cái gì lao ma đầu đi tới cười hh t t nói ngươi một cái lao bất tử thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ ngươi bất quá là một cái thần hồn mà thôi thật vẫn coi chính mình thân thể còn tại a nhìn ngươi dáng rất này nhất định coi chính mình chỉ dựa vào thần hồn lực lượng tự có thể leo núi đổ biển đi nói đến cùng ngươi chính là cái thần hồn mà thôi không là ta khoác lác đối phó như ngươi vậy ta có mười nghìn cái phương pháp tinh thần thần quân đầy mặt tức giận nói ra đáng chết ngươi một cái bậc thấp thần hồn cũng dám nói chuyện với ta thực sự là chán sống ta tinh thần thần quân x i n thể đi ra ngoài phía sau nhất định ngạo đem ngươi một khẩu một khẩu từ từ căn xé để ngươi đau đến không muốn sống chết đi lao ma đầu xem t h ư n ó i từ từ bằng ngươi có lẽ ngươi vẫn là nhớ lại một chút đi qua hoài niệm một cái mỹ hào được lập tức liền người phải chết vẫn còn khoác Thanh lão làm làm, ma, ma đầu vừa dứt lời quay về thanh phong đánh ra vô số chỉ quyết đón lấy lại đối với đại trận kia một chỉ điểm ra thanh phong tựu lại, đã trong lòng biết được mình có thể độc thủ bởi vì hắn đã cảm ứng được chính mình hình như cũng có thể khống chế đại trận này thanh phong thần nghiệm hơi động luyện thần quyết đã bị hắn triển khai ra trải qua nhiều năm như vậy tu luyện luyện thần quyết sớm đã bị hắn tu luyện đến đại thành bây giờ hắn ý nghĩ hơi động thần hồn t i ự u hóa thành một thanh vũ khí sắc bén phi kiếm trong lòng giam tinh thần thần quân trong mắt xẹt qua vẻ khó tin nói làm sao có khả năng ngươi làm sao có thể vận dụng lợi hại như vậy phương pháp thần hồn hóa hình chẳng lẽ ngươi biết thần hồn thiên công đại pháp ngươi đến cùng là cái tia tô môn thiên công đại pháp ta không biết ngươi đang nói cái gì ta tu luyện chính là luyện thần quyết ma đầu ngươi chuyện tới lâm đầu còn có lời gì để nói tinh th h ử chỉ cần không phải thiên công đại pháp t i ể u tốt dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi là thiên cung người đâu nghe được thiên cung hai chữ thanh phong trong lòng hơi động lập tức nói ra ngươi đang nói cái gì ngươi nói thiên cung là có ý gì tinh thần thần quân nói có liên quan gì tới ngươi thiên cung cũng là ngươi loại này tiểu lâu là có thể biết đến tồn tại sao ta khuyên ngươi mau thả ta bằng không chờ ta tránh thoát nơi này lao tủ nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh thanh phong nhìn thấy từ trong miệng hắn sợ là hỏi cũng không được gì chỉ có thể không đang do dự nghị phải nhanh chóng đem hắn giải quyết đi sau đó liền thấy hắn q a y về phi kiếm một chỉ cái kia thần hồn hóa thành phi kiếm liền rõ ràng qua c ấ m chế tiến vào trong lồng giam quay về cái kia màu xanh lục thần hồn chém vào mà xuống thanh phong ngoài thân cầm xương một mặt nóng nảy răng r ấ p chỉ là thanh phong nhưng là vẫn trong đó không n ú p đ í c h thật giống như bị ổn định một loại trong lúc nhất thời nàng cũng không thể tránh được t i ể u tại nàng tâm phiền ý loạn thời điểm t i ể u nghe có người tại ngoài điện nói ra ồ thật cổ quái cung điện này cũng thật là không bình thường a nghe được tiếng nói chuyện cầm xương trong lòng nhất thời biết học rồi thanh phong giờ khắp này dáng dấp này để người nhìn thấy chẳng phải là muốn xẻ ra chuyện nàng hơi suy nghĩ liền hướng đi ra ngoài điện làm nàng đến đến đại điện ở ngoài thời điểm liền thấy ngoài điện chính có hai người đối với này nhìn sang rất nhanh hai người liền thấy cầm xương bọn họ nhất thời trong mắt sáng một người trong đó nói ra ồ vị tiên tử này điện này bên trong có thể có bảo vật gì chỉ một mình ngươi ở tại đây ạ cầm xương cố gắng tự chấn định nói trong điện không có thứ gì các ngươi vẫn là rời đi thôi hai người nghe nói như thế tự nhiên không tin bất quá một người trong đó nhìn thấy cầm xương xinh đẹp như vậy không khỏi đùa dân nói vị tiên tử này nơi này đường xá cố lạnh ngươi một cái người sợ là bất an toàn bộ không bằng cùng chúng ta đồng thời vừa vặn cầm sương đa tạ đạo hưu ý tốt chẳng qua là ta quen thuộc một người một chỗ xin các ngươi ly khai đi một người khác như nói g n ly khai ngươi nói ly khai tựu ly khai chúng ta còn muốn đi vào nhìn một chút không cầm sương có chút nóng n ả y nói ra bên trong thật sự không có gì nơi này đã bị vài nhóm người mở ra đồ vật bên trong sớm đã bị càn quét hết sạch không tin chính các ngươi đi vào nhìn nghe nói như thế hai người kia không khỏi hơi trầm m ặ t chốc lát lập tức một người trong đó nói hử nếu bên trong không có đồ vật ngươi vì sao che chè giấu giấu chắc hẳn ngươi định phải giấu g i ế m cái gì bất quá nhìn ngươi dáng dấp t u ấ n tú không bằng cựu cho hai anh em chúng ta là một người đạo lữ đi cầm sương nghe được ha ha sắc mặt phát lạnh nói càng rỡ còn xin ngươi muốn tự trọng tự trọng ha ha ha vương minh nữ tử này tu vi không sai nếu như trở lại cho giàng đ ỉ n h lô ngươi và ta công pháp tất nhiên vẫn có thể tiến thêm một bước một người khác gật đầu nói hừm không t ồ i không t ồ i đã như vậy không nên nhiều lời đưa nàng trước tiên bắt lấy lại nói cái tia người vừa dứt lời cựu hung hãn quay về cầm sương ra tay rồi cầm sương trong lòng tức giận chỉ là còn lo lắng thanh phòng nàng biết vô luận như thế nào chính mình cũng phải kiên trì lên không thể để hai người kia thực hiện được v a n h tiếng nổ tung v a n g lên cầm xương cùng hai người đã đại chiến cùng nhau hai người kia tu vi lợi hại nhưng là cầm xương cũng không phải người bình thường vậy nữ tử này dựa vào còn nhỏ tuổi t i u bước lên tiên h tiên một thân tu vi đương nhiên không thể coi thường ba người đấu cùng nhau nhưng không nghĩ l i ề u mạng cái ngang sức ngang tài chiến đấu mới vừa bắt đầu t i u vô cùng kịch liệt hai người kia trong lòng cũng là k i n h sợ không nghĩ tới cầm xương tu vi lợi hại như vậy bất quá bọn họ hai đánh một tự tin cầm xương lợi hại đến đâu cuối cùng cũng phải bị bọn họ bắt bên này đánh vô cùng náo nhiệt bên kia thanh phong t h ứ c hại bên trong cũng dị thường kịch liệt cái kia màu xanh lục thần hồn thực sự là lợi hại dựa vào thanh phong thần hồn hóa hình dĩ nhiên không thể gây thương tổn được hắn này cực kỳ để thanh phong bất ngờ rất nhiều thật sự không nghĩ tới thái cổ thời kỳ hồn phách sẽ kiên cố như vậy cực kỳ cái này có phải hay không cũng nói thái cổ thời kỳ tu sĩ cũng càng thêm lợi hại đây chỉ bất quá thanh phong cũng không cách nào căn cứ người này thần hồn đến phán đoán ra tu vi của hắn hắn lúc này cũng không quản được cái kia chút chỉ nghĩ trước tiên đem này thần hồn chém g i rơi đồng thời hắn đã cảm nhận được cầm sương đang cùng người trong lúc đánh nhau chính mình tại không thêm mau vào độ. e sợ cái kia nha đầu muốn ăn thiệt tỏi a vừa nghĩ đến đây hắn thần hồn hung h á n phát động thần chiếu công quay về cái kia tinh thần thần quân hấp thụ mà đi lớn lao sức hút chuyển ra đông dương cựu đem cái kia thần quân thần hồn lực lượng bắt đầu hút đi ra có thể thấy được thần quân thần hồn không ngừng bị to lớn kia lực lượng hấp thụ chóc rời đi hắn kinh hai đến biến sắp nói n g u y ê n lai ngươi đúng là tà man g o ạ i đạo dĩ nhiên tu luyện loại này thiên địa không cho tà công thanh phong nói ít nói nhảm hôm nay ngươi chắc chắn phải chết cái kia người tí hơn màu xanh lục không cam lòng nói ra t u t tính ngươi lợi hại không bằng chúng ta làm cái giao dịch nếu như ngươi Thanh phong hừ lạnh nói, không cần, các người tý có có hơn màu xanh lục vừa nghe lại lần nữa nói ra ừ ngươi tại trong trí nhớ của ta cái gì đều không cách nào đạt được tối đa chỉ có thể nhiều hơn chút thần hồn lực lượng mà thôi nếu như ngươi nếu như thả ta ta còn có thể nói cho ngươi này thành đồng đại điện bí mật ngươi cần phải biết ngươi cho dù dễ ta c người, người người thần thần thể thể, anh g ô n g em bên ngoài càng ngày càng lớn thanh phong trong lòng cũng là lo lắng chỉ sợ kéo lâu cái kia nha đầu nhận được trọng thương a nếu như thế hắn nhất g u a n tâm nói vậy ngươi phát xuống lời thề đi tinh thần thần quân lập tức liền nhấc tay phát xuống thề độc nói nếu là hắn làm trái thề này nhất định phải chết không yên lành tinh r ư ớ c 1341, hôn nguyên t đấu. Chờ hắn h p á thần qua lời t ề Thanh phong liền để hắn trước tiên Thanh mật thế Tinh t Phong hắn pháp họ như h của liền nói, Đồng đại Điện đến cùng có bí mật gì, công pháp của bọn nào. gì, lại là Đại để có bí thần quân nói cho hắn nói kỳ thực này tinh thần đại điện chính là một hậu thiên trí bảo không chỉ có thể tu luyện tinh thần chi lực còn có thể dùng để phòng ngự cùng công kích chỉ cần luyện hóa tựu i có thể sử dụng thanh phong trong lòng vô cùng khiếp sợ không nghĩ tới cung điện này dĩ nhiên có thể bị luyện hóa này cũng quá mức thần kỳ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy như vậy bảo vật giờ khác này trong lòng hắn khó tránh kích động tự để tinh thần thần quân trước tiên nói cho các biện pháp đồng thời cái tên này còn đưa ra để thanh phong cho hắn tóm lấy bên ngoài một người đến tốt để hắn đoạt xá tác dụng cái điều kiện này thanh phong tự nhiên không thể đáp ứng bất quá hắn để người này trước tiên tốt đẹp ở lại chờ hắn đem phía ngoài hai cái người thu thập tại cùng hắn nói tiếng nói tinh thần thần quân nhất thời t i ể u âm thanh kích động nói ra không được nếu ngươi không nghĩ trợ trụ vi ngược như vậy chính ta đi đối phó hai người kia ngươi chỉ cần bông tha ta liền được giờ k h ắ c này hắn nhìn thấy phía ngoài hai người công kích càng ngày càng kịch liệt chính mình tại không ra tay cầm xương tất nhiên muốn nguy cấp trong lòng hắn nghĩ đến dù sao cũng hai người kia cũng không là vật gì tốt mình cần gì quan tâm tính mạng của bọn họ tự để cái này lao ma đầu đi đối phó bọn họ đi hắn đồng ý bất quá vẫn là muốn người này trước tiên nói cho hắn công pháp kia bí quyết tinh thần thần quân nói tốt kỳ thực vật kia tự tại tinh thần điện ta xương khô bên trong ấn đường nơi ngươi có thể tự đi lấy bây giờ thả ta đi thanh phong nói ta đi trước nhìn nhìn trở lại thả ngươi nói hắn cũng không chờ tinh thần thần quân nói cái gì cựu thân thể l o e lên biến mất không thấy thanh phong thân thể mở mắt ra liền thấy hắn chỉ quyết hơi động quay về trên mặt đất kia xương khô một chỉ điểm ra đón lấy một cái giường như trứng b ù câu lớn nhỏ màu vàng hào quang cựu bay ra thanh phong đem vật ấy nắm ở trong tay lại đem nó thả tại trên c h á n cái kia hào quang nháy mắt đã bị dẫn vào thức hải bên trong thanh phong có thể nhìn thấy cái kia quan điểm hóa thành một bộ thư tịch bên trên bịa viết năm chữ to hôn nguyên tình đấu công xem ra tên kia cũng không có lửa cả hắn chỉ bất quá thời gian cấp bách hắn cũng không có thời gian quan sát cũng chỉ có thể coi như tôi h lúc này hắn tại đi tới thức hải bên trong nhìn về phía cái kia tinh thần thần quân nói ta cũng không phải là không giữ chữ t í n người hiện tại ta sẽ tha cho ngươi ngươi vẫn là muốn tự lo lấy tốt tinh thần thần quân gật gật đầu nói ta biết đến lập tức thanh phong bay về cái kia lôi điện lao tù một chỉ nơi nào nhất thời là thêm một cái lỗ thủng người tí hơn màu xanh lục trong mắt sáng nháy mắt tựu từ nơi nào bay ra hắn vừa ra tới tựu soạt một cái bay ra thanh phong thức hải bên trong thanh phong mở mắt ra liền thấy cái kia người tí hơn màu xanh lục thẳng đến một thiên tiên mà đi lại nhìn cái kia hai cái thiên tiên đang cùng cầm xương kịch đấu bên trong nơi nào sẽ nghĩ đến có thần hồn gan to bằng trời dám trực tiếp đoạt xá tiên người thần hồn một người trong đó vẫn chưa phòng bị chờ cái kia người tí hơn màu xanh lục cách gần rồi nghĩ muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi này người tí hơn màu xanh lục không biết tu luyện công pháp gì thần hóa thiểm điện giống như vậy t ự u xông vào cái kia thiên tiên thần hải bên trong a cái kia người phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết thế lương nhất thời tiếng chấn động khắp nơi bên trong cầm xương nhìn thấy tình cảnh này cùng một người khác đều có chút há hốc mồn thanh phong thân thể lỗi lên đi tới trước người của nàng lôi kéo nàng liền hướng phía sau mà đi hai người tới thanh đồng đại điện trước thanh phong nói cho nàng biết nói cầm x ư ơ n g ngươi ở đây vì là ta thủ hộ ta trước tiên đem này tinh thần điện luyện hóa lại nói cầm x ư ơ n g trợn mắt lên kinh ngạc nói cái gì ngươi nói đây là pháp bảo thanh gật gật đầu nói việc này nói rất dài dòng có thời gian tại cùng ngươi giải thích nói hắn liền dựa theo tinh thần thần quân nói cho hắn biết phương pháp quay về đại điện luyện hóa chỉ thấy hắn pháp quyết đánh tới đại điện trên người đ i n hạ tự phát sinh trói mắt hảo quang này một chiêu rất hữu hiệu cầm sương nhìn đến đây ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nàng thật sự không nghĩ tới thanh phong sẽ nhân họa đắc phúc nghĩ tới đương nhiên cùng đạo kia màu xanh lục h à o quang lớn có liên lụy lại nhìn cái kia bị màu xanh lục h à o quang xâm nhập thiên tiên giờ k h ắ c này đầu dĩ nhiên ẩm một tiếng nổ tung ra chết không thể chết lại giờ k h ắ c này một cái cực kỳ c ả n dỡ âm thanh nói ra thực sự là đáng ghét vì sao này chút tu giả thân thể như vậy yếu đuối không chịu nổi thực sự là tức chết ta vậy một cái khác thiên tiên nhìn thấy tình cảnh này bị sợ sợ vỡ mật hắn xoay người muốn chạy đang tiếp cái kia lục quang giường như ung nhọn tận xương quay về hắn tự bay qua cái kia người nhìn thấy này người tí hơn màu xanh lục hung hãn cực kỳ nhất thời giận g ữ nói ngươi một cái nho nhỏ thần hồn còn muốn ngông nói liền thấy hắn lấy ra một mặt màu đen cơ nhỏ quay về cái k i a người tí hơn màu xanh lục một chiêu một đạo hát quan g cựu quay về hắn c h è trở đi tới tinh thần thần quân nguyên bản không để ý lắm nhưng không nghĩ cái kia chiêu hồn phiên vô cùng lợi hại dựa vào hắn như vậy thần hồn dĩ nhiên cũng cảm giác dường như rơi vào lầy lội bên trong giống như trong lòng hắn kinh hãi nghĩ muốn vận chuyển vô thượng đại pháp làm sao thần hồn thần còn không chờ hắn phát lực một luồng to lớn lực lượng hấp xả mà đến hắn đã bị hút vào đến rồi cái kia chiêu hồn phiên bên trong cầm xương nhìn đến đây trong miệng cái hay lại nhìn thanh phong chỉ quyết không ngừng trong miệ tùy theo liền thấy trong miệng hắn quát nói tuế nguyệt càn k h ô n p h á p chỉ yên l í n d i ệ t hắn ngón tay quay về cái k i a thanh đồng đại điện một chỉ trong tay hắn nhất thời có bảy giọt máu bị bức bách đi ra ngoài ngáy mắt nhỏ vào đến rồi cung điện kia bảy địa phương tùy theo phía trên cung điện có bảy đạo màu máu đỏ của sáng phóng lên trời liền thấy cung điện kia dĩ nhiên vụt lên từ mặt đất bắt đầu từ từ biến nhỏ lại cuối cùng hóa thành nắm đấm l ớ n nhỏ bay vào đến rồi thanh phong trong bàn tay thanh phong ánh mắt lộ ra vẻ cao hưng nói dĩ nhiên đúng là một cái cho bảo có vật ấy ngày sau chẳng phải là tới nơi nào đều có nhà ở Cầm x ư ơ nhưng g n ì tình n hắn hứng trong nói, ngay nói mừng n thấy tức chúc đây vẻ cao hứng tình cảm ra, g bộ lộ trong lời nói, lập tức đi ngay lại đi i t h a h h p o n hơi gật đầu nói, bảo vật này rất hay, chỉ nói, gật vật rất đầu này bảo là hiện tại không tại cái ó nói thời tốt một Tiếng một tiếng nghiên phen. hắn nghe chuyển gian liên kia vang Nhưng của vừa ra, bên nổ đến. cứu được kỹ là cái kia thiên tiên chiêu hồn phiên muốn nổ tung lên đón lấy một cái cực kỳ dữ tợn hồn phách phát sinh g à o khóc thảm thiết giống như âm thanh nói ra ta muốn giết n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、cái kia thiên tiên cho bảo không biết bị tinh thần thần quân cho từ bên trong đánh vỡ ra cho nên mới phải xuất hiện này bức tình cảnh b ấ trừ quá thanh thể phong có một giác đ ư i nghìn h thần quân ba trăm bốn mươi hai thân cựu、so、diệu thanh phong nghe được lời nói của cầm x ư ơ n g nói với ân người này rồi không được nhưng là thái cổ để lại lao quái vật có lẽ thông qua hắn còn có thể biết một ít thái cổ bí mật có thể không nghĩ hắn vừa rồi nói xong liền thấy cái kia thiên tiên một kiếm tịu đem người tí hơn màu xanh lục thần hồn chém vì làm hai nửa n h ì n tình huống này thần hồn lợi hại đến đâu cũng vẫn là không cách nào ngang hàng thiên tiên lực lượng hắn mặc dù có thể luân phiên giết chết hai cái thiên tiên đều là bởi vì kỳ hội một loại đặc thù bí pháp lấy đánh lén lực lượng phá vỡ thiên tiên thức hại lấy thần hồn công kích cái tia người tí hơn màu xanh lục rốt cục ý thức được chính mình không cách nào tại tiến hành đánh lén liền đem ánh mắt nhìn về phía cầm xương lập tức liền thấy hắn thân thể l ó a lên hóa thành một đạo lưu quang b a y về cầm xương tựu đánh tới cầm xương lạnh lên một tiếng nói đến đúng lúc liền thấy nàng lấy ra một cái màu vàng lục lạc tựu tại cái tia lục quang phải đến đặt đến đặt đến lục lạc phát sinh con một tiếng lanh lành cực điểm tiếng v a n g đến lập tức một luồng đặc thù lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem màu xanh lục thần hồn kéo vào lục lạc bên trong cầm xương trong miệng nói ra ừ một cái thần hồn cũng dám cản r ỡ như thế thực sự là không tự l ư ợ n g s ứ c thanh phong kinh ngạc không nghĩ cầm xương còn có trọng bảo như thế vào thời khắc này lục lạc bắt đầu mánh liệt l y đậu cầm xương lập tức bay về lục lạc đánh ra vô cùng ảo diệu chỉ quyết lục lạc bất quá chốc lát tự dừng lại thanh phong nghi hoặc hỏi do đây là vật gì lại có thể áp chế cái tia tinh thần thần quân cầm xương kiêu ngạo nói đây là trấn hùng chống vô cùng lợi hại, không cần nói hắn là cái gì thái cổ chính là quá hoang cũng muốn để hắn bị vĩnh viễn trấn áp cách đó không xa cái k i a tiên h tiên nhìn thấy tình cảnh này mới xem như là yên lòng bất quá hắn nhìn thấy thanh phong một thân tu v i không tầm thường lập tức liền muốn rời đi cầm sương nhìn thấy trong miệng tức giận nói ra thanh phong cho ta giết hắn người này nghĩ muốn được ta chính là một cái tội ác tại trời người xấu thanh phong còn chưa bao giờ nhìn thấy cầm xương như vậy như vậy sinh khí nhìn dáng dấp vừa rồi hai người kia tất nhiên đối với cầm xương nói năng lô mạng đã như vậy hắn cũng không đang do dự chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện phong lôi xí nhất thời thân thể l ó i lên sẽ đến cái kia thiên tiên bên người cái kia thiên tiên trong miệng tức giận nói hử ngươi và ta lực lượng tương đương ta khuyên ngươi vẫn là thả ta ly khai tốt thanh phong cũng không nói chuyện mà là lấy r a đại c ủ n đến hắn không nghĩ lãng phí thời gian vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt cái kia người híp đôi mắt một cái nói tìm chết đón lấy liền thấy hắn lấy ra một thanh tiên kiếm đến quay về thanh phong cự giết tới như vậy thiên tiên cấp những người khác nói thật thanh phong đối phó bọn họ vẫn là dễ như trở bàn tay muốn biết dựa vào bản lãnh của hắn chính là huyền tiên cũng muốn nhượng bộ lui m ì n h vê anh c h ó i mắt hào quang lừng lánh m à t h ô i tiếng vang ầm, ầm ầm tiên diệt lực lượng không ngừng khuyết t á n ra bất quá chốc lát thời gian hết t h ể âm thanh đều biến mất thanh phong bên người một cái thanh âm run rẩy nói ra người không có khả năng tại sao lại như vậy ngươi quả thực chính là một con ma quỷ vê anh thanh phong một côn quay về cái kia thiên tiên gõ xuống nhất thời tựu đem cái kia thiên tiên đánh tiếp tục giết tự liền hắn thần h ạ c cũng cùng nhau vỡ ra được chết không thể chết lại thanh phong đưa tay hút một cái tựu i đem người này c ả n khôn trâu hút vào lòng bàn tay hắn vừa nhìn về phía mặt khác một cỗ thi thể tương tự hút một cái lại có một cái c ả n khôn trâu bị hắn thu tới như vậy hai cái c ả n khôn trâu chỉ là không biết bên trong đến cùng có vật gì tốt đây cầm xương một mặt vẻ cao hứng nói quá tốt rồi thanh phong ta tựu biết ngươi có thể thanh phong cười không nói đem cái kia c ả n khôn trâu cho nàng n g ồ viên cầm xương mặt lộ vẻ vẻ cao hứng nói cảm ơn ngươi ngũ ca thanh phong nghe nói như thế xứng sở không khỏi hờ hứng nói cho ngươi thứ tốt biết quản ta gọi ngũ ca hừ chính là bắt người tay ngắn ăn thịt người ta miệm ngắn không nói chút gì nhân ra sao được đây thanh phong chỉ là cười cận lập tức lại quan tâm hỏi dò đúng rồi cái kia màu xanh lục thần hồn sẽ không trở ra đi muốn biết tên kia thật không đơn giản cầm xưng ơ nói yên tâm đi ta này lục lạc tất nhiên có thể chấn áp hắn không nghĩ tiếng nói của nàng vừa ra lục lạc bên trong t i ệ u truyền đến âm thanh nói thả ta đi ra ngoài ngươi là không giết chết được ta chờ ta đi ra ngoài nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh thanh phong nghe nói như thế nhìn về phía cầm xưng ơ nói có biện pháp gì hay không có thể đem cái tên này triệt đệ diện trừ đây dù sao người này thái quá nguy hiểm lưu tại ngươi bên người ta sợ hắn nếu thật là đi ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi cầm sương khai tau mày nói muốn giết hắn nhất định muốn ta mở ra này lục lạc bên trong tất cả cơm chế đối với hắn tiến hành 7-7-49 n g à y tế luyện cũng có thể đem nó luyện hóa đi thanh phong cái k i a t ố t chúng ta trước tiên không nóng lòng đi ra ngoài ngươi trước đem vật ấy luyện hóa lại nói dù sao giữ lại hắn trước sau đều là một cái gieo vạn không biết lúc nào t i ể u bạo phát cầm sương không có trần trừ nói tốt t i ể u nghe ngươi hai người tới trên đỉnh ngọn núi bên trên cầm sương làm một phen chuẩn bị liền lấy ra lục lạc quay về nó bắt đầu luyện hóa chỉ thấy nàng đánh ra vô số chỉ quyết sau lục lạc phía trên tựu i có một luồng ngọn lửa màu u l a m thiêu đốt mà ra lục lạc bên trong nhất thời tựu i xuất hiện cái kia tinh thần thần quân gào thảm âm thanh nói n g ư ơ i đang làm gì mau mau thả ta đi ra ngoài cầm xương lạnh r ê n một tiếng quay về cái kia lục lạc lại đánh ra một cái chỉ quyết thanh âm kia tựu i biến mất không thấy thanh phong thấy vậy hơi gật đầu nói t ố t ngươi trước tế luyện người này ta cũng tốt nghiên cứu k ỹ một phen cái kia tinh thần điện nói hắn vung tay lên tựu i phóng ra tinh thần điện đến hắn cất bước đi vào đại điện bên trong màu trắng kia xương khô chính ở chỗ này hắn đi lên phía trước quay về cái kia xương khô một chỉ điểm ra ngáy mắt một đạo ngọn lửa bốc cháy lên sương khô bất quá trong chốc lát liền biến thành vô số cốt phấn rơi trên mặt đất thanh phong đưa tay hút một cái đem những cốt phấn kê hóa thành một đoàn phân cầu tùy theo tự i ném ra ngoài chỉ nghe hắn thắn nói trần quy trần thổ quy thổ nếu đã luân hồi cần gì phải có nhiều như vậy chấp n h ậ m đây cuối cùng còn chưa phải là rơi được cái hồn phi phách tán hạ tràng chính là cái kia luân hồi nơi cũng không đi được đoàn kia cho xương cầu đến rồi ngoài điện t i u đùng một cái vỡ ra được bay múa lầy trời đảo mắt tự vô ảnh vô tùng biến mất t hắn a phía trước, liền thấy phía trước Thanh n Phong liền Đồng trên bàn mặt mấy khối bài vị, nghĩ đến này chút người cũng đều là cùng cung điện này có cực sâu ngọn nguồn h thấy khối chút h tiếp tục trước, trước mặt đi bài người. có cực đều về vị, là mấy sâu cầm lấy một khối bài vị nhìn thấy này bài vị chỉ là một ít chân quý cây tối đ i ề u k h á c cũng không có, có chỗ ó c đặc thù gì chỉ bất quá những thứ đồ này đều là thuộc về thái cổ đó là thái quá xa xôi tồn tại đã như vậy vẫn là để cho bọn họ rời đi thôi hắn vừa liếc nhìn trong đó phía sau nhất một cái bài vị chỉ thấy trên viết k i ể u diệu tinh quân xem ra người này hẳn là nhân vật phi thường lợi hại chỉ bất quá nhiều năm qua đi cuối cùng hắn cũng đã biến thành một nắm đất vàng đi nghĩ tới đây hắn cảm thán một tiếng trên tay dựng lên h ỏ a diễm cái kia bài vị tựu bắt đầu cháy rừng nó rực nóng cực kỳ, bài vị rất nhanh liền biến thành cho tàn. Chỉ là để thanh Phong bất ngờ chính là, cái kêu cho tàn bên trong dĩ nhiên có một lớn trừng bàn tay ngọc bài rơi xuống mà xuống. Hắn không nghĩ tới này bài vị bên trong dĩ nhiên khác có cực cho Chỉ cái cho kỳ, kêu bài bất bài bài là là, mà rơi tới vị vị rất một tay để dĩ dĩ hai mặt đều là bóng loáng cực kỳ đồng thời không có bất kỳ đồ án cùng chữ viết chỉ là một mảnh t r ố n g không hắn hiếu kỳ bên dưới thân thức d ò vào trong đó phát hiện này nhãn hiệu bên trong dĩ nhiên khắc vẽ một bức nhân thể tranh ảnh trong đó bao hàm nhân thể ba trăm sáu mươi năm nơi ẩn giấu hệ u vị thanh phong trong lòng thán phục chẳng lẽ này đồ cùng hôn nguyên tinh đấu công có liên quan tới hắn lại lần nữa đem những người khác bài vị từng cái tiêu hủy đáng tiếc là bên trong n h ữ n g cái gì cũng không có chính tại thời khắc này thanh phong chỉ cảm thấy lọ đá nóng lên một vật tựu từ trong lọ đá ló đầu ra thanh phong đổi vội vàng lấy ra đến một n h ì n chính là hắn luyện chế nhiều ngày bồ đoàn vật này chính là hắn lấy thủy tiên nhất thụ lá cây lẫn lộn rất nhiều tên quý vật liệu làm ra trải qua lọ đá luân chế đã biến thành một cái tản da màu vàng nhạt tia sáng bồ đoàn rất là để người yêu thích thanh phong nhìn thấy vật ấy có thể cảm thụ bên trên chuyển đến một luồng khiến người tâm yên tĩnh khí tức hắn đem này bồ đoàn để dưới đất tự khoanh chân ngồi lên rất thoải mái hắn tự nói nói vật ấy rất tốt nó cả người và ngóng ánh ngày sau liền cứ gọi nó kim bồ đoàn cỏ đi lập tức hắn nhắm mắt lại tự bắt đầu tham tưởng trong đầu cái tia hôn nguyên tinh đấu công đến hắn không ngừng lật nhìn này sách càng xem càng cảm giác này sách không phải chuyện nhỏ hắn thật sự không nghĩ tới thái cổ tu giả dĩ nhiên sẽ có lợi hại như vậy ý nghĩ trực tiếp vận dụng tinh thần chi lực đến rèn thể như vậy t i ể u biết cái kia tinh thần thần quân vì sao nói hiện tại thiên tiên thể chất suy yếu thử nghĩ một phen thái cổ tu giả nếu như, như vậy tu luyện cái kia thể phách tất nhiên vô cùng lợi hại hắn đón lấy nhìn xuống càng xem càng cảm giác này sách thần kỳ cực kỳ bên trên ghi lại phương pháp tu luyện càng là chưa từng nhìn thấy mới nghe lần đầu nguyên lai、like、này công lợi dụng tinh thần chi lực tu luyện thân thể con người tất cả khiếu huyện hắn này mới biết người thân thể có thể tu luyện khiếu hiệt dĩ nhiên có một phẩy không bảy t h n g nếu như đem từng cái khiếu huyệt đều lấp kín tinh thần chi lực cựu sẽ thu được tinh thần chi thể khi đó thật là lực lớn vô cùng thân thể cứng rắn đến không có gì có thể phá điểm này cùng bá thể quyết trung cực hàm nghĩa rất tương tự đến cuối cùng đều là tu thành thân bất tử bất tử bất d i ệ t luyện thành c h â n ngã chỉ bất quá này hôn nguyên tinh đấu công nhìn thấy được càng thêm lợi hại một ít cũng càng thêm bá đạo rất nhiều bây giờ hắn bá thể quyết tiến triển c h ậ m chậm đồng thời dường như tiến vào bình cảnh bên trong vẫn không cách nào đột phá nếu có thể tu luyện này công có lẽ có thể mở ra lối riêng đi ra một cái con đường khác dù sao hai loại công pháp cũng không xung đột có lẽ hắm tìm hiểu một phen còn có thể khiến chúng nó hỗ trợ lẫn nhau cũng không nhớ rõ dù sao có thiên thư mật q u y ể n làm căn cơ hắn có thể dung hợp vạn vật c h i công a chỉ là đáng tiếc q u y ể n thứ ba hắn chỉ có nửa đầu bộ phận hắn chỉ cảm thấy cái kia nửa sau bộ phận ghi lại càng trọng yếu hơn đồ vật hắn lắc lắc đầu không tại suy nghĩ những thứ này dù sao hết thể đều là cơ duyên muốn có được cái kia sau cùng nửa tờ chỉ có thể chờ đợi thời cơ vào thời khắc này hắn đã đem toàn bộ hỗn nguyên tinh đấu công đều xem xong lệnh hắn bất ngờ chính là bên trên chỉ là giới thiệu bảy trăm mười ba cá nhân thể đại việt vừa vặn thiếu cái ba trăm sáu mươi lăm cái ẩn giấu huệ vị như vậy hắn tự minh bạch nguyên lai、like、cái kia trên ngọc bài mặt huyệt vị chính là còn thừa lại cái kia chút chính là không biết năm đó cái kia người ẩn giấu vật ấy đến cùng lưu tâm tư gì giờ khác này hắn cũng không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạn dĩ nhiên đem này công tất cả huyệt vị đều lấy vào tay bên trong không biết này có tính hay không là một loại vận khí áo việc này nếu như bị cái kia tinh thần thần quân biết nhất định phải bị tức điên cùng nôn phun một cái lao hết u y không thể nguyên lai、like、tinh thần thần quân chính là thiên tài hiếm coi trên đời chính là bởi vì không có được sau cùng ẩn giấu huyệt vị đồ vì lẽ đó vẫn chưa đem này công tu luyện đại thành nếu không thì định muốn thành thữ bất tử bất diệt hơn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, c hết í n mình những h các s kia, dĩ thảy i n n đem hết thảy thật là không khéo không thành sách hết thảy đều là cơ duyên a thanh phong nhìn thấy này hết thảy tự nhiên là cao hứng không nớt hắn càng là cảm khái này h ô n g muốn so với bá thể quyết phương pháp tu luyện còn lợi hại hơn rất nhiều thời gian bất chi bất giác đi tới một chút chỉ thấy hôm nay bầu trời dị thường sáng sủa khắp trời tinh thần treo lơ lửng ở trong thiên không thanh phong quay về tinh thần điện đánh ra mấy đạo chỉ quyết tinh thần điện phát sinh v ù một tiếng long l o n g tiếng lập tức khắp trời tinh thần chi lực hào quang dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy răng dấp bị dẫn vào đại điện bên trong hóa thành một nói cột sáng màu trắng soi sáng tại thanh phong trên người thanh phong cũng cảm giác này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ mang theo huy hoàng lực lượng trong lòng hắn kinh ngạc lập tức vận chuyển hôn nguyên tinh đấu công bắt đầu hấp thu này chút lực lượng theo cái kia tinh thần chi lực tiến nhập thể nội thanh phong càng là cảm giác này c ỗ lực lượng dĩ nhiên không giống với cái khác lực lượng như vậy ôn hòa mà là phi thường c u ầ n bạo cùng cường đại tinh thần chi lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ dựa vào hắn cường đại thể chất cũng cảm giác bị tinh thần chi lực cọ rửa địa phương kinh mạch đau nhức không nớt chẳng thể trách cái kia tinh thần thần quân lợi hại như vậy n à y công lại vẫn có thể đông lại thần hồn để thần hồn càng thêm cứng cọi không nớt bất qua hắn nghĩ tới cũng chính là hắn loại này hôn nguyên thể tại thêm vào hắn vẫn tu luyện bá thể quyết thể chất cùng kinh mạch đều dị thường kiên cố nếu không thì nơi nào có thể thừa nhận được mạnh mẽ như vậy lớn n à y công chính là thái cổ phương pháp đơn giản thô bạo nghĩ đến thời điểm đó tu giả thể chất cường hãn lấy luyện thể làm chủ mới có thể sáng tạo ra như vậy công pháp hiện tại người lấy pháp làm chủ thân thể vốn là yếu đuối tập luyện này công cần phải bị này cường đại lực lượng căng nứt không thể nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm thán một tiếng xem ra cổ nhân có lẽ thật là muốn so với hiện tại người lợi hại mấy phần a giờ khắp này trên bầu trời cái kia chút tinh thần chi lực càng dày đất lên tùy theo đại điện bên trong cổ sáng cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ thanh phong bắt đầu dẫn dắt này chút tinh thần chi lực xung kích chính mình cái thứ nhất khiếu huyệt hắn thận trọng dẫn dắt những lực lượng kia đi tới cái thứ nhất khiếu h u y ệ t giờ khác này hắn ngạc nhiên phát hiện cái kia khiếu h u y ệ t bên trong dĩ nhiên có một k i a màu vàng kim lực lượng ẩn ở trong đó thanh phong nhìn thấy này chút lực lượng tùy theo đống nhiên tình ngộ càng nhớ được năm đó dị giới sinh linh tinh hạch bị hắn tuân vệ khiến cho sức mạnh tăng mạnh bất quá hậu kỳ những thứ đồ này liền không tái phát sáng tác dụng hắn cũng không biết nơi nào xuất hiện sai lầm bây giờ nghĩ lại có lẽ chính mình không có phương pháp tu luyện chỉ dựa vào cái kia lực lượng chính mình sinh trường cuối cùng vô lực mà thôi 1344, thần nghĩ thông suốt này chút hắn dựa theo huyền công bày tỏ bắt đầu đem tinh thần chi lực dẫn vào trong đó không nghĩ này tinh hạch lực lượng cũng không cùng tinh thần chi lực xung đột đồng thời còn đưa đến một loại dung hợp hòa h o á n tác dụng vẫn chưa để thanh phong cực kỳ thống khổ dựa theo trên sách từng nói lần thứ nhất vận công xung kích mở ra khiếu huyệt đau nhức khó nhịn có thể để người sống không b ằ n g chết không biết bao nhiêu người đều thất bại tại bước đầu tiên này trên đường bất quá thanh phong khiếu huyệt đã bị khai phá ra mô hình đồng thời còn có thần bí kia tinh hạch lực lượng hai cái dung hợp thông suốt bên dưới dĩ nhiên vẫn chưa cảm giác được cái gì thống khổ sau một khắc vô số tinh thần chi lực bắt đầu hướng về hắn khiếu huyệt bên trong rót vào đi vào cái kia khiếu huyệt nhìn như không lớn nhưng lại như là cùng vực sâu không đáy giống như vậy đem vô số tinh thần chi lực hút vào trong đó theo tinh thần chi lực không ngừng tiến nhập thanh phong từ từ tiến vào trong trạng thái hắn chỉ cảm thấy này c ố lực lượng càn g phát cứng cỏi lên hắn lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên trên bên trong nay để hắn rất là cao hứng không nớt lâm vào tu luyện bên trong thời gian tựu qua nhanh chóng nay một ngày thanh phong trên người đ ỗ n g nhiên hảo quang lấp lóe trên chân hắn chỗ kia khiếu huyệt lại bị tinh thần chi lực rót đầy dồi dào lên thành cái thứ nhất khiếu huyệt cứ như vậy bị hắn tu luyện thành công tốc độ kia nhanh chóng để thanh phong đều không khỏi tắt lưỡi nhất để hắn bất ngờ chính là... chính mình lực lượng dĩ nhiên tăng lên dữ dội một trăm triệu cân chỉ là một cái khiếu h u y ệ t m à thôi cựu có một trăm triệu cân lực lượng tăng cường điều này thật sự là để người kinh ngạc cực kỳ đồng thời m u ố n biết hắn cũng chỉ là tu luyện bốn mươi cựu thiên m à thôi dựa theo tốc độ như thế hắn tiêu tốn mười mấy năm thời gian đem toàn bộ khiếu h u y ệ t tu luyện hoàn thành chẳng phải là có thể thành cựu vô thượng này nghĩ một nghĩ cũng làm người ta vô cùng kích động a bất quá đây cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi kỳ thực hắn không biết cái này khiếu h u y ệ t mặc dù có thể lần thứ nhất nhanh chóng tu luyện hoàn thành không chỉ có là người thứ nhất khiếu hiệt nguyên nhân còn cùng cái kia dị giới sinh linh tinh hạch lực lượng có cực lớn quan hệ. n g à y sau nghĩ muốn lấy tốc độ như vậy tu luyện quả thực n g h ĩ cũng không muốn nghĩ một cái nhưng vô luận như thế nào hắn lực lượng đã từ sáu mươi lăm ư c cân tăng cường đến rồi sáu mươi sáu ư c cân đây là một cái phi thường để người cao hứng sự tình hắn cảm thán một tiếng cựu nghe ngoài điện truyền đến cầm xương âm thanh nói thanh phong người đang làm gì thanh phong nghe được câu này chậm rãi thu công lại nhìn thấy hắn chỉ quyết biến đổi cái kia tinh thần chi lực cũng tiêu tan mà đi đại điện một lần nữa khôi phục kiến tĩnh hắn đứng d ậ y đi tới ngoài điện nhìn cầm xương nói ra tên kia có thể bị luyện hóa cầm xương gật đầu nói hắn đã bị ta luyện chế thành một viên đan dược chết không thể chết lại nói nàng liền lấy ra một viên có thể có lớn chừng ngón tay cái màu xanh lục viên thuốc đưa cho thanh phong nhìn lại thanh phong đưa qua cái kia đan d ư ợ c trong cảm giác mặt có hùng hậu hồn lực hắn không khỏi cảm thán này trấn hồn chung cũng thật là vô cùng lợi hại lợi hại như vậy thần hồn cũng lần lượt bất quá bảy bảy bốn mươi chín trời ạ lúc này tần sương lại nói ra tuy rằng cái kia thần hồn bị luyện chế thành viên thuốc nhưng là ta nhưng còn có chút không yên lòng người n g h ĩ biện pháp đem đan này triệt để luyện hóa hủy diệt mới tốt thanh phong minh bạch tần sương ý tứ chính là sợ cái kia thần hồn quá mức lợi hại coi như là hóa thành viên thuốc cũng có nói thật hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy thần hồn suy nghĩ một chút nếu vật ấy lợi hại như vậy không bằng trực tiếp dùng tam vị chân hỏa đem hắn luyện hóa muốn biết tam vị chân hỏa bên trong ngẩm có nam minh ly hỏa này hỏa đối phó tà ma quỷ hồn các loại đồ vật có tác dụng khắc chế như vậy hắn không chút do dự tế lên này hỏa bắt đầu quay về cái k i a màu xanh lục hồn đan luyện hóa a hai người dĩ nhiên nghe được một k i a gào thảm âm thanh thanh âm này như có như không xem ra cái tên này thật vẫn không hề chết、hết. nhìn thấy tình cảnh này hai người thực sự là không nói gì đến cực điểm không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên lợi hại như vậy thanh phong nhất thời g i a tăng hỏa lực như vậy bảy ngày phía sau cái t i a màu xanh lục viên thuốc bị thanh phong luyện chế trong suốt hắn đã không cảm giác được một tia hồn lực này mới bỏ qua chỉ là hắn kỳ quái là nay hồn lực thật là thần kỳ không nớt đều như vậy như vậy vẫn chưa thể đem nó luyện thành cho bụi nhìn chỉ có hạt đầu lớn nhỏ dịch thấu trong suốt viên thuốc thanh phong nói để cho ổn thỏa hay là ta đem nó ăn đi tuyệt vời cầm xưng nói vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn thanh phong gật gật đầu tự đem đan dược này đưa vào trong miệng lệnh hắn bất ngờ chính là nay cứng rắn vô cùng viên thuốc tiến vào vào trong bụng phía sau dĩ nhiên nhanh chóng hóa mở đã biến thành cực kỳ hùng hậu hồn lực đối với dung nhập vào hắn thức hải bên trong này hồn lực không chứa một tia tạp chất chính là vô thượng thuốc đại bổ a thanh phong không nghĩ tới sẽ là như vậy hắn lập tức liền dùng sức hấp thu lên một ngày phía sau thanh phong thần n i ệ m h ơ i động hắn thần thức không ngừng ngưng tụ dĩ nhiên hóa thành một cây vàng trói lọi thương mâu trôi nổi ở trên đầu đây là thần n i ệ m thường có thể đâm thủng linh hồn người khác hết sức cường đại cầm xương nhìn cái kia thần hồn thường chỉ cảm thấy thần hồn bắt đầu nổ vang lên trong lòng không khỏi ngạc như nói này đây là cái gì vũ khí dĩ nhiên lợi hại như vậy thanh phong lúc này mở mắt hắn ngạc nhiên nói ra không nghĩ này hồn đan dĩ nhiên trợ ta luyện thần quyết lại lên một tầng nữa thật sự là quá tốt cầm x ư ơ n g nghe nói như thế không khỏi hâm mộ nói ra t h ừ ngươi nhưng là tốt kiếm c h ắ c chỗ tốt đều để ngươi được ngươi t u không có gì đền bù ta à. thanh phong không nghĩ này nha đầu dĩ nhiên đố kỵ suy nghĩ một chút cũng phải n à y một lần chính mình cũng thật là kiếm đầy b u ồ n đầy b á c không chỉ có đạt được tinh thần điện này một hậu thiên pháp bảo còn chiếm được hôn nguyên tinh đ ấ u công này vô thượng thái cổ công pháp cuối cùng còn chiếm được vô thượng hồn lực đây quả thực là may mắn đến bạo nổ như vậy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay thêm ra một cái bình thuốc. hắn đưa cho cầm x ư ơ n g nói được rồi vật ấy xem như bồi thường cho ngươi cầm x ư ơ n g mặt lộ v ẻ vẻ cao hưng nói ta chỉ là nói đùa mà thôi ngươi thật vẫn cho à đây là vật gì thanh phong nói ngươi khổ cực nhiều ngày luyện t u cái k i a h ồ n phách tự nhiên tiêu hao không ít mà cuối cùng h ồ n phách vì là ta hấp t h u lấy để ta thần công đại thành cho ngươi một ít đền bù cũng là phải đây là trí ái một đời cánh hoa luyện liền yên chi đan trên người ta t i ể u còn lại này hai hạt toàn bộ tặng đưa cho ngươi đi nghe được yên chi đan ba chữ cầm sương không khỏi trong mắt b ố c lên hưng phấn hào quang nàng lập tức mở ra bình thuốc liền thấy hai viên chứng bồ câu lớn nhỏ màu sắc phấn hồng viên thuốc chính là yên t r ì đan thuốc này cầm xương đôi mắt đẹp lõe lên nói tốt nếu như cái khác ta còn không muốn bất quá vật này không ta thu dù sao vật ấy nhưng là có thể để ta dung nhan duy trì vạn c ổ bất biến không có cái k i a nữ tu người có thể chống đối vật này mê hoặc a thanh phong cười nhạt một tiếng tự nhiên không nói thêm gì cô gái gì gì đó chú trọng nhất dung nhan của mình à quả nhiên vẫn là đan này thần diệu nhất không có một cô gái không thích ga giờ k h ắ c này cầm xương đắc y đem vật ấy cất vào đến nhìn về phía thanh phong nói tiếp theo chúng ta muốn đi nơi nào a thanh phong nghe đến lời này suy nghĩ một chút nói ân chúng ta tại chung quanh nhìn nhìn có hay không có cái khác thứ tốt thuận tiện tìm kiếm một cái xuất khẩu cũng không biết thương long bọn họ có phải hay không chờ gấp gáp cầm xương gật đầu hai người liền hướng nơi khác mà đi cùng lúc đó một nơi khác nơi này điện tiệm l ô i mình trên bầu trời một mảnh đèn nhánh mưa to như thác mà xuống q uy dị nhất chính là những nước mưa kia rơi trên mặt đất theo núi đá mà xuống dĩ nhiên đã biến thành đỏ như máu vẽ thương long hát tinh mãng chu bất hối cùng thân công báo đều đứng tại một chỗ giữa sườn núi trước mắt của bọn họ là một tòa có chút tàn phá lạ quan Có mọi người sở dĩ kinh ngạc không là bởi vì đạo này nhìn cũ nát cũng không phải bởi vì cái kia thất tinh quán ba chữ to mà là bọn họ có thể nhìn thấy trên bầu trời lôi điện mỗi một lần đều sẽ phách tại đạo q u a n nhìn thân bên trên vô số lôi điện từ bốn lần chạy xuôi mà xuống đem toàn bộ đại điện chiếu khắp thông lượng đạo quan phía trên lôi hỏa không ngừng dường như muốn bốc cháy lên giống như vậy nhưng là cả đạo quan nhưng dứt khoát bất động đồng thời càng ngày càng sáng ngời nay chút còn chưa phải là trọng yếu nhất xuyên thấu qua tàn phá cửa lớn có thể thấy được cái kia sáng ngời trong đạo quan có một tòa thật to đ i ê u tượng sừng sững nơi nào đó là đ i ê u tượng mặt mày uy nghiêm vóc người cao lớn mặc trên người một thân tử hồng quần áo tay trái nắm một bộ màu đỏ thư tịch tay phải cầm một căn màu và n g mút dường như muốn ghi chép cái gì một loại mà tại dưới tay của hắn một người mặc đạo bảo màu đen kéo đạo kế người chính đưa lưng về phía bọn họ vững vàng ngồi ở chỗ đó đại điện bên trong tràn ngập lôi điện trí lực cái kia người nhưng không hề bị lay động thật sự là để người nhìn má than thở cảm giác kỳ quái phi thường hắt tinh mãng không nhịn được hỏi do, đây là tình huống gì cái kia đ i ê u tượng vì sao làm cho người ta một luồng khiếp đảm cảm giác mà bóng lưng kia càng là để người có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác thương long ta chỉ là kỳ quái vậy rốt cuộc là có phải hay không một người sống muốn là người sống vì sao không n ú p ních dựa vào người này không sợ sấm xét công pháp chẳng lẽ không cảm ứ n g được chúng ta ạ chu bất hối trên a kia ta dĩ nhiên không cảm giác được người kia sinh mệnh Thân công báo, người này không đơn giản, chúng ta vẫn cẩn thận Vâng, khí phải chết giác vời. kẻ cảm được tức, có một báo, đã đây. tuyệt t là bầu trời một tiếng vang thật lớn dường như ngày sụp xuống một loại vô số lôi điện cùng từ trên trời giang xuống đánh phía trên đại điện toàn bộ đại điện bên trong bùng nổ ra cực kỳ rực rỡ cực điểm hạ quang vô số lôi điện hóa thành một cái lôi long càng từ đại điện bên trong nhào đi ra nó d ư ơ n g nhanh múa vớt quay về mấy người tự công kích đi qua mấy người trong lòng kinh ngạc liền thấy hát tinh mãng vung tay lên quay về cái kia lôi long đánh tới anh, hát tinh mãng không nghĩ tới cái k i a lôi long vô cùng lợi hại chính mình một đ o à n oai chỉ là để cái k i a lôi long ngừng lại một chút còn tiếp tục đập tới trong lòng hắn kinh hại nói mọi người cẩn thận vật này không đơn giản mấy người không cần hắn nhắc nhở cũng biết vật này không là phổ thông lôi điện chi lực mọi người mau mau liên thủ ngăn địch lôi long cường đại bất quá mấy người đều là cao thủ mọi người ai nấy dùng pháp một phen va chạm bên dưới lôi long cuối cùng vẫn là yên diện đi xuống thân công báo l a o l a o rồi mồ hôi lạnh trên đầu nói ra thực sự là không tưởng tượng nổi bên ngoài là cung điện sang trọng bên trong nhưng là này cảnh tượng hết thệ đều giống như hư u y ễ n chu bất hối nói ân mọi người cẩn thận một chút ta luôn cảm giác nơi này bất tưởng tiếng nói của hắn vừa ra cả t ò a n ú i lớn đ ỗ n g nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang càng là bắt đầu run dày sau đó bọn họ liền thấy một đầu đủ có dài mấy trăm trượng cự mãng từ hậu sơn bỏ ra cái k i a lớn trên đầu con chăn c o căn độc rác toàn bộ trên người lộ ra thanh hoa sắc cự mãng rất nhanh đến đến trước đại điện chỉ bất quá nó vẫn chưa phản ứng mấy người chỉ là ánh mắt kim quang lừng lánh nhìn cái k i a đạo quan đại điện bên trong k h o ả n cho phép liền thấy nó đ ỗ n g nhiên ha to mồm quay về cung điện kia một khẩu nước xuống tình cảnh này để mấy người thán phục cũng không biết này cự mãng vì là sao như thế m á ó của nó trậu miệng lớn thật sự một cái tựu i đem toàn bộ đại điện ngầm vào trong miệng bất quá vào thời khắc này bên trong tòa đại điện kia chuyển tới một vô cùng uy nghiêm âm thanh nói nghiêm xúc n g ư ơ i thật vẫn gan to bằng trời dĩ nhiên dám nhỏm ngó thiên cơ tìm chết lập tức trên bầu trời lôi điện nổ ẩm càng thêm mạnh lên liền thấy một cái lôi long chạy cái kia đại xà nhào hạ xuống đại xà nhưng là không quản tiếp tục đem đạo kia nhìn hướng về trong bụng mặt nuốt mà đi Vâng anh, l bên trong tòa đại điện k i a m ộ t thanh em truyền đến nói các ngươi mau chóng ra tay đem yêu nghiệt này tóm lấy nếu như các ngươi hữu duyên còn có thể t r u y ề n cho ta thất tinh quán truyền thừa vô thượng nghe lời ấy mấy người đầu tiên là xương sở sau đó trong lòng đều tại tính toán lời này có mấy phần chân thực chu bất hối nhưng không chút nào trần trừ nói t h ố t ta tới vậy nói hắn c á i thứ nhất cựu xông lên trên còn lại mấy người cũng sẽ không nghĩ nhiều dù sao cũng người nhiều lực lượng lớn mọi người lại là huynh đệ cái nào có không hơn đạo lý mấy người tu vi đều là thông thiên hạng người một thân tu vi xuất thần n h i ệ hóa dùm anh cực kỳ bốn người hợp lực thêm vào cái k i a lôi long lực lượng rất nhanh t ự u đem cái k i a cự mãng đánh gào gào thét lên v a n h cự mãng cuối cùng không chịu nổi mấy người công kích máy liệt b a y về mấy người phun ra vô cùng đại hỏa tự soạt một cái hướng về dưới núi bay nhanh mà đi đám người không có truy kích vật ấy dù sao cái k i a cự mãng một thân mình đồng ra sát còn có vô cùng c ự lực nếu như nó cùng đám người liều mạng khó tránh khỏi phải hao phí mọi người một phen tay chân cự mãng ly khai cái k i a lôi long rít gào một tiếng cuối cùng cũng tiêu tán đi lúc này trong điện thanh âm kia nói ra mấy người các ngươi vào đi chu bất hối đám người không có chần trừ liền hướng cái kia trong đạo quan đi vào dù sao mọi người tu vi không tầm thường người nhiều lực lượng lớn cái kia người coi như là lòng mang ý đồ xấu bọn họ cũng không sợ đi tới trong đạo q u a n mặt mấy người lúc này mới nhìn thấy tại đạo này nhìn b á c h tường bốn phía dĩ nhiên điêu k h ắ c t á m cái đồ án mỗi người đều là đầu người yêu người tồn tại mọi người không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ cũng không biết này chút người là dạng gì tồn tại cái kia thân m ặ c đạo bào người lúc này chậm dại xoay người lại làm mọi người thấy hắn khuôn mặt một khắc đó đều là không khỏi kinh ngạc cực kỳ gương mặt khó mà thí nổi hắc tinh măng nói này ngươi đến cùng là ai vì sao là dáng vẻ ấy chu bất hối cũng nghi hoặc nói ngươi vì sao phải như vậy đến cùng là vì cái gì đây thương long nói đạo hữu không cần như vậy làm như vậy còn có ý nghĩa gì thân công báo ho ho cái kia đạo hữu chẳng lẽ ngươi luyện thần công tuyệt thế gì mới có thể biến thành bộ dáng này? Này, này, này hoặc chính loại cũng giả trừng đối với là ta một đều là để người muốn ngừng mà không được cũng để nhân tâm lực tiểu tụy h nói tới chỗ này hắn lại vẫn than thở một tiếng mà mấy người trong mắt có thể nhìn thấy này người mặc một thân phá đạo bào cũ kỹ trên mặt nhưng là bẹp một mảnh cũng không có ngũ quan vì lẽ đó mấy người mới sẽ kinh ngạc như thế v ạ n p h ầ n thân công báo lập tức hỏi dò không biết đạo h ư u s ư n g hô i như thế nào cái kêu nhân đạo các ngươi gọi ta không mặt là được rồi không mặt thân công báo không khỏi lắc đầu cười khổ nói danh sưng này ngược lại thật cùng ngươi rất xứng đôi chỉ là đạo hữu trước cựu không có, có tên gọi à không mặt nói đều là qua lại không cần nhắc lại nếu nhân ra đều nói như vậy thân công báo cũng không tốt dây d ư a tiếp chu bất hối giờ k h ắ c này nhưng là tò mò hỏi thăm không biết đạo hữu ở đây bao nhiêu năm nơi này lại là địa phương nào chúng ta chỉ là mở ra một tòa cung điện cấm chế đi vào không nghĩ t i ể u đến nơi này thật sự cực kỳ kỳ quái không mặt nghe được lời nói của hắn suy nghĩ chốc lát này mới nói ra nơi này sao nơi này chính là la phủ sơn thất tinh quán cho tới ta ở chỗ này thời gian thật sự là quá lâu lâu ta đều không biết có bao nhiêu lâu ta sắp quên mất thời gian cùng không gian cho tới ngươi nói lời nói này thật sự là tha thứ ta vô tri bởi vì ta đã bị vây ở chỗ này vô số năm ngoại giới đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta nhiệm vụ chính là thủ hộ nơi này chờ đợi người hữu duyên không mặt trả lời rất làm người ta bất ngờ bất quá vào lúc này hắn cũng không có cần thiết nói dối hát tinh mãng nhưng là cảm thấy rất hứng thú nói ra không mặt đạo hữu không biết các ngươi chờ người hữu duyên làm gì ngươi không là nói có cái gì c h u y ể n thừa hả không mặt nhìn về phía hát tinh mãng nói đúng đấy ta thất tinh quán chính là vô thượng lập lẫy đáng tiếc cũng trốn không được số mệnh luân hồi cuối cùng vẫn là điêu linh như vậy ta mới có thể tại loại này chờ chờ đợi cái kia có thể đem ta trong quan truyền thừa tiếp tục nữa người a đáng tiếc vô số năm qua căn bản là không có người đến các ngươi vẫn là thứ nhất vì lẽ đó ta rất nhớ các n g ư ơ i có thể thông qua ta thử thách đến tiếp thu ta trong quan truyền thừa hát tinh mãng rất là hưng phấn nói ra t ố t t ố t ngươi nhìn chúng ta một chút cũng đều là dòng phượng trong loài người tiếp thu các ngươi truyền thừa nhất định không có vấn đề chỉ là không biết các ngươi truyền thừa đến cùng có lợi hại hay không có thể không muốn lựa phịnh ta chờ a không mặt nghe nói như thế chỉ là nhàn nhạt nói ra chúng ta lão tổ tu vi thông tiên trở thành một phương tiên vương nếu như đem ta trong quan công pháp tu luyện đến đại thành thành cựu tiên vương cảnh ở trong tầm tay nghe được tiên vương nhị chữ mọi người đều kinh ngạc không thôi đây chính là để người ngưỡng vọng tồn tại a hát tinh mãng âm thanh kích động nói ra không biết các ngươi thất tinh quán là cái gì truyền thừa chúng ta nên làm gì chịu đựng thử thách không mặt nói ta thất tinh quán có tuyệt thế công pháp cùng phân bắt bộ chỉ cần tu thành này bắt bộ trong công pháp mặt trong đó một bộ thành cựu tiên vương ở trong tầm tay nếu như có thể toàn bộ tu thành có lẽ thành cựu tiên đế vị trí cũng không nhớ rõ đây nghe đến đó hát tinh mãng lập tức không nhị được nói ra ai nói rồi như thế nhiều công pháp kia đến cùng gọi tên gì chữ không hẳn nói này công bị ta thất tinh quán lao tổ xưng là bát bộ thiên long hắc tinh mãng trong mắt sáng nói t ố t hay chỉ nghe công pháp này tự biết này công tất nhiên tập cùng đổi mau nói cho ta biết trở, người nơi này đến cùng có cái gì thử thách mấy người khác tuy rằng cũng không nói lời nào kỳ thực trong lòng cũng là kích động vô cùng dù sao có thần công như vậy lại pháp ai có thể không kích động trong lòng đây chỉ có thương long có chút than thở v ẻ bởi vì hắn trên thực tế hẳn là lực tu đi chính là lực lượng một đường phổ thông công pháp căn bản là không cách nào tập luyện a bất quá trong lòng hắn cũng kỳ vọng không n g t dù sao công pháp này thái quá mê người có thể hắn cũng có thể tu luyện một phen đây mang theo tâm tình mong đợi hắn cũng nhìn về phía không mặt không mặt nhìn mấy người nói công pháp này nghĩ muốn tu luyện chỉ có đại nghị lực người có thể làm nếu như các người nếu như chịu đựng qua tâm ma cảnh ta dĩ nhiên là có thể c h u y ể n công cho các ngươi thân công báo nói tự không gì không thể không mặt hơi gật đầu nói t ố t các ngươi nhìn thấy cái k i a trong quan bốn góc nơi nơi nào có bốn cái bồ đoàn ngươi chờ qua đi ngồi tại bên trên chờ ta mở ra trận pháp đến kiểm tra một phen mấy người không do dự dồn dập tiến về phía trước bốn phía có thể thấy được mỗi trong một cái góc mặt đều có một cái sợi vàng bồ đoàn để ở nơi đó bọn họ dồn dập ngồi lên giờ khác này trận p h á p đang muốn mở ra tự nghe thanh âm của một người nói ra ồ nơi này có một đạo quan thanh phong chúng ta đi vào nhìn nhìn đảo mắt đại điện cửa t i ể u xuất hiện hai cái người một cái mặt như lao tước một cái xinh đẹp cực kỳ không là cái k i a thanh phong cùng cầm x ư ơ n g còn là người phương nào nhìn thấy hai người bọn họ hắc tinh mãng đám người không khỏi kinh ngạc thốt lên nói thanh phong các ngươi ở nơi nào lại đây thanh phong nhìn thấy cái k i a không mặt nguyên bản kinh ngạc cực kỳ giờ khác này nghe được mấy cái này thanh âm quen thuộc nhất thời cao hứng cực kỳ sau đó hắn liền thấy hắc tinh mãng thương long đám người đứng lên đi tới hắn bên người không mặt nhìn thanh phong cùng cầm xương không khỏi cảm thán nói ồ tốt một đôi bích nhân các ngươi tới chính là thời cơ chẳng lẽ hết thể đều là cơ duyên gây nên hát tinh mãng lập tức liền cùng không mặt nói ra ha ha ha cực kỳ cực kỳ này hai cái nhưng là của chúng ta nghĩa đệ nghĩa muội thực sự là không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể tại thời khắc mấu chốt này đến nơi nhanh nói cho chúng ta một chút thời gian lâu như vậy các ngươi đi nơi nào à cầm xương nghe được hỏi g ò lập tức liền cho mọi người sinh động như thật giảng giải lên hai người này nhiều ngày trải qua đến thanh đồng đại điện sự tình kịch liệt nhất nàng đem thanh phong cùng nàng làm sao chiến thắng tinh thần thần quân sự tình tốt đẹp giảng giải một phen phía sau lại nói hai người trải qua nhiều ngày buôn ba t i ê u tìm tới nơi này tự nhiên cũng không có tại phát sinh cái gì khiến người kích động sự tình chỉ bất quá nghe xong hắn giảng giải cái kia không mặt nhưng là nhẹ g i ọ n g mở miệng nói xin hỏi vị thiếu hiệp kia ngươi nói cung điện kia bộ rắn gì có thể hay không để t a gặp mặt thanh phong gật đầu nói t ự không gì không thể l i ê n mọi người đi tới đạo quan ở ngoài thanh phong lấy ra thanh đồng đại điện thần n i ệ m hơi động cung điện kia tự bay lên đảo mát hóa thành to lớn thanh đồng đại điện có thể thấy được cung điện kia cực kỳ cổ điện tăng thương cũng không biết đã trải qua bao nhiêu t u ế nguyệt g ộ t giữa a、AH、hát tinh mãng mấy người nhìn thấy vật ấy đều là một mặt vẻ ngạc nhiên dù sao tòa đại điện như thế này loại cao giải pháp bảo phi thường ít hỏi nghe qua thanh phong nói tới sự thần kỳ của nó chỗ đám người càng là một mặt vẻ hâm mộ không mặt hơi gật đầu nói nguyên lai thực sự là vật ấy vật này ta có chút ấn tượng chính là không được hậu thiên trí bảo công dụng rất nhiều có lẽ ngươi còn không có phát hiện ngươi có như cơ d u y n à y xem ra ngươi cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ thanh phong không do ý nghĩa hỏi g i tiền bối gì ra này lời nói